thanh lưu có mang theo mục đồng dọc theo đường núi tại triều đạo cung đi tới bất quá thời gian một nén nhang liền đã đi tới đạo cung trước cửa điện canh gác ở trước cửa điện hai tên đồng tử nhìn thấy mục đồng trở về tất cả đều thi lễ gọi hắn là sư m i n h sau đó thả đi vào từ nơi này cũng có thể nhìn ra mục đồng thân phận ở đạo cung ở trong tuyệt đối không phải đạo cung bên trong bốn tôn chân thánh ngồi xếp bằng hư không hai bên càng có rất nhiều thánh nhân trích lập theo mục đồng tiến vào bên trong bốn tôn chân thánh chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía mục đồng ánh mắt càng là sẹt qua cương triều vẻ đệ tử lý đạo linh gặp qua chư vị thánh nhân mục đồng từ thanh lưu trên thân nhảy xuống không người đối với chư thánh cúi đầu phạt ngươi sao chép thanh tâm chú đã hoàn thành sao thu linh thánh người giả bộ trách cứ nói thánh nhân thứ l ỗ i hôm nay đạo linh là đến cùng chư vị thánh nhân từ biệt hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào có thể gặp lại cũng cảm tạ chư vị thánh nhân vun bón đạo linh nhiều năm mục đồng nói lời ấy vòng tay đối với chư thánh cúi đầu Thính, nghe được cả tiếng kim rơi làm mục đồng hướng về chư thánh từ biệt chư vị thánh nhân sắc mặt đại biến chính là ngồi xếp bằng trong hư không bốn vị chân thánh cũng có chút ngồi không yên đạo linh cớ gì phải đi lan thủy chân thánh dịu dàng lên tiếng chỉ là đáy mắt nhưng có tiêu trước vẻ lấp lóe đệ tử muốn đi bên ngoài thế giới nhìn một chút càng cùng một vị bằng hữu hẹn ước đồng hành hôm nay cũng là hướng chư vị thánh nhân từ biệt mục đồng túi người hành lễ đạo linh à bản thánh biết được đối với ngươi ngôn ngữ quá nặng nếu là ngươi lòng có o à n khí này thành tâm chú không chép cũng được thu linh thánh mặt người sắc hơi gấp n à y còn có một k i a thánh nhân tư thái h ừ thu linh thánh người nhìn ngươi làm việc tốt liệt diễm chân thánh quát mắng lên tiếng thẳng cho rằng mục đồng cáo từ rời đi đều là bởi vì thu linh thánh người trách phạt gây nên chư thánh chớ trách việc này cùng thu linh thánh người không quan hệ đệ tử thật muốn ra đi xem một chút thế giới bên ngoài mục đồng bình tĩnh lên tiếng chỉ là kỳ thanh đường ở trong nhưng lại có cực kỳ kiên định tâm ý đạo linh ngươi phải biết thanh minh cựu trọng t i ề n mỗi một tầng bên trong cũng có một tòa đạo cung đây là ước vạn tu sĩ nằm mơ cũng muốn bái vào địa phương thế giới bên ngoài cũng không phải là người tưởng tượng như vậy mỹ hảo ngươi ứng an tâm ở đạo cung bên trong tiềm tu mà cái này cũng là ngoại giới sinh linh nằm mơ cũng muốn được cơ duyên lan thủy trân thánh khuyên đ ủ nói đạo linh đã quyết định đi thẹn với chư vị thánh nhân mục đồng sắc mặt xấu hổ nhưng vẫn là xoay người rời đi đạo linh ngươi không thể đi đột nhiên không giống nhau không chờ mục đồng đi ra cung điện huyền linh chân thánh cản ở mục đồng trước người hay là cảm giác được tự thân ngữ khí không đúng huyền linh thánh nhân mạnh mẽ đem ba động tâm tình đẻ xuống sau đó tận lực thanh âm dịu rằng nói đạo linh ngươi nếu là muốn đi ra ngoài đi một chút vậy liền từ bản thánh cùng ngươi một hàng còn lại tầng tám đạo cung nói vậy sẽ rất hoan nghênh ngươi đến thánh nhân tâm ý đạo linh chân thành ghi nhớ chỉ là ta từng đáp ứng một vị bằng hữu muốn cùng hắn đồng hành tha thứ đạo linh không thể đáp ứng thanh lưu c ó mang theo mục đồng vòng qua huyền linh c h â n thánh bay thẳng đến đi ra ngoài điện mà tình cảnh này lại làm cho ở đây trung thánh sắc mặt trắng bệnh không ngừng chỉ vì thanh minh cựu thánh quân từng đã thông báo vị này mục đồng tuy nhiên không thể tu luyện nhưng nhất định phải đối với hắn xem thật k ỹ hộ bọn họ từng hướng thanh minh cựu thánh quân hỏi ý cái này mục đồng có lai lịch gì mà chính vị thánh quân cũng không có nhiều lời chỉ là nói cho bọn họ biết cái này chính là thanh minh ngũ phương đế quân pháp chỉ mà làm cho thanh minh ngũ phương đế quân coi trọn g người sao lại đơn giản như vậy chương 402, sóng ngầm mãnh liệt chỉ là bọn hắn không dám đối với mục đồng mạnh mẽ ngăn cản nhưng nếu là thật thả rời đi chỉ sợ bảy vị thánh quân cùng ngũ phương đế quân nhất định phải đem bọn hắn trọng trách một phen không thể ngăn lại hắn bốn tôn chân thánh liếc mắt nhìn nhau tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương trầm trọng vẻ bất kể như thế nào trước đem lý đạo linh ngăn lại đây mới là bọn họ giờ khắc này phải làm、Vụ. hư không chấn động thánh quang không rãnh bốn tôn chân thánh ngăn cản đường đi cũng làm cho mục đồng hơi biến sắc mặt nói khó nói bốn vị thánh nhân muốn đem đạo linh mạnh mẽ lưu ở đạo cung hay sao đạo linh n g ư ơ i nếu muốn đi ta bốn người có thể bồi giá ở bên nhưng quyết không cho phép ngươi một mình ra ngoài lan thủy chân thánh như chặt đinh chém sắt nói không tệ vừa vặn ta bốn người cũng nhiều năm chưa đi ra đạo cung liền cùng ngươi đi ngoại giới đi tới một lần huyền linh chân thánh nói hiển nhiên Những này thánh nhân đồng này cũng đồng nếu dặn thanh như mạnh phải cho xông là làm mày, là quyết tâm trao lưu lại, điều đem mục mục mẽ dò vụ à mà này mà này là o một m ra, những này thánh nhân tự nhiên không ngăn được hắn, có thể đã như、thế. nhất định sinh chiến, cũng thể thế, phải phát sinh một hồi tự cái đại được đã có c đồng k hư ô n muốn nhìn g thấy. Vụ,、hư、không chập trờn gợn sóng quyết tán ở mục đồng tình thế khó xử thời gian lục tín bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở tại bên người nhìn về phía giữa trường chư vị thánh nhân ánh mắt cũng tận đều là là vẻ đàm mạc cái này mục đồng cùng ta có duyên hôm nay sẽ cùng ta rời đi đạo cung các ngươi lui ra đi lục tín bình thản nói ngươi là người phương nào lục tín đột nhiên xuất hiện để ở đây chúng thánh cả kinh nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra vẻ nghiêm túc h i ệ n nhiên cũng là trước mắt vị này thần bí người áo trắng mới khiến cho lý đạo linh lên rời đi đạo cung ý nghĩ đáng tiếc lục tín vẫn chưa trả lời bọn họ vấn đề mà chính là bước chậm hướng đi ra ngoài điện càng làm cho lý đạo linh ở sau thân thể hắn tùy tùng lớn mật côn đồ lại dám xông vào đạo cung vậy ngươi liền lưu lại đi bốn tôn chân thánh gầm nhẹ lên tiếng trực tiếp nhất trưởng hướng lục tín đánh ra hiển nhiên phải đem hắn cái này kẻ cầm đầu chấn áp ở đây lại cẩn thận khuyên nhủ mục đồng lưu ở đạo cung ở trong ầm ầm ầm hư không biến nào chống trời nổ vang không gặp lục tín có bất kỳ cử động nào bốn tôn chân thánh trực tiếp bay ngược mà đi nếu không phải lục tín thủ hạ lưu t ì n h chỉ sợ bốn người từ lâu hóa thành cho bụi bắt chuyện dĩ nhiên đánh qua liền như vậy cùng ta đi thôi lục tín đối với mục đồng điềm đạm lên tiếng bàn tay quần quận thời gian hư không đột nhiên biến ảo trực tiếp mang theo mục đồng biến mất ở trong cung điện việc lớn không tốt mau chóng truyền tin chín đại thánh quân theo lục tín mang theo mục đồng rời đi cả tòa đạo cung truyền đến chúng thánh nộ hống thanh âm cũng làm cho vốn là yên tĩnh đạo cung triệt để loạn đứng lên chín đại thánh quân tất cả đều chính là đại thánh tu vi bọn họ chính là thanh minh ngũ đế quân đệ tử thân truyền càng l à t ò a c h ấ n mỗi một tầng ở trong có thể nói mấy ngàn năm qua cũng chưa chắc có thể tập hợp một lần nhưng là theo quan lan thiên đạo cung truyền đến mục đồng trốn đi tin tức chín đại thánh quân tất cả đều hoảng loạn bọn họ cùng đi đến thượng cổ thiên cung bái kiến năm vị đế quân đầy đủ sau bảy ngày mới từ thượng cổ thiên cung đi ra sóng ngầm m á h liệt mưa gió nổi lên cả tòa thanh minh cựu trọng thiên tuy nhiên cũng không có quá sóng lớn động cũng không biết rõ bao nhiêu khủng bố tu sĩ từ đạo cung bên trong đi ra mỗi một tòa trong thành trì cảng có rất nhiều ám ảnh đang tìm kiếm mục đồng tung tích t h ầ n hôn nát thần tính không khí ngột ngạt tuy nhiên tìm kiếm mục đồng sự tỉnh chính là trong bóng tối tiến hành có thể cả tòa thanh minh pháp giới vào thời khắc này nhưng không ở bình tĩnh cũng làm cho rất nhiều sinh linh cảm giác thanh minh pháp giới sẽ có đại sự phát sinh thượng cổ thiên cung độc lập với thanh minh cựu trọng thiên ở ngoài mênh ngông bắt ngát hà vân đem chọn chỗ ngồi cổ thiên cung kiện hàng cẳng có rừng dược hiệu nghiệm ở hà vân bên trong l ớ p lóe cũng đem lên cổ thiên cung chiếu dọi thần thánh mạ huy nghiêm trung ương trong cung điện thanh minh ngũ đế quân ngồi xếp bằng đám mây quanh thân hiệu nghiệm tràn ngập càng thỉnh thoảng để bốn phía không gian vạn mẹo mà năm người hai bên chính là nhân gian tứ phương đế quân cùng cửu u tam đại quý đế đầy đủ mười hai vị nửa bước chi cường tập hợp ở đây hóa vũ đạo hữu không biết rõ này lý đạo linh là người phương nào dĩ nhiên để ngươi các loại hưng sư động chúng như vậy đông thần đế quân nghi v ấ n lên tiếng còn có một trăm năm cũng là tam giới đại hội mở ra thời gian chúng ta nên mau chóng đem tam giới sát trận bố tri hoàn thành như vậy có thể ở tam giới đại hội ở trong đem lục trường sinh diệt s á t vào thời khắc này hưng sư động chúng như vậy tìm kiếm người này có hay không có chút không thích hợp sâm la quỷ đế có chút bất mãn nói hừ vũ hóa đế quân hừ lạnh lên tiếng nói từ các ngươi tới đến thanh minh pháp giới liên tiếp phát sinh chuyện kỳ quái đầu tiên là chồng coi địa linh sơn tu sĩ bị người diệt giết hiện ở đạo cung đệ tử trốn đi các vị đạo hữu có hay không cho ta các loại một cái giải thích đồng dạng là nửa bức trí cường ai cũng không so với ai k h ắ c yếu cũng chính là thiên địa bá chủ cấp lưu giữ ở vũ hóa đế quân loại này chất vấn khẩu khí tự nhiên để lượng giới đế quân cực kỳ bất mãn vũ hóa đạo hữu tuy nhiên chúng ta ở n g ư ờ i thanh minh pháp giới tòa khách nhưng lại cũng không phải là các ngươi nô b u ộ c mặc cho ngươi đến q u á lớn muốn biết rõ lục trưởng sinh bất tử khi hắn đi tới thanh minh pháp giới tất nhiên sẽ cho các ngươi mang đến vô pháp tưởng tượng tai nạn đông thần đế quân lạnh ngữ lên tiếng nói h ừ thật sự cho rằng chúng ta cầu đến ngươi thanh minh pháp giới hay sao nếu là ta các loại không ở tam giới đại hội liên thủ sớm muộn cũng bị lục trường sinh một vừa đánh tan giờ khác này các ngươi làm một cái đạo cung đệ tử như vậy hành sự lỗ mãng chẳng phải là để ta các loại kế hoạch thêm ra biến số càn nguyên quỷ đế sắp mặt bất mãn nói ẩm không trung đế quân một trưởng vỗ hạ thân trước bàn đột nhiên đổ nát hắn thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị nói lục trường sinh là cái thá gì hắn làm sao có thể cùng không trung không nhiều làm nói một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến cũng làm cho không trung đế quân thanh âm liền ngưng chỉ thấy hạo thiên đế quân sắc mặt không vận sóng hắn nhìn chung quanh ở đây rất nhiều đế quân nói các vị đạo hữu có thể yên tâm lục trường sinh chính là tam giới mối họa đến lúc đó tất nhiên chạy không thoát chúng ta liên thủ chu sát chỉ là ta thanh minh pháp giới việc các vị đạo hữu vẫn là không nên tham dự cho thỏa đáng hạo thiên đế quân tam giới cường giả số một chỉ đợi thiên địa bắt biến đến trực tiếp là có thể thăng cấp thành chân linh cựu truyền cảnh giới trở thành này trong truyền thuyết kẻ tầm đạo tương lai cũng có thể bước lên thành đạo chi lộ có hy vọng trở thành vạn cổ trí cường lưu giữ ở khi hắn lên tiếng thời gian cũng làm cho ở đây tam giới đế quân nhất thời không hề có một tiếng động ai cũng không muốn đắc tội như thế một cái nhân vật kinh khủng hạo thiên đạo hữu thứ lỗi là chúng ta nhiều lời đông thần đế quân chắp tay tạ lỗi tam giới đại hội đúng hạn cử hành nếu là này lục trường sinh thật sự dám đi tới thanh minh pháp giới nhất định đem hắn thần hồn câu diện ở đây hạo thiên đế quân lãnh đạm lên tiếng thân hình cũng tiêu tàn trong mắt mọi người trên trời cao lôi vân nằm dày đặc màu xanh thăm thẳm lôi quang cắt phá trời cao không phải truyền đến nổ vang nổ vang thanh âm lục tín ngồi xếp bằng ở xa lý đạo linh cùng hắn đối lập mà ngồi đối với bốn phía lấp lóe lôi đ ỉ n h hai người sắc mặt không có một gợn sóng dĩ nhiên ở đây ngồi xếp bằng nửa tháng có thửa lục tiên sinh ngươi và ta ngồi bất động ở đây hồi lâu không biết rõ cái này lôi h ả i ở trong có gì loại huyền cơ lý đạo linh dò hỏi lên tiếng chương 403, n g ồ i mà luận đạo nhìn lý đạo linh trên mặt vẻ n g h i hoặc lục tín nhuẩn miệng cười nói bản thân ngươi chính là đạo hóa thân thể nhưng muốn siêu thoát vùng thế giới này điều này làm cho ta đối với ngươi có rất lớn nghi vấn không có trời ạ có nói không có đạo nào có ngươi ngươi thì lại làm sao siêu thoát thiên địa thành t i ể u vạn kiếp bất diệt chi thân đây lục tín vấn đề để lý đạo linh sắc mặt h ơ i r u n thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến hắn đã biết mình chính là đạo tổ truyền thế chỉ là giống như lục tín từng nói hắn muốn siêu thoát vùng thế giới này thành t ự u vĩnh hằng bất diệt thân nhưng hắn hết t h ạ đều đến từ vùng thế giới này làm sao siêu thoát mà ra đây ta có một ý nghĩ có thể giúp ngươi siêu thoát thiên địa thành t ự u tránh thức vĩnh hằng bất diệt thân chỉ là cái phương pháp này cực kỳ nguy hiểm cũng vẹn vẹn ta một loại tư tưởng không biết rõ ngươi có dám thử một lần lục tín điềm đạm lên tiếng chỉ là nhìn về phía lý đạo linh ánh mắt nhưng mơ hồ s ẹ t qua vẻ hưng phấn hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín chờ đợi ánh mắt có thể lý đạo linh tâm thần nhưng đột nhiên căng thẳng càng là bay lên một luồng tử vong giống như cảm giác nguy cơ cái cảm giác này là mãnh liệt như thế cũng làm cho hắn nhất thời biến trầm mặc không nói không biết là loại phương pháp nào thời gian một nén nhang quá khứ lý đạo linh ngẩng đầu lên hai con mắt nhìn thẳng lục tín ta thân thủ phá hủy ngươi đạo tổ bản nguyên chặt đức ngươi cùng vùng thế giới này sở hữu liên hệ lấy thiên địa lôi đỉnh thối luyện cho ngươi nếu là ngươi sống quá tự nhiên có thể thành tựu một phen tân sinh thọ luân cũng đem bất động bất động chính là thiên địa quy tắc cũng không cách nào gây thân ngươi tự nhiên có thể thành tựu cái gọi là trường sinh bất tử lục tín thanh âm khó lường nói nếu là thất bại đây lý đạo linh trầm ngưng hỏi ý thất bại lục tín quỷ dị mỉm cười nói nếu là thất bại từ đó thế gian lại không đạo tổ dù cho thiên địa c ử u biến đến ngươi cũng bất quá chỉ là một k i a bụi m ù thôi theo lục tín thanh âm hạ xuống lý đạo linh triệt để trầm mặc khi thế quanh người càng là ba động cùng cực hiển nhiên lục tín lời nói này cho hắn rất lớn xúc động cũng làm cho hắn không biết rõ nên lựa chọn như thế nào muốn có được muốn đồ vật liền nhất định phải trả giá nên có đại giới mà chuyện này gọi là đồng giá trao đổi còn lựa chọn ra sao cũng toàn ở chỗ chính n g ươi lục tín gần giống như một con ma quỷ chính ở đối với lý đạo linh sâu độc mê hoặc lên tiếng kỳ thực lý đạo linh cũng không biết lục tín loại này tư tưởng dĩ nhiên có hồi lâu chỉ là không có tìm tới thích hợp đối tượng mà cho đến hắn xuất hiện cũng làm cho lục tín loại này ý nghĩ điên cuồng càng ngày càng bức thiết đứng lên mà cái phương pháp này chỉ thích hợp vạn cổ trí cường có thể cái nào vạn cổ trí cường sao dám tự hủy hắn thân cái này cùng tự sát không hề khác nhau đừng nói có thể thành công hay không nếu là thất bại vậy cũng thật sự muốn tan thành mây k h ó i ở bên trong trời đất mà cái giá như thế này há lại là vạn cổ trí cường có thể chịu được lên lôi hải b ư ớ c lên nổ vang không dứt lý đạo linh diện mạo bông xuống cả người có vẻ cực kỳ trầm tĩnh lục tín ở kiên trì chờ đợi chỉ là trong mắt nhưng lại có tiêu chức vẻ lấp lóe hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh lục tiên sinh tha thứ đạo linh không thể đáp ứng cho ngươi đầy đủ quá một ngày thời gian lý đạo linh chậm rãi ngầm đầu trên mặt hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ nhìn lý đạo linh hai con mắt lục tín chậm rãi lắc đầu nội tâm càng là thở dài hắn vốn tưởng rằng đạo tổ chuyển thế chi thân có thể có loại này khí phách thật lớn nhưng kết quả cuối cùng nhưng vẫn là để hắn cực kỳ thất vọng cũng không phải là đạo linh sợ chết chỉ là ta còn chưa từng giác tình đạo tổ trí nhớ vô pháp phán đoán phương pháp này có được hay không lý đạo linh giải thích nói không sao lục tín từ đám mây đứng dậy trong mắt vẻ thất vọng dĩ nhiên chết đi chỉ là đối với những n à y vạn cổ trí cường trong lòng hắn dĩ nhiên có một ít ý nghĩ khác ở lục tín nhận biết rõ bên trong có thể trở thành vạn cổ trí cường giả chính là tránh thức phong hoa tuyệt đại nhân vật càng từ lâu hơn không đem sinh tử để ở trong lòng có thể hôm nay từ đạo tổ truyền thế c h i thân xem ra cái gọi là vạn cổ trí cường hay là càng thêm quý trọng tính mạng mình vạn cổ trí cường kẻ thành đạo đây là thiên địa vạn vật theo đuổi cực hạn khi bọn họ thân ở lĩnh vực này tự nhiên cảm giác quý trọng trong mắt cũng chỉ có này hư vô m ở mịn thành tiên c h i đạo chỉ có hóa đạo vì là tiên có thể vạn kiếp bất hủ với bên trong thiên địa chỉ là thành tiên khó khăn cỡ nào tuy nhiên nhìn như chỉ có một bước nhỏ nhưng cùng bọn họ có danh trời khác biệt lục tín trong lòng không khỏi bay lên một ý nghĩ hay là cản trở những này vạn cổ trí cường thành tiên cũng không phải là vùng thế giới này mà chính là bọn họ lời nói tâm bởi vì bọn họ quá mức mưu tính tự thân cùng thiên địa trái lại đem bọn hắn ràng buộc ở kẻ thành đạo cảnh giới ở trong nếu là bọn họ có thể bỏ qua thành vạn cổ trí cường thân phận này hay là cái gọi là thành tiên kỳ thực cũng không có khó như vậy lục tiên sinh ngài đang suy nghĩ gì nhìn lục tín rơi vào trong chấm tư lý đạo linh nghi mê hoặc lên tiếng lục tín từ trong suy nghĩ tỉnh dậy hắn mắt dị thường thâm thúy nhìn về phía lý đạo linh nói như thành tiên là các ngươi suốt đời theo đuổi mục tiêu vậy ta giờ khắc này lại là loại nào lưu giữ ở đây theo lục tín thanh âm hạ xuống lý đạo linh sắc mặt mần ra có chút không rõ lục tín trong giọng nói hàm ý chỉ vì hắn vẫn chỉ là lý đạo linh cũng không phải là chính là đạo tổ nếu là đạo tổ nghe nói lục tín câu nói này chỉ sợ tất nhiên có cực kỳ không đồng cảm được ai lục tín tử trong đám đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng trầm trọng thở dài. Hắn bị tử tiêu tiên lôi mang tới thế giới này, càng là được trong thiên địa to lớn nhất cơ duyên. Có thể trường sinh bất tử, kỳ lực lượng càng là thâm bất trí theo Tiên. tín ra đứng miệng hắn mang này, càng lớn duyên, sinh lượng càng hắn này những này vạn cổ trí cường muốn giới giờ giữ đám được địa đuổi đồ đâu? mây dậy, vậy dài, lôi phải khả chắc, khắc ở, là là là bị lưu lực Lục cơ có có cổ kỳ không biết mình là không phải tiên nhưng nếu như hắn không phải tiên vì sao có thể trường sinh bất tử nhưng nếu hắn là tiên vì sao còn bị khốn tại phiến thiên địa này hắn không nên từ lâu phi thăng lên trời tiến vào này hư vô m ở mịt trong tiên giới sao không nghĩ ra cũng nghĩ không thông mà cái này sở hữu đáp án cũng chỉ có thể đợi được thiên địa c ử u biến đến cùng rất nhiều vạn cổ trí cường tổng hợp một chỗ hay là vào lúc đó hắn mới có thể có đến hắn muốn đáp án thiên địa c ử u biến lục tín trầm thấp lên tiếng trong mắt hàn quang cực kỳ rừng rực hắn thực ở có chút không kịp đợi trong lòng càng là mơ hồ sinh sôi ra một ý nghĩ chỉ là ý nghĩ này cực kỳ t à n khốc lục tín nếu là thật làm chỉ sợ thật muốn bị thiên địa nhân tam giới hận thấu xương thà rằng ta phụ người trong thiên hạ chớ để người trong thiên hạ phụ ta làm lục tín lạnh leo âm chầm lên tiếng thời gian lý đạo linh sắc mặt mần ra trong lòng chẳng biết vì sao bay lên cực kỳ không tốt cảm giác dường như muốn có cực kỳ khủng bố sự tính phát sinh lục tiên sinh ngài đang nói cái gì lý đạo linh khen cau mày nói hoàn toàn có thể cảm nhận được lý đạo linh không an lòng tự lục tín nụ cười có chút quỷ dị trong mắt càng có một k i a điên cuồng mà loại này điên cuồng cùng năm đó hắn giết hại nhân tộc thời gian cực kỳ tương tự nếu để cho tiêu hạo nhiên mọi người nhìn thấy chỉ sợ tất nhiên sẽ đoán được lục tín muốn làm những thứ gì ngươi có thể biết rõ từ thiên địa biến đổi đến thiên địa thất biến đây đều là thiên địa đang ngưng tụ linh khí quá trình làm linh khí nhảy lên tới đỉnh điểm thế giới đem lần thứ hai lên c ấ p mà cái này cũng là thiên địa cựu biến nguyên do lục tín chậm rãi mà nói trong mắt hàn quang càng ngày càng lạnh lẽo bốn trăm linh bốn một trăm năm sau tiên sinh nói không tệ có thể cái này lại cùng ta các loại có quan hệ gì đây lý đạo linh tâm thần càng ngày càng cảm thấy bất an nhưng vẫn là nghi vấn lên tiếng một vệ tàn khốc mỉm cười ở lục tín khoe miệng phát h ỏ a mà ra hắn nóng g nhìn khắp nơi thiên địa hắn thanh âm nỉ nó nói năm xưa ta tặng bố g i ớ i tụ linh t r ợ không biết rõ dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo để thiên địa tăng nhanh lên c ấ p chỉ là theo thiên địa mỗi biến đổi đến cần thiết tiêu hao linh khí căn bản là không có cách tưởng tượng cái gọi là tụ linh trận cũng lại không tác dụng lục tín nói đến chỗ này hai con mắt có huyết sắc né qua hắn mỉm cười nhìn về phía lý đạo linh nói lần này thiên địa thất biến thiên địa nhân tam giới thánh nhân đa dạng càng có rất nhiều nửa bước chi c ư ờ n g nếu là đem bọn hắn huyết nhục tinh hồn hóa thành linh khí có được hay không tăng nhanh thiên địa bắt biến đến theo lục tín đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ mà ra lý đạo linh sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ phức tạp tâm ý lục, lục tiên sinh trời cao có đức yêu sinh n g ư ơ i lý đạo linh nói đến chỗ này dĩ nhiên có chút nói không được hắn vẹn vẹn ngẫm lại chuyện như vậy cũng cảm giác được tàn nhẫn c u n g cực trời cao có đức yêu sinh a đây chẳng qua là một chuyện cười thôi lục tín cười gần nói tuy nhiên ngươi là đạo tổ truyền thế nhưng ta còn phải nói cho ngươi thế giới này quy tắc chính là mạnh được yêu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn quá nhiều lòng thương hại cũng chỉ sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục mà thôi lý đạo linh mặc dù chỉ là mới quen lục tín nhưng hắn linh giác cực kỳ nhạy cảm hắn hoàn toàn có thể cảm giác được lục tín kiên cố giống như tâm ý điều này cũng làm cho hắn khẽ nhữ mày nói lục tiên sinh không nói tam giới c h ú n g thánh cùng nửa bước chi cường có hay không có thể tụ tập một chỗ chính là loại này sức mạnh mạnh mẽ cũng không phải ngươi có thể chống đỡ lý đạo linh nói đến chỗ này hơi dừng lại tiếp tục nói dù cho lục tiên sinh ngươi tu vì cái thế thật có thể đem bọn hắn diệt s á t có thể nếu là bọn họ huyết hồn tinh khí không thể để cho thiên đ ị a bắt biến đến ngươi không phải lãng phí thời giờ mà đ ô n g dưng tạo dưới sắc nhiệt đ ô n g dưng tạo dưới sắc nhiệt lục tín cười một tiếng chỉ là nụ cười ở trong nhưng đầy dãy vẻ đ ạ m mạc nếu là những n à y nửa bước trí cường cùng tam giới c h ú n g thánh huyết hồn tinh phách vẫn chưa thể để thiên đ ị a bắt biến đến vậy này to lớn thanh minh pháp giới bên trong sinh linh cũng chỉ có thể làm như tế phẩm lai đặt thành ta lục trường sinh mục đích lục tín bình tĩnh phát ra tiếng nếu như nói lục tín muốn chu sát trung thánh cùng nửa bước trí cường còn có thể để lý đạo linh miễn cưỡng tiếp thu có thể làm lục tín nói ra lời nói này lúc lý đạo linh bỗng nhiên đứng dậy dưới chân tốc độ càng là liền lùi mấy bước nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên chu sát ước vạn sinh linh chỉ vì để thiên điệu bắt biến đến người điên sao dù cho lý đạo linh chính là đạo tổ truyền thế có thể nghe nói lục tín lời nói cũng làm cho hắn tâm thần không ngừng được run dậy càng là lên tiếng đối với hắn nộ hứng nói Vụ. bàn tay như thiên để ép mà xuống không đợi lý đạo linh có phản ứng chỉ thấy lục tín nhất trưởng go ở hắn thiên linh bên trên này như tay ngọc trưởng đàng phun ra nuốt vào thần quang dường như sau một khắc liền muốn đem lý đạo linh d i ệ t s á t ở này ta n g o ạ i ý muốn c h í không người nào có thể làm trái dù cho ngươi chính là đạo tổ truyền thế cũng giống như vậy lục tín âm lãnh phát ra tiếng l ạ n h leo âm trầm s á t cơ dâng trào ra hiển nhiên hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi hoàn toàn có thể cảm nhận được lục tín ép người s á t cơ lý đạo linh vốn là đối với lục tín có một loại cảm giác nguy hiểm hơn nữa hắn càng có thể cảm giác được cái này lục trường sinh chính là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật càng là một cái không gì kiên kỵ người chỉ sợ bên trong thiên địa sẽ không có hắn không dám làm sự tình nhìn lý đạo linh sắc mặt tái nhợt lục tín đưa bàn tay thu hồi hắn thanh âm trầm ngưng nói tăng nhanh thiên địa bắt biến đến cũng mang ý nghĩa thiên địa cựu biến sắp xảy ra khi ngơi ư hóa thân đạo tổ thời gian nếu là đối ta có chỗ bất mãn có thể tự hướng về ta lính giáo một phen đối mặt lục tín áp bách lý đạo linh sắc mặt khó chịu tuy nhiên hắn chỉ là ấu đồng thân tuy nhiên chính là hạng người tầm cao khí ngạo huống chi khi hắn đến biết rõ chính mình chính là đạo tổ truyền thế lần này bị lục tín áp bách càng làm cho trong lòng hắn cực kỳ bất mãn chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hắn cũng chỉ có thể đem bất mãn đ è xuống không đem tâm tình biểu lộ ở trên mặt lục tiên sinh ngươi kế hoạch mặc dù tốt nhưng lại có một chút vấn đề khó thiên địa nhân tam giới rộng lớn vô biên ngươi làm sao đem tam giới c h ú n g thánh cùng nửa bước trí cường tụ hội thanh minh bên trong lý đạo linh lạnh giọng nói tam giới đại hội đem ở một trăm năm sau mở ra đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ tụ hội một chỗ lục tín chắc chắc lên tiếng nói thanh minh cựu h u cùng nhân gian giới tốc độ thời gian trôi qua là một ba nhân gian giới quá khứ ba trăm năm thanh minh cựu h u mới trôi qua một trăm năm mà lục tín giờ k h ắ c này thân ở thanh minh pháp giới bên trong nói cách khác một trăm năm sau tam giới đại hội đem đúng hạn ở thanh minh pháp giới cử hành lúc này lý đạo linh trầm mặc không hề có một tiếng động hôm nay cùng lục tín ngồi mà luận đạo hắn cũng phát hiện một sự thật vị này lục trưởng sinh vốn là một người điên mà lại là một cái bình tĩnh đến mức tận cùng người điên hắn đem tất cả mọi chuyện cũng trưởng khống ở trong tay mình h i ệ n nhiên sớm đã có định đoạn cũng không người nào có thể thay đổi ý hàn trí nếu thay đổi không lục tín ý chí lý đạo linh cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên khoảng cách tam giới đại hội mở ra còn có một trăm năm thời gian giờ khác này chúng ta nên đi hướng về nơi nào lý đạo linh trầm ngưng hỏi ý nói lục tín ngóng nhìn khắp nơi thiên địa trên mặt lập lòe lóa mắt thần thái nói cái này ước vạn lý sơn hà biết bao lớn mạnh quá thay cái này trăm năm thời gian ngươi và ta hồng trần một hàng cũng coi như dấu tải một phen lục tín nói xong lời ấy bước ra một bước thời gian dĩ nhiên mang theo lý đạo linh biến mất ở trên trời cao vạn vật từ sinh đến tử chính là một cái luân hồi lục tín cơi ư vượt bạch hổ thanh ngưu có mang theo lý đạo linh bọn họ đi khắp thanh minh cựu trọng thiên nhìn như thân thể ở hồng trần rồi lại cách ly ở hồng trần ở ngoài hờ hững quan sát vạn vật từ sinh đến từ quá trình trong lúc này không biết rõ bao nhiêu thanh minh tu sĩ đang tìm kiếm lý đạo linh tung tích có thể rõ ràng lục tín cùng lý đạo linh liền từ bên cạnh bọn họ đi qua những n à y thanh minh tu sĩ nhưng không cách nào cảm nhận được lục tín mọi người lưu giữ ở một bước một đ ọ bụi vẫn xem nơi trần thế hai mươi năm sau lục tín mang theo lý đạo linh đi qua s o n g thanh minh cựu trọng thiên liền tìm nhất linh núi xây nhà mà ở suốt ngày không phải đọc đạo kinh chính là đánh đàn mua vui nhưng cũng có vẻ tiêu diêu tự tại năm mươi năm về sau lục tín hóa thành trên đời y thánh lý đạo linh trở thành bên cạnh hắn đạo đồng hai người lần thứ hai hành t ẩ u thanh minh pháp giới bên trong mỗi đến một chỗ thành trì không biết rõ cứu bao nhiêu tầng bệnh kẻ sắp chết tám mươi năm sau lục tín hai người tham dự p h à m nhân quốc độ chiến tranh càng lạ như p h à m nhân đồng dạng tại chiến trường đ ấ m máu chém giết cũng làm cho lý đạo linh rõ ràng cái gì là nhân gian chiến hỏa khói thuốc súng một trăm năm sau trên trời cao trong hư không một đạo hắc bạch kỳ bản ngang dọc giữa hư không lục tín cùng lý đạo linh đối lập mà ngồi trong tay hai người các chấp quân cờ đen trắng chính trong hư không đánh cược phảng phất đối với sắp đến tam giới đại hội cũng không bất kỳ lo lắng cảm giác đúng hắc tử hạ xuống cờ trắng quân lính tan giã triệt để đem lý đạo linh một đạo phòng tuyến cuối cùng xé nát người thua lục tín ống tay háo khe vớt hắc bạch kỳ bản tiêu tan hư không hán thanh âm bình thản cùng cực chương bốn trăm linh năm ba giới đại hội tổng thể dưới ba ngày ba đêm đối với lý đạo linh tới nói gần giống như trải qua một hồi tàn khốc chiến tranh tuy nhiên trước mặt lục trường sinh làm cho người ta một loại phiêu giật như tiên cảm giác nhưng từ hắn kỳ lộ bên trong lý đạo linh nhưng có thể cảm nhận được đoạt hồn nhiếp phách sắc cơ không có cái gọi là phong thủ chỉ có phá vỡ ra khô mục công phạt lục trường sinh loại này đơn giản thô bạo dưới pháp để lý đạo linh cái này bản cờ thánh thủ liên tục bại lui cuối cùng toàn diện bị lục tín đánh tan tiên sinh tài đánh cờ tinh xảo đạo linh cam bái hạ phong lý đạo linh chắp tay chắp tay nói nếu bàn về tài đánh cờ ngươi làm kỹ cao một bậc chỉ là ngươi tâm tư chưa bao giờ thả ở kỳ bản chi thượng tự nhiên cũng là thua lục tín t ử trong hư không đứng dậy hắn ngóng nhìn phương xa phía chân trời hắn thanh âm có chút bình thản tiên sinh hai đạo lưu quang từ phương xa bắn nhanh mà đến đợi đến quang mang tiêu tan bạch hổ cùng thanh n h u cũng xuất hiện ở lục tín hai người trước mặt theo ngài dặn dò Ta hai người đã điều tra rõ, tam giới đại hội đem tại thượng cổ thiên cung mở ra, thoáng chốc tam giới rất nhiều thánh hai ra, nửa hội chốc nhiều nhân người điều giới đại giới cung cùng đã đem rõ, mở cổ bạch ư cường, ớ c cả trí tất t đều hội i thượng ổ t i ê n cung hồ ộ i tụ. Bạch chậm rãi tự thuật nói lục tiên sinh chủ nhân nhà ta đã bạn ngài trăm năm thời gian mặc kệ ngươi phải làm những gì có được hay không để ta các loại rời đi thanh ngư hóa thành trung niên nhân hình dạng đối với lục tín túi người hành lễ hán thanh âm không lên tiếng không tin ó i đối với thanh ngư khẩn lục tín hỏi một đằng trả lời một nẻo nói ta nếu là không có đ o á n sai cái này thanh minh pháp giới nói vậy chính là đạo tổ khai sáng này thanh minh ngũ phương đế quân chỉ sợ cũng cùng đạo tổ có lớn lao quan hệ chứ cái này một trăm năm thời gian trôi qua lục tín đã giải đến lý đạo linh mặc dù là đạo tổ chuyển thế chi thân nhưng lại còn chưa giác tỉnh đạo tổ chi nhớ mà cái này thanh ngư tại thượng cổ theo đạo tổ bên cạnh người chỉ sợ hắn biết rõ bí mật muốn so với lý đạo linh nhiều thanh ngư hơi biên sắc mà nói thanh minh pháp giới xác thực chính là đạo tổ khai sáng không thể nghi ngờ chỉ là giờ khắc này chủ nhân nhà ta cũng không muốn tham dự những n à y phân tranh bên trong như lục tiên sinh muốn nhất thống tâm giới ngài tự nhiên có thể buông tay làm một trăm năm qua đi thanh lưu từ lâu điều tra rõ lục tín cuộc đời sự tích có thể theo hắn càng hiểu biết lục tín trong lòng hắn đối với lục tín liền càng ngày càng có ý sợ hãi cũng rất sợ lý đạo linh đưa mạng ở lục tín trong tay tuy nhiên hắn có bảo hộ đạo tổ át trù bài có thể không phải vạn bất đắc dĩ Hắn không chỉ muốn động dùng, tuyệt đối vì lục tín nói thanh lưu không cần lại nói là ta nghĩ cùng lục tiên sinh kết bạn mà du hí chờ lần này tam giới đại hội sự tình cũng là ta cùng lục tiên sinh phân biệt thời gian lý đạo linh k h a nói lên tiếng chỉ là trong mắt nhưng lại có vẻ phức tạp sẽ qua lục tín kế hoạch chỉ có hắn một người đến biết rõ lý đạo linh vừa hy vọng thiên địa bắt biến đến càng không muốn để vô tận sinh linh chết thảm lục tín trong tay loại mâu thuẫn này tầm tình vẫn trong lòng hắn lưu giữ cũng mặc kệ lục tín có thể thành công hay không hắn đều muốn tự mình chứng kiến một phen nghe thấy lý đạo linh lời nói thanh lưu biết rõ khuyên nhủ vô dụng cũng chỉ có thể trở mặc không hề có một tiếng động đi thôi Cùng lục tín bước ra một bước phương này không gian đột nhiên biến ảo mấy người cũng thuận theo biến mất không gặp đi vào phương hướng chính là thượng cổ thiên cung cũng là tam giới đại hội sắp sửa mở ra địa phương tam giới chấn động vạn vật chú ý từ thượng cổ đến nay thế tam giới đại hội đều là cổ kim hiếm co thịnh hội có thể nói dẫn động tới toàn bộ sinh linh ánh mắt chỉ vì trận này thịnh hội người tham dự tất cả đều chính là tam giới ở trong người mạnh nhất vật chính là thánh nhân ở trận này thịnh hội ở trong cũng chỉ là vai phụ thôi tam giới đế quân hội ở đại hội ở trong giảng đạo các đại thánh nhân sẽ đích thân xuống sân l u ậ n bàn các loại thần thánh thuật pháp nối liền không dứt, trong đó chọc người chú ý cũng là ở tam giới đại hội ở trong có một cái truyền thống bất luận tam giới bất kỳ sinh linh nếu như có thể ở đại hội ở trong biểu hiện kinh tài tuyệt diễm sẽ bị các giới đế quân thu làm quan môn đệ tử tuy nhiên có thể bị tam giới đế quân thu làm đệ tử có thể nói là hiếm như lá mùa thu nhưng là vạn vật sinh linh to lớn nhất cơ duyên có thể bái một vị đế quân cấp nhân vật sư phụ có thể nói chính là một bước lên trời bất luận công pháp bí thuật vẫn là ở tam giới ở trong địa vị đều sẽ cùng từ t r ư ớ c có một trời một vực mà cái này cũng là tam giới đại hội tác động nhân tâm địa phương thượng cổ thiên cung tọa lạc ở thanh minh cựu trọng thiên bên trên chính là một chỗ độc lập với thanh minh pháp giới không gian ngay hôm đó trên trời rơi xuống ánh sáng địa dung cam tuyển mê ngông b ắ t ngát thượng cổ thiên cung ở trong mây m ù như ẩn như hiện khắp nơi phía chân trời ở trong cảng có rất nhiều thánh quang hướng nơi đây c u ầ n c u ộ n mà đến sự mê ngông uy thế tuyệt đối không phải thế nhân có thể tưởng tượng thiên cung đạo tràng hát rượu thạch l á t thành mặt đất p ó n g ánh lưu truyền càng thỉnh thoảng tràn ngập ra rất nhiều giày đặc mê vụ ở cả tòa thiên cung đạo tràng ở trong lưu truyền không thôi chính giữa đạo trường đầy đủ mười hai vị đế quân cấp nhân vật ngồi xếp bằng trung ương bọn họ tuy nhiên cũng không triển lộ bất kỳ uy thế gì nhưng lại làm cho vạn vật sinh linh phóng tầm mắt nhìn trong lòng tất cả đều bay lên kính nể cảm giác chỉ vì mười hai vị đế quân chính là sừng sững ở đỉnh phong lưu giữ ở nhìn khắp thiên địa nhân tam giới vẫn chưa có người nào dám làm trái bọn họ ý chí lục trương sinh thật biết tới sao đông thần đế quân thâm thúy phát ra tiếng ở cựu hữu thời gian lục trương sinh hóa thành thương minh đế quân cả tòa cựu hữu minh vực lấy hắn làm đầu lần này tam giới đại hội mở ra hắn tất nhiên sẽ đại biểu cửu u tham gia trận này tam giới đại hội sâm la quỷ đế chắc chắc lên tiếng chỉ cần hắn dám đến tuyệt đối chính là chắc chắn phải chết xuống sân hạo thiên đế quân bình tĩnh lên tiếng quanh thân càng là tỏa ra cực kỳ tự tin giống như khí tức kẻ tâm đạo lưu lại tam giới sát trận có diệt sắt vạn vật sức mạnh to lớn thêm vào chúng ta mười hai vị nửa bước trí cường liên thủ làm lục trường sinh nếu là bất tử lúc này mới chính là nói mơ giữa ban ngày vũ hóa đế quân cười gần nói đáng tiếc mười hai vị đế quân cũng không biết không chỉ đám bọn hắn đối với lục tín có ý quyết giết lục tín càng là phải đem bọn họ huyết tế thiên địa như vậy mới có thể làm cho thế giới lên c ấ p để thiên địa bắt biến liền như vậy mở ra ầm ầm ầm thánh quang khuấy động đoàn người mãnh liệt hư không long long thanh n m không dứt bên thai này chấn thiên liệt địa giống như thánh quang tiêu tan thời gian chỉ thấy thanh minh cựu thánh quân mang theo mấy trăm thánh nhân xuất hiện ở đạo tràng bên trong bọn họ tất cả đều đối với mười hai vị đế quân không người túi đầu sau đó liền ngồi xếp bằng mà xuống nhân gian chúng thánh theo sát mà tới tương tự là đối mười hai vị đế quân thi lễ cũng thuận theo ngồi xếp bằng đạo tràng ở trong lưỡng giới thánh nhân tụ hội ở đây trên mặt mỗi người đều có vẻ hưng phấn x t qua chỉ vì bọn họ dĩ nhiên được mười hai vị đế quân thông biết rõ hôm nay mở ra tam giới đại hội cùng dĩ vãng không giống chính là căn cứ diệt sát lục trường sinh mà bố trí chỉ cần lục trường sinh dám đến đến thượng cổ thiên cung tất nhiên để hắn khó thoát tử kiếp chương bốn trăm linh sáu chín huyền cầm ra chỉ vì ngày này cung đạo tràng bên trong dĩ nhiên bày xuống tam giới sát trận mỗi một người bọn hắn ngồi xuống vị trí kỳ thực tất cả đều chính là một chỗ mắt trợn làm mười hai vị đế quân cùng l ư ợ n g giới chúng thánh đồng thời phát động đại trợn lục trường sinh cũng chắc chắn phải chết ầm ầm ầm ánh sang khuấy động tiếng người huyên áo đếm không hết tu sĩ bắn nhanh mà đến coi nhân số có tới hơn mấy chục vạn trong đó tu vi kẻ kém nhất cũng là hoàng đạo tu sĩ thiên địa tôn giả cảnh tu sĩ càng là nhiều đến mấy v à n người những n à y mấy trăm ngàn tu sĩ tất cả đều chính là thanh minh nhân gian l ư ợ n g giới người tài ba làm tam giới đại hội mở ra bọn họ tùy tùng chúng thánh tiến vào thượng cổ thiên cung có thể may mắn tham gia trận này cổ kim hiếm có thịnh hội mỗi người tâm tình cũng rất là kích động nhìn về phía mười hai vị đế quân ánh mắt càng mang theo cực kỳ vẻ kính sợ tham kiến chư vị đế quân bái kiến l ư ợ n g giới trung thánh l ư ợ n g giới tu sĩ tiến vào thiên cung bên trong ở mỹ thanh âm cũng biến mất không gặp mấy trăm ngàn người túi trào thanh âm để hư không chấn động sự mênh mông thanh thế cũng cực kỳ khiếp người miễn lễ thanh minh cựu thánh quân uy nghiêm phát ra tiếng cũng làm cho lượng giới tu sĩ ngồi xếp bằng đạo tràng ngoại vi lẳng lặng đợi tam giới đại hội mở ra ô ô ô quỷ phong cách gào thét âm quan g c u â n c u ộ n chỉ thấy phía tây phía chân trời có c u ầ n c u ộ n mây đen k h u ấ y động mà đến cẳng có vạn thiên quỷ khốc thanh âm đang chuyển đến h i ệ n nhiên chính là cựu lũ quỷ thánh mang theo rất nhiều quỷ thần đang hướng nơi đây mà tới âm quan liệt không đáp xuống làm xâm la quỷ khí tiêu tan thời gian chỉ thấy lấy thôi tử ngọc dẫn đầu bình đẳng vương là phụ rất nhiều cựu hữu quỷ thánh tùy tùng ở bên cựu hữu minh vực ở trong quỷ thần cũng xuất hiện tại thiên cung đạo tràng ở trong Ừm. làm thôi tử ngọc nhìn thấy cựu hữu tam đại quỷ đế cùng lưỡng giới đế quân ngồi xếp bằng chính giữa đạo trường trên mặt cho nhất thời biến đổi trong lòng càng là bay lên cực đoan không tốt cảm giác mà không chỉ là thôi tử ngọc bình đẳng vương cùng rất nhiều quỷ thánh cũng là tâm thần chấn động muốn biết rõ một trăm năm trước ở cựu u bên trong Lục thôi í n đem t i ê n chấn ẩn tuyệt sát, từ quỷ quỷ lâu đế đế độn h ba vị k n nay g gặp, g có thể hôm nay tam hôm ớ i đại huynh ộ i nhiên giới mở ra, bọn họ dĩ nhiên cùng lượng dĩ đế q â â n tổng hợp ở đ chỉ sợ t r o g này n tất i Thôi ê yêu. n lớn huynh, có rất lớn âm yêu. Thôi mình, đại sự không ổn á bình đẳng vương trong bóng tối đối với thôi tử ngọc chuyên âm trong mắt có vẻ sầu lo x t qua đã đến rồi thì nên ở lại bọn họ tất cả đều chính là đế quân còn không đến mức tự hạ thân phận đem ta các loại lưu ở nơi đây thôi tử ngọc cũng sắc mặt nặng nề nhưng vẫn là đối với bình đẳng vương trấn an lên tiếng bái kiến chư vị đế quân thôi tử ngọc không người cúi đầu cũng làm cho phía sau quỷ thần tất cả đều phát ra tiếng mặc kệ tam giới đế quân có gì âm mưu thế nhưng đối mặt nửa bước trí cường đây là bọn hắn nên có tôn trọng thôi tử ngọc lục trường sinh vì sao không ở sâm la quỷ đế âm trầm lên tiếng không ngừng đánh giá cựu h u rất nhiều quỷ thần nhưng không có phát hiện lục tín tung tích theo sâm la quỷ đế lời nói hạ xuống thôi tử ngọc mọi người tâm thần càng là run lên Đã mơ hồ đoán được, mơ hồ h c ừ sâm la quỷ đế hừ lạnh lên tiếng nói như lục trưởng sinh cái này yêu nhân là k i ự u h u đế quân vậy ta các loại ba vị đế quân lại nên đặt mình trong nơi nào đây lục tín chưa từng xuất hiện mười hai vị đế quân sắc mặt cũng rất lợi hại âm trầm xâm la quỷ đế trước tiên đối với thôi tử ngọc mọi người làm khó dễ cũng không phải là hắn tự hạ thân phận nhằm vào những này k i ể u hữu tiểu bối mà chính là chỉ có như vậy có thể bức bách lục tín hiện thân rõ ràng có thể cảm giác được xâm la quỷ đế sắc cơ thôi tử ngọc mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại chỉ là đối mặt loại này chắc chắn phải chết cục diện hắn cũng là bó tay toàn thập không biết nên làm sao hóa giải trận này sắp đến tai nạn không cần cùng những này con kiến hôi phí lời trực tiếp đem toàn bộ c h â n áp không tin lục t r ư ở n g sinh hắn không hiện thân c à nguyên n quỷ đế lạnh leo âm chầm lên tiếng nhất trưởng dò ra thời gian vạn lý bầu trời dung chuyển không thể tả che trời giống như cự trưởng càng là hướng thôi tử ngọc mọi người chấn áp mà xuống trốn đối mặt một vị nửa bước trí cường thôi tử ngọc cùng bình đ ẳ n g vương mấy người bất quá là là đại thánh dù cho phía sau đi theo mấy trăm tên quỷ thánh nhưng như thế nào là c à n nguyên quỷ đế đối thủ điều này cũng làm cho thôi tử ngọc lên tiếng giống to thân hình càng là hướng phương xa phía chân trời bỏ chạy mà đi ở bản đế trước mặt các ngươi t r ố n sao c à n nguyên quỷ đế cười lạnh thành tiếng che trời cự trưởng như tinh thần truy lạc giống như vậy đem vùng thế giới này vây nốt này cực kỳ khủng bố huy áp càng làm cho hư không đổ nát cùng cực cũng phong đi thôi tử ngọc mọi người đường đi ầm ầm ầm đột nhiên lôi vân nổ vang hư không yên diệt một nói toạc ra hiểu ánh sáng từ xa xôi đường chân trời bay lên n à y khủng bố cùng cực thần quang quần c u ộ n mà đến trực tiếp đem c à n nguyên quỷ đế cự trưởng oanh phân m ạ n h một thanh vạn lý thiên kiếm càng là ngang qua bầu trời treo lơ lửng tại thượng cổ trên thiên cung làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng áp bách cảm giác ha ha nhìn bầu trời ở trong vạn lý thiên kiếm càng nguyên quỷ đế cất tiếng cười to nói lục trường sinh người rốt cục xuất hiện chư thiên chấn động hư không pha thoái chỉ thấy đông phương phía chân trời bên trong lục tín một bộ áo trắng quanh thân tỏa ra vô lượng thần quang chính bước chậm hướng lên trên cổ thiên cung đi tới theo lục tín mỗi một bước hạ xuống vùng thế giới này càng là không ngừng rung động dường như muốn băng diện lãnh đạo vô tình như coi con kiến hôi đây cũng là lục tín thể hiện ra tư thái cho đến hắn từ hư không bước chậm mà xuống cũng xuất hiện tại thiên cung đạo tràng bên trong cũng làm cho ở đây vây xem mấy trăm ngàn tu sĩ ổ lên lên tiếng hắn cũng là lục trường sinh mười hai vị đế quân ở đây càng có lượng rơi trúng thánh ở bên hắn còn dám xuất hiện ở đây không thể không nói hắn thực ở vụng về cùng cực các loại ồn ào nghị luận thanh â m không ngừng truyền đến cũng làm cho cả tòa thiên cung đạo tràng có chút â m ý. cho đến lục tín bước chậm hướng mười hai vị đế quân đi đến mới khiến cho những này tiếng ồn ào âm im bật đi â m â m ầm mười hai vị đế quân tất cả đều đứng dậy tương tự hướng lục tín đi tới quanh thân tỏa ra vô địch giống như vi năng càng có ép người khí tức tại bọn họ bốn phía lưu chuyển cũng làm cho bốn phía hư không không ngừng vỡ vụn mà hợp lại lục trương sinh ngươi có thể biết rõ chúng ta chờ ngươi một trăm năm đông thần đế quân trước tiên phát ra tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra nham hiểm sắc cơ kỳ thực ngươi không nên tới ngươi có thể biết rõ chúng ta dĩ nhiên b ả y xuống tam giới sát trận khi ngươi đặt chân nơi đây thời gian cũng đã mang ý nghĩa ngươi đem vẫn lạc ở đây hạo thiên đế quân bình tĩnh lên tiếng ngôn ngữ ở trong có rất lớn tự tin nhìn mười hai vị đế quân nắm chắc phần thắng khuôn mặt lục tín cười một tiếng chỉ là hắn nụ cười bên trong lại nói có không nói ra được vẻ tàn nhẫn hai con mắt khép mở thời gian gần giống như sinh tử luân hồi ở xoay chuyển vụ hư không chập trờn gợn sóng quyết tán một chiếc ánh sáng giật thải cựu huyền cầm phơi bày ra càng có bong bong kiếm minh thanh âm từ cựu huyền cầm bên trong truyền đến này vô song giống như kiếm khí tàn phá bừa bãi khắp nơi mơ hồ có vỡ vụn thiên địa giống như tư thế ừ m nhìn lục tín bốn phía xoay quanh cựu huyền cầm đông thần đế quân hơi biến sắc mặt trong mắt càng là s ẹ t qua cẩn thận chi ý siêu cầu tiểu thuyết chương 407, cầm bên trong chín kiếm các vị đạo hữu cẩn thận cái này cựu huyền cầm bên trong có khủng bố kiếm khí lưu giữ nghe thấy đông thần đế quân lời nói còn lại đế quân khuôn mặt m ậ n ra chẳng biết vì sao đông thần đế quân sốt sáng như vậy nhắc nhở cảm giác được chư vị đế quân nghi mê hoặc đông thần đế quân sắc mặt nghiêm nghị nhanh chóng giải thích nói từ lục trường sinh xuất thế tới nay mỗi khi hắn thả ra cựu huyền c ầ m tất nhiên sẽ từ cầm bên trong lấy ra một cái khủng bố kiếm khí mà mỗi một lần cựu huyền c ầ m xuất thế cũng tất nhiên mang đến rất lớn hai nạn truyền thuyết từ thiên địa biến đổi đến thiên địa lục biến lục trường sinh dĩ nhiên lấy ra sáu thanh kiếm khí chỉ sợ hắn cầm bên trong còn có thanh thứ bảy khủng b ộ kiếm khí lưu giữ ở đông thần đế quân chính là nhân gian chi phối đối với lục tín cuộc đời sự tích có thể nói cực kỳ hiểu biết cũng cô y đã điều tra lục tín bên người bộ này cựu huyền cầm ở hắn suy đoán bên trong cái này cựu huyền cầm chúng kiếm khí tuyệt đối không phải tầm thường hay là cũng là lục tín to lớn nhất á chủ bài cựu huyền cầm ánh sáng long ánh càng có thông thiên kiếm minh thanh âm từ cầm bên trong truyền đến lục tín lướt qua chín đạo dây đàn một trận dễ nghe cầm âm ở tấu vang chỉ là thứ bảy căn dây đàn ánh sáng lưu chuyển một luồng chém phá thiên địa khí tức lan tràn hẳn ra lục trương sinh mặc kệ ngươi có gì át trù bài hôm nay đều muốn ngươi chết không có chỗ trôn các vị đạo hữu mở ra tam giới sát trận gào vỡ thiên địa giống như thanh âm từ đông thần đế quân trong miệng thốt ra mười hai vị đế quân khí thế quanh người kéo lên cực đỉnh đủ loại khủng bố quang mang tại bọn họ quanh thân lợn lờ bàn tay c u ầ n c u ộ n thời gian phát h ỏ a ra ngang qua thiên địa trần văn càng làm cho thiên cung đạo tràng rung động ầm ầm dường như muốn đổ nát vùng thế giới này trận lên hạo thiên đế quân lên tiếng giống to mười hai vị đế quân từng người đánh ra một nhánh trận kỳ chỉ thấy một tòa che khuất bầu trời đại trận từ thiên cung đạo tràng bay lên trong nháy mắt đem lục tín bao phủ trong đó cẳng có lượng giới chúng thánh tỏa ra vô lượng thanh quang điên cuồng hướng tam giới sát trận quan tâm năng lượng ầm ầm ầm tam giới sát trận khoáng cổ tuyệt kim cả tòa thượng cổ thiên cung không ngừng đổ nát này mênh mông thành cung hóa thành bụi vô tận khắp nơi sụp đổ vạn trượng khắp nơi thiên địa không gian ở vỡ vụn càng thỉnh thoảng hiện ra khủng bố vết nước màu đen phảng phất sẽ phải đổ nát phía thế giới này vu thời gian dường như ở bất động không gian dường như ở đóng băng tam giới sát trận như thiên địa ma bản giống như chuyển động khoang cổ nhấp nháy kim giống như chấn áp chi lực hướng lục tín mánh liệt á p bách mà đến cũng làm cho lục tín khẽ to mày đáy lòng dĩ nhiên cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm có chút ý nghĩa lục tín nhìn hư không ngồi xếp bằng lưỡng giới chúng thánh cùng mười hai vị nửa bước trí cường hai con mắt khép mở thời gian có huyết sắc thần quang lấp lóe thiên binh chiến kích âm thanh chấn sơn bờ sông vỡ vụn thiên địa l ư ợ n g rơi trúng thánh mười hai vị đế quân bọn họ ở giận dữ hét lên tam giới sát trận ở cuồng bạo xoay chuyển này mê được sụp đổ thanh quang càng là trong hư không không ngừng ngưng tụ dường như ở thai ngén một đạo hủy thiên diệt địa đ ổ vật ầm ầm ầm thanh quang trói mắt hư không băng diệt vùng thế giới này hoàn toàn tối hạ xuống một đạo ngang qua bầu trời chiến kích ngưng tụ mà ra khi này đạo khí vật xuất hiện cả tòa thiên địa rung động ầm ầm chính là tam giới sát trận vận chuyển cũng biến cực kỳ t r ầ m chậm mà mười hai vị đế quân cùng lượng giới trúng thánh càng là sắc mặt trắng bệ n h trong mắt càng là hiện ra suy yếu cảm giác lục tiên sinh mau lui người thiên binh này chiến kích chính là tam giới quy tắc chi lực ngưng tụ mã thành tương đương với kẻ tầm đạo nhất kích ngươi tuyệt đối không đón được thanh lưu có mang theo lý đạo bôn u đằng mà đến h ắ n thanh âm trầm trọng cùng cực giết như cựu thiên sấm xét ở nổ vang giống như nhật nguyện tinh thần ở dơi dụng nối liền trời đất giống như sát âm từ chúng thánh cùng mười hai vị đế quân trong miệng chuyển đến hôm nay bọn họ không tiết hao tổn tu v i phát động tam giới sát trượn chính là muốn đem lục tín triệt để diệt sát ở này d ừ n g tay không đợi mọi người khống chế thiên binh chiến kích hướng lục tín chém xuống m à xuống hạo thiên đế quân đột nhiên lên tiếng ngăn cản cũng làm cho đám người còn lại biến sắc không biết do hạo thiên đế quân ở đây loại thời khắc mấu chốt vì sao phải ngăn cản mọi người ra tay lý đạo linh mau chóng lui ra nơi đây hạo thiên đế quân gào thét lên tiếng nhìn về phía lý đạo linh ánh mắt càng là hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết một cái nho nhỏ n g o n đồng giết cũng là giết như ở trì hoãn thời gian chúng ta liền muốn không khống chế được người thiên binh này chiến kích đông thần đế quân n ộ hống từng trận không được hắn tuyệt không thể chết hạo thiên đế quân lên tiếng giống to hai con mắt dĩ nhiên hoàn toàn đỏ đậm hắn làm sao cũng không nghĩ tới lý đạo linh vậy mà lại xuất hiện ở tam giới đại hội bên trong hơn nữa coi thần thái dường như cùng lục tín quen biết lúc này hạo thiên đế quân cùng mọi người tranh chấp không xuống cũng làm cho tam giới sát trận hết sức hỗn loạn này ngang qua thiên khung thiên binh chiến kích càng có bất cứ lúc nào vỡ vụn dấu hiệu a đột nhiên lục tín khỏe miệng phát h ỏ a một đạo cười gằn nhìn về phía tam giới sát trận ánh mắt càng là mang theo vẻ m ệ t thị cũng không thấy hắn có động tác gì trực tiếp liền đem lý đạo linh đưa ra giết tam giới sát trận ở ngoài mà tình cảnh này cũng làm cho mười hai vị đế quân ngơ ngác tại chỗ nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên Tam giới sát trận rơi chính lục tín cử động lần này không chỉ có để chúng sinh cùng mười hai vị đế quân ngơ ngác không hề có một tiếng động chính là thiên cung đạo tràng ở ngoài mấy trăm ngàn tu sĩ cũng hai mắt trợn tròn nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là biểu lộ cực kỳ phức tạp v ẻ một người đơn độc đối kháng mười hai vị nửa bước trí cường bất luận lục trường sinh có hay không chính là thiên địa đại yêu chỉ là hán loại này khí phách nhìn khắp tam giới cũng không có người có thể so với cũng làm cho mấy trăm ngàn tu sĩ trong lòng không thể không nói một tiếng khâm phủ chỉ là ở trong lòng mọi người lục tín xuống sân đã nhất định ngày đó khung trời cao binh chiến kích chính là mười hai vị nửa bước trí cường cùng lưỡng giới chúng thánh hội tụ khoáng cổ sắc khí càng lạc có thể so với kẻ tầm đạo nhất kích lục tín xuống sân nhất định chỉ có vẫn lạc ở đây đặt bầu trời mà lên bước chậm hư không cựu huyền cầm ở lục tín bốn phía phi vũ xoay quanh cầm bên trong có thông thiên kiếm minh thanh â m đang chuyển đến thứ bảy căn dây đàn đang tỏa ra khủng bố quan mang dường như bất cứ lúc nào chờ đợi lục tín triệu hoán liền muốn đột nhiên xuất hiện lục trương sinh là chính ngươi muốn chết không oán chúng ta được hạo thiên đế quân giữ tợn cười lớn thời gian mười hai vị đế quân cùng lượng giới chúng thánh tất cả đều phát lực không chế thiên binh chiến kích hướng lục tín ầm ầm chém xuống mà xuống ầm ầm ầm không gian nổ nát vạn vật thành bụi khi này một kích chém xuống thời gian gần giống như chư thiên vũ trụ rơi rụng trần thế vạn vật sinh linh đều m u ố n t r ô n vùi tại đây đạo cổ kim sát thuật bên trong lúc này lục tín đứng yên hư không hờ hững nhìn lên trời binh chiến kích đối với mình chém xuống mà xuống quanh người hắn cũng không chút nào khí thế h i ể n lộ chỉ là trắng đoán như ngọc thủ trưởng nhưng lặng yên lướt nhẹ qua ở cựu huyền cầm bên trên vong bong bong, bong. một điểm tiên chỉ từ cựu huyền cầm bên trong quần c u ộ n mà ra nối liền trời đất lượng giới kiếm minh thanh â m đang t r u y ề n đến này trói mắt quang hoa đâm người không mở ra được hai mắt một thanh tam xích ba tấc khủng bố kiếm khí hiện ra ở bên trong trời đất vạn vật thành bụi đoạn diệt cổ kim kiếm này vị chi c h ạ m sinh kiếm chương 4 0 n t h t h i ê n điệu tam biến làm lục tín vô tình lên tiếng thời gian c h ạ m sinh kiếm phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa tam xích kiếm thân thể ở nợ lớn cho đến hóa thành mười vạn dặm lớn nhỏ này ngang qua bầu trời thân kiếm càng tỏa ra vỡ vụn cổ kim uy năng trên thân kiếm tiên ánh sáng liền phảng phất một vòng kim dương đại nhật căn bản để vạn vật sinh linh không cách nào nhìn thẳng càng làm cho người ta một loại sức sống bị tuyệt diệt cảm giác chạm sinh kiếm chém chết vạn vật sinh linh đoạn diệt cổ kim đại thế đây cũng là chạm sinh kiếm kiếm này ẩn chứa lực lượng có thể chém nát một phương thiên địa trong lúc kiếm xuất thế thời gian liền mang ý nghĩa sẽ có một hồi huyết hải hạo kiếp muốn phát sinh liền như vậy kết thúc đi lục tín lãnh đ ạ m thanh âm vang vọng khắp nơi thiên địa tại mọi người ngơ ngác cùng cực ánh mắt bên trong lục tín kiếm chỉ cắt phá trời cao mười vạn dặm c h ạ m sinh kiếm phát ra ẩm ẩm nổ vang thanh âm trực tiếp liền đem thiên binh chiến kích nổ nát thành cặn bã phốc phốc phốc mười hai vị đế quân cùng lưỡng rơi trung thánh miệng phun máu tươi quanh thân như mạng nhẹ dạn n ư ớ càng c là từ đám mây rơi xuống mà xuống dường như mấy trăm đạo lưu tinh hướng khắp nơi rơi xuống phía dưới đến mười vạn dặm thiên kiếm ngang qua bầu trời bốn phía hà vân tất cả đều đổ nát lục tín đạp bầu trời mà lên lập thân trảm sinh trên thân kiếm không đợi lượng rơi chúng thánh cùng m ộ ư ơ i hai vị đế quân rơi xuống mặt đất hắn nhất trưởng dò ra trực tiếp đem bọn hắn hướng trước người mình giam cầm mà tới trận lên âm dương nghị chuyển huyết hải luân hồi một đạo đạo huyết sắc đường vân ở trong hư không phát h ỏ a mà ra lục tín quanh thân đang tỏa ra cực hạn huyết quang ở trảm sinh kiếm quang mang chiếu rọi càng l à có vẻ quỷ dị mà khủng bố âm dương luân hồi huyết trận ở lục tín trước người h o n g long truyền động bị hắn giam cầm mà đến mười hai vị đế quân cùng lượng giới t r ú n g thánh vẫn không có từ d ạ i ra ở trong tỉnh táo lại cho đến bọn họ cảm nhận được â m dương luân hồi huyết trận ở trong căn nát thần hồn khí tước này mới khiến bọn họ tất cả đều giật mình tỉnh lại lục lục trương sinh người muốn làm gì xâm la quỷ đế run rẩy giống to trong mắt càng là s ẹ t qua vẻ sợ hãi đáng sợ thật đáng sợ đáng chém sinh kiếm nhất đánh đem bọn hắn oanh thành trọng thương mười hai vị đế quân cùng lượng giới t r ú n g thánh liền dĩ nhiên minh bạch cái gọi là tam giới sát trận căn bản là giết không lục trường sinh bọn họ có lòng thoát đi nơi đây có thể ở trạm sinh kiếm khí cơ khóa chặt phía dưới bọn họ căn bản không đường có thể trốn mà đây là thứ hai chủ yếu nhất là bọn họ nhìn thấy lục tín bày xuống âm dương luân hồi huyết trận trong mắt hiện ra cực kỳ sợ hãi vẻ phảng phất sâu xa thăm thẳm ở trong có cái thanh âm ở nói cho bọn họ biết hôm nay bọn họ đem thần hồn câu diện vĩnh viễn không được siêu sinh từ lục tín một kiếm đem tam giới sát trận nổ nát đến lục tín đem mười hai vị đế quân cùng l ư ợ n g giới trúng thánh giam cầm trước người bất quá là là chớp mắt giống như thời gian cho đến lục tín không bố trí ra âm dương luân hồi huyết trợ mới khiến cho mấy trăm ngàn tu sĩ rộng mở t h ứ c t ỉ n h không không thể mười hai vị đế quân còn có mấy trăm tên thánh nhân bọn họ làm sao sẽ bại không biết rõ người phương nào run rẩy phát ra tiếng nhưng lại có mắt xích hiệu ứng giống như vậy để mấy trăm ngàn tu sĩ kinh sợ kêu to càng làm cho vùng thế giới này r u n g chuyển cùng cực đáng tiếc đối với những n à y ổ lên nghị luận thanh âm lục tín sắc mặt cũng không chút nào biến hóa hắn hờ hững nhìn mười hai vị nửa bước chi cường cùng lượng giới trúng thánh trong mắt chính là lạnh nhạt vô tình ánh mắt dùng các ngươi huyết hồn tinh phách đến tăng nhanh thiên địa bắt biến đến các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa lục tín thanh âm bình thản cùng cực có thể nghe vào trong thai mọi người nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt tráng bệnh không thôi lục trường sinh ngươi đ i ê n sao hạo thiên đế quân lên tiếng nộ hồng nói nếu như thiên đ i ệ bắt biến đến d ù đãng ở vũ trụ mênh mông bên trong kẻ tầm đạo sẽ buông xuống vùng thế giới này đến lúc đó ngươi cũng đem chắc chắn phải chết lục trương sinh chỉ cần ngươi thả ta các loại từ đây về sau ngươi chính là tam giới chi phối chúng ta tất nhiên nghe lời răm giáp đông thần đế quân thân thể run rẩy càng là đang cực lực tranh thủ có thể sống sót hy vọng b ù i về với b ù i đất về với đất tất cả đều chết đi đi chư thiên giữa hư không truyền đến lục tín vô tình thanh âm khi hắn ống tay háo khẽ vuốt phía dưới mười hai vị đế quân cùng lượng rơi trúng thánh gần giống như lục bình không dễ giống như vậy trực tiếp liền bị âm dương luân hồi huyết trận thôn phệ mà xuống a lục trương sinh dù cho hôm nay chúng ta thần hồn câu diệt chờ kẻ tâm đạo xuất hiện thời gian ngươi cũng đem không chết tử tế được như vong hồn kêu rên giống như ác quỷ kêu thảm thiết âm dương luân hồi huyết trận ở trong truyền đến vô tận nguyền rủa thanh âm khiến người ta nghe chi vãi cả linh hồn đáy lòng sinh sôi khủng bố cảm giác đáng tiếc lục tín sắc mặt không có một gọn sóng hờ hững nhìn mười hai vị đế quân cùng lưỡng giới chúng thánh bị âm dương luân hồi huyết trận g i o sát cho đến âm dương luân hồi huyết trận triệt để không hề có một tiếng động một luồng vô pháp tưởng tượng bàng bạc tinh khí bỗng nhiên từ âm dương luân hồi huyết trận ở trong dâng trào ra ầm ầm ầm tinh khí như đại hải quần quận tàn phá b ử a bãi vô tận thiên địa đây là lưỡng giới chúng thánh cùng mười hai vị nửa bước t r í cường huyết hồn tinh khí giờ khác này tất cả đều về bổ thiên đ ị a bên trong cũng làm cho thiên đ ị ệ nhân tam giới phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa không gian pha toái tam giới vậy một cựu ưu minh vực hòa vào nhân gian thanh minh pháp giới b u ô n g xuống trần thế thiên địa nhân tam giới dĩ nhiên đang c h ậ m c h ậ m hòa làm một thể mà cái này cổ kim không có dung chuyển càng làm cho tam giới bên trong ứ c vạn sinh linh gặp vô pháp tưởng tượng tai nạn đại địa phá thoái thiên khung sụp xuống không biết rõ bao nhiêu sinh linh u ổn g mạng ở trận này thiên đ ị a biến động bên trong chỉ là tùy theo mà đến chính là cực kỳ linh khí nồng nặc cũng làm cho cả tòa nhân gian giới không ngừng mở rộng sự mênh mông cương vực càng là vô biên vô hạn ầm ầm ầm thiên khung phát sáng ánh sáng long ánh chỉ thấy này thần bí phía xa trong trời sao một toa chiến thuyền màu đen hạo hãn vô biên chính dọc theo một cái tinh h ả i cổ đạo hướng vùng thế giới này bông xuống mà tới đếm không hết thân ảnh ngồi xếp bằng chiến thuyền bên trên giờ khác này bọn họ tất cả đều mở hai mắt ra quanh thân càng là tỏa ra đổ nát cổ kim giống như vi năng chiến thuyền màu đen chỗ đi qua không biết rõ bao nhiêu vẫn tinh nổ nát vì là phấn vang r ộ i cổ kim giống như vi năng quả thực làm người vô pháp tưởng tượng thiên cung đạo tràng lục tín lập thân hư không sở h ư u biến hóa toàn bộ bị hắn đặt ở trong mắt hắn xuyên thấu qua bầu trời ngóng nhìn phía xa trong trời sao chiến thuyền màu đen trong mắt càng có một k i a vẻ hưng phấn xẹt qua kẻ tâm đạo rốt cuộc đ ợ i được các ngươi lục tín nỉ non lên tiếng lục tiên sinh thanh lưu có mang theo lý đạo linh hiển hóa lục tín trước người cũng làm cho lục tín từ trong suy nghĩ quay lại thiên địa nhân tam giới chính ở dung hợp về một chỉ sợ dùng không mười năm sẽ tái hiện tượng h cổ hồng hoang khắp nơi kẻ tâm đạo cũng đem ở mười năm sau xuất hiện ta cũng nên ẩn độn không ra lẳng lặng đợi thiên địa c ử u biến đến lý đạo linh bình tĩnh lên tiếng n ô n ngữ ở trong có cáo từ tâm ý được đợi đến thiên địa c ử u biến ngươi và ta có thể ngồi mà luận đạo một phen lục tín cũng không giữ lại bởi vì hắn biết rõ làm kẻ tâm đạo trở về những này chuyển thế vạn cổ trí c ư ờ n g cũng chỉ có thể tạm thời ẩn độn bằng không để kẻ tâm đạo tìm tới bọn họ chuyển thế chi thân tất nhiên sẽ có rất lớn nguy hiểm thanh lưu còn mang theo lý đạo linh liền như vậy đồng bền đi xa thôi tử ngọc mọi người tâm hệ c ử u hữu biến động khẩn lục tín đồng thời trở về chỉ là lục tín nhưng cáo biết rõ thôi tử ngọc mọi người hắn cùng c ử u hữu duyên phận đã hết trong lòng ý nghĩ duy nhất chỉ muốn gặp gỡ cái gọi là kẻ tầm đạo lẳng lặng đợi thiên địa c ử u biến đến từ đây về sau lục tín cùng thôi tử ngọc mấy người cũng tái vô quan hệ hắn cũng không phải là cái gọi là thương minh đế quân lục tín chặt đứt tất cả chính là vì là kẻ tầm đạo cùng vạn cổ trí cường làm chuẩn bị cũng không muốn lại bị những này p h ạ m trần tục thế quái nhiễu mà thôi tử ngọc mọi người rõ ràng lục tín tâm ý trong lòng cũng là thở dài chỉ sợ hôm nay từ biệt thật sự sau này không gặp lại điều này cũng làm cho bọn họ cáo từ rời đi mà vây xem ở đây mấy trăm ngàn tu sĩ từ lâu như chim tán giống như rời đi rất sợ lục tín làm ra tàn hại tính mạng bọn họ việc đi lục tín bước ra một bước trực tiếp hóa thành lưu quang độn bắn đi bạch hổ đi theo lục tín thân ảnh cũng biến mất trong hư không chương bốn trăm linh chín kẻ tâm đạo thiên địa bắt biến thế giới trật tự đổ nát quy tắc chi lực hóa thành hắc động phong bạo tàn phá bừa bãi bao phủ vạn vật sinh sinh diệt diệt bất định nơi sâu xa trong vũ trụ vũ trụ mênh mông một chiếc chiến thuyền màu đen như chư thiên đại nhật giống như hạo đại một đường nghiền nát ngôi sao vỡ bờ tinh h à khí thế phảng phất đủ để hoành ép chư thiên vô số đạo tuyệt thế trí cường khí thế từ chiến thuyền màu đen bên trong phóng lên trời khủng bố khí thế đảo loạn vô cùng đại đạo quy tắc trên trời cao trong hư không tinh quang cổ đạo trải ra mà xuống chiến thuyền màu đen theo tinh hải sóng biển buông xuống phía thế giới này hồng hoang đại đ ị a bên trong ứ c vạn sinh linh ở quỳ sắt dập đầu trong miệng càng là phát ra thành kính thanh âm mười năm tuế y nguyệt trong n g á y mắt n g á y mắt thiên địa bắt biến đã qua chỉnh một chút mười năm lục tín xếp bằng ở vân sân đỉnh nhàn xem vân khởi vân rơi quanh thân chiếm giữ một con kim văn bạch hổ cả người sát k h í s ô n g thẳng lên trời như là một con ngủ say vạn năm hồng hoang hùng thú làm như thiên nhân giao cảm lục tín đ ỗ n g nhiên mở mắt trong mắt thần quang mở mịt tự do phảng phất có thể xuyên thủng thế đạo vạn vật càng dường như hơn nhìn xuyên hư vô nhìn thấy sự vật bản chất mười năm quá kẻ tâm đạo đã buông xuống vùng đất này sao lục tín nỉ non tự nói ánh mắt không nói ra được thâm thúy mười năm cho hắn giống như mở mắt khép mở tâm tư bừng tỉnh máy mắt cũng bất giác đã là quá khứ mười năm này bên trong lục tín ngồi xếp bằng vô danh sân đỉnh h ắ n quan nhật tháng chập trùng nhìn chơi địa biến ảo tưởng hai mắt ở trong ánh mắt có vẹn vẹn chỉ là tang thương cùng vẻ đàm mạc thiên địa bắt biến đến kẻ tâm đạo dĩ nhiên buông xuống vùng thế giới này đối với lục tín tới nói vẫn chưa làm cho hắn cảm nhận được chút nào uy hiếp hắn muốn chỉ là vạn cổ trí cường hiện ra thế gian càng muốn từ hơn bọn họ trong miệng đến biết rõ làm sao có thể thoát ly vùng thế giới này tìm được hắn về nhà đường về tiên đơn giản một chữ nhưng lại có áp sập cổ kim khí thế cái này mười năm trôi qua lục tín không trải qua suy nghĩ sâu sắc Vạn vĩnh vậy vùng về về, vạn vậy, cường muốn vĩnh hàng bất hủ, chỉ có trở thành này trong truyền tiên, như này. hắn muốn tìm về đến nhà đường về, khó nói cũng phải như rất nhiều vạn cổ trí cường giống như vậy, chỉ có thành tiên con đường này cổ chỉ có chỉ có có cổ chỉ có có trí bất trở thuyết thể thoát thế tìm rất trí thể giới Mà siêu hủ, khó phải sao. đi lục tín không trải qua tự hỏi hắn bị tử tiêu tiên lôi mang tới thế giới này liền đã chính là bán tiên chi thể càng là trần thế trung trích tiên tự thân có cực kỳ sức mạnh kinh khủng hắn có phải là vạn cổ trí cường muốn theo đuổi mục tiêu đây như hắn là tiên vì sao hắn còn lưu giữ tại phiến thiên địa này vì sao tìm không được về nhà đường về mười năm trôi qua lục tín mỗi ngày cũng ở suy nghĩ sâu sắc vấn đề này tuy nhiên lại chưa bao giờ có đáp án chỉ có chờ chờ thiên địa cựu biến đến làm vạn cổ trí cường tất cả đều xuất thế hay là hắn mới có thể có đến hắn muốn đáp án thiên địa cựu biến lục tín ngồi xếp bằng thân hình không động gần giống như từ xưa đến nay không rời trong gió hóa thạch hắn thanh âm càng là ở chư thiên giữa hư không vang lên chỉ là thanh â m hắn đầy dây máu tanh h vô tình ý vị trong mắt càng là khoáng thế sát cơ đang tỏa ra lục tín ý nghĩ rất đơn giản nếu rất nhiều nửa bước trí cường cùng l ư ợ n g giới chúng thánh huyết hồn tinh phách có thể để cho thiên địa lên cấp vậy hắn có được hay không như thế bào chế đem sở hữu kẻ tầm đạo huyết hồn tinh phách trùng rút ra luyện hóa thành quần quận linh khí tăng nhanh thiên địa cựu biến đến một tia lãnh đạo mỉm cười ở lục tín khoe miệng phát h ỏ a mà ra hắn nóng nhìn cựu thải lộ ra vô tận bầu trời trong mắt có vẻ chờ đợi xẻ qua tiên sinh ngài muốn xuất sân s a o bạch hổ miệng nói tiếng người nằm d ạ p trên mặt đất cực kỳ cung kính nói nói ngồi xếp bằng thân hình chậm rãi đứng lên lục tín chắp tay ngóng nhìn thiên cung thật lâu không nói không tới thiên địa cửu biến sẽ không thu tay lại lục tín tự nói tiểu bạch ngươi m à ở chỗ này an tâm tu luyện báo đáp ta trở về giải thích lục tín lăng không đ ặ t bước trước người hư không nổi lên ngập trời gọn sóng đột nhiên gây nên vạn trượng ánh sáng lưu chuyển ra một đạo vĩ đại thần quang môn hộ bóng người hắn dần dần hòa vào môn hộ biến mất tại nguyên chỗ xin nghe tiên sinh nói như vậy bạch hổ cúi đầu cung kính chỗ mai phục nhìn theo lục tín rời đi thiên địa bắt biến cựu ưu cùng thanh minh dung hợp về sau linh khí thức tỉnh thế giới đã là đại biến hồng hoang đại địa tái hiện hậu thế mười năm như vạn tái như từ xưa đến nay biến thiên thương hải tăng điển tất cả đều sẽ không cùng kẻ tâm đạo đuông xuống hồng hoang đại địa thế giới t hai kiếp đổ nát qua đi lại là trọng kiến vô số ngôi sao mới thế lực cũng thuận theo xuất hiện đây là sở hữu kẻ tầm đạo thành lập thế lực bọn họ đều chỉ có một cái tôn chỉ. tìm tới lục trường sinh chỉ có tìm tới lục trường sinh cướp đoạt hắn trường sinh bí mật bọn họ liền có thể hóa thân làm vạn cổ trí cường đến lúc đó tự nhiên có thể đi theo đuổi này thời cơ thành tiên cái này chính là một bước lên trời việc cũng là kẻ tầm đạo hạng nhất đại sự lục tín bức họa trải rộng toàn bộ hồng hoang đại địa bất luận nhân gian tu sĩ nghi mê hoặc cửu h u quỷ thần cùng thanh minh tu sĩ tất cả đều đang tìm kiếm lục tín t â m tích bọn họ dám không kiêng nể gì như thế chỉ vì kẻ tầm đạo chính là trí cao vô thượng lưu giữ ở tuyệt đối không phải nửa bước trí cường cùng người khác thanh c ó thể so sánh kẻ tầm đạo cũng gọi là chân linh cựu chuyển từ đệ nhất chuyển đến đệ cựu chuyển tu vi đều là tăng lên gấp b ộ i vẹn vẹn chỉ là chân linh nhất chuyển kẻ tầm đạo bày ra quá hắn vô thượng thần uy lạc hậu hồng hoang đại địa bên trong ước vạn sinh linh tất cả đều tin tưởng lục tín tuyệt đối không phải rất nhiều kẻ tầm đạo đối thủ chỉ vì chân linh nhất chuyển kẻ tầm đạo dĩ nhiên liền có thể quét ngang đã từng rất nhiều nửa bước trí cường lục trường sinh làm sao có thể với tới loại này sức mạnh kinh khủng mà điều này cũng làm cho ước vạn sinh linh đối với lục tín lòng sợ h ã i đại xuống càng là vâng theo kẻ tầm đạo phát xuống phát chỉ khắp thế giới tìm kiếm lục tín tung tích bốn mà hồng hoang đại địa ước vạn sinh linh không biết là lục tín dĩ nhiên từ trong núi thảm đi ra hắn cũng đem đi săn thiên hạ hư ó a nhanh địa vơ vét rất nhiều kẻ tầm đạo huyết tinh tăng nhanh thiên nhiều hồn đến biến đến. phách, h cựu kẻ đạo không thành vân ra thiên cái địa một vệ thần quang ở bầu trời ở trong khuấy động gần giống như một nói toạc ra hiểu ánh sáng cắt phá trời cao làm cho người ta một loại lóa mắt trói mắt cảm giác cương phong lạnh lẽo linh khí thành vân lục tín mỗi bước ra một bước dưới chân tầng mây tất cả đều đổ nát quanh người hắn tỏa ra lạnh nhạt vô tình cảm giác khi hắn quan sát hồng hoang đại địa ở trong cảnh tượng mi đầu càng là hơi nhữu lại không giống hoàn toàn khác nhau thiên điệu bắt biến đến c h i t để đem thế giới nguyên trạng thay đổi trong ký ức thế giới dĩ nhiên đổ nát tùy theo hiện ra chính là từng tòa từng tòa thượng cổ thần sơn núi non sông suối càng là bao la bắt n g á c trong đó linh khí càng dường như hơn hóa thành hơi nước khiến người ta hô hấp trong lúc đó cũng cảm giác tự thân thể chất đang không ngừng tăng cường từng tòa từng tòa thành chỉ vụt lên từ mặt đất càng có rất nhiều tu sĩ ở trong thành đi lại này liên miên trùng điệp dây núi bên trong càng có đếm không hết lưu quang ở ở trong núi xuyên toa khắp nơi thiên địa bên trong càng có phi c ầ m dị thú đang lao nhanh dường như tái hiện thượng cổ thịnh thế tiến hóa không chỉ có thiên địa đang tiến hóa vạn vật sinh linh cũng đang tiến hóa đã từng hoàng đạo tu sĩ mười năm trôi qua dĩ nhiên tiến vào thiên địa tôn giả cảnh thiên địa trí tôn càng là tiến nhập thánh cảnh càng có một ít đại thánh tại thiên địa biến hóa thời gian cũng bước vào nửa bước trí cường ở trong chương bốn trăm mười liệp sắt thiên hạ vụ hư không ngưng trệ không gian dung chuyển lục tín lập thân vân yên hắn quan sát dưới chân hồng hoang đại địa nhìn mình cho phía thế giới này mang đến thay đổi trong mắt có loa mắt thần quang xẹt qua ẩm như lưu tinh truy thế giống như phủ quang l ự c ảnh lục tín bước ra một bước thời gian bay thẳng đến dưới chân một tòa thần sơn chuyển rời mà đi nợ tu ly núi thiên tinh tông từ khi thiên địa bắt biến mở ra thiên tinh tông người bước vào thiên địa trí tôn cảnh trực tiếp liền bái vào một tên kẻ tầm đạo dưới trướng càng là dựa vào thiên thần thành vì là chỗ dựa ở trong phạm vi một triệu dặm đều là vang tương xứng đại nhân vật càng làm cho các đại tông môn không ngừng hâm mộ đạo trang giảng đạo chuyện đạo thụ nghiệp thiên tinh tông người tiên phong đạo cốt sắc mặt càng là hồng hào cùng cực hắn không chỉ có tại thiên điệu bắt biến đến thời gian bước vào thiên điệu trí tôn càng có thể dựa vào đang tìm đạo giả dưới cánh chim điều này làm cho hắn tâm tình thật tốt hôm nay càng là tự mình cho đệ tử trong môn phái chuyện đạo thụ nghiệp ẩm như k i ể u thiên sấm xét giáng thế giống như hắn hủy ổ sóng đột kích lục tín bước ra một bước thời gian đột nhiên hiển hóa ở chính giữa đạo trường hắn hai con mắt l á n h đ ạ m nhìn về phía thiên tinh tông người hắn thanh âm bình thản nói ta tới hỏi ngươi đến đáp lớn mật ngươi là người phương nào dám to gan một tên thiên tinh tông đệ tử lên tiếng quát lớn cũng không chờ hắn đem trong miệng lời nói nói xong chỉ thấy thiên tinh tông người ngơ ngác đứng dậy không đợi tên đệ tử này có phản ứng trực tiếp nhất trưởng đem đánh bay mà ra ẩm hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu túi trào đây cũng là thiên tinh tử cử động cũng là động tác này để ở đây rất nhiều đệ tử vai cả linh hồn nhìn về phía thiên tinh tông người ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc đáng tiếc thiên tinh tông người hoàn toàn từ bỏ tự thân t ô n nghiêm càng không thèm để ý môn hạ đệ tử n h ã n quang hắn mồ hôi lạnh trên trán ư a ra hắn thanh âm rung động hơi nói thiên tinh tử bái kiến lục tiên sinh không biết rõ lục tiên sinh có gì nghi vấn khoảng cách nơi đây gần nhất kẻ tầm đạo ở nơi nào lục tín đứng c h ắ p tay hắn thanh âm bình thản cùng cực có thể nghe vào thiên tinh tông người trong thai lại làm cho hắn thân thể run r u ẩ y trong mắt càng là s ẹ t qua vẻ kinh hoàng hồi lục tiên sinh nói từ thiên địa bắt b i ế n đến cái này ngàn tỷ g dặm địa vực do trời thần thành thống trị trong đó có rất nhiều kẻ tầm đạo lưu giữ ở chỉ là cụ thể có bao nhiêu kẻ tầm đạo lại không phải ta có thể biết thiên tinh tông người rung động hơi lên tiếng thiên thần thành ở nơi nào lục tín ngắn gọn đặt câu hỏi từ ta thiên tinh tông đi hướng tây ba mươi triệu bên trong cũng là thiên thần thành ở thiên tinh tông người không dám thất lễ cấp tốc trả lời nói vụ hư không thành vân phúc chốc không gặp cùng ngày tinh tông người cẩn thận từng ly từng tí một d ư ơ n g mắt thời gian lục tín thân ảnh dĩ nhiên không ở điều này cũng làm cho thiên tinh tông người cả người khung xương buông lỏng cả người dường như một bãi bùn nhão giống như mềm da trên mặt đất phần lưng càng dường như hơn nước lạnh ướt nhẹp lục lục t r ư ờ n g sinh vẫn là xuất hiện a thiên tinh tông người run rẩy nỉ non nói không biết do hắn cùng những này kẻ tầm đạo đến tột cùng ai mạnh ai yếu hồng hoang đại địa thiên thần thành thành môn như tiên giới môn hộ tùy ý vô cùng thần quang bạch ngọc xây thành tường cao đến mấy vạn trượng nối thẳng mây xanh như tiên giới c h i vương cung đình cả tòa thiên thần thành liên tiếp trời cùng đất phảng phất chống đỡ thiên địa sống lưng khí tượng hùng vi đến đỉnh điểm những người đến từ tinh không trở về kẻ tâm đạo đông dương dựng lên thiên thần thành thống trị ước vạn sinh linh kẻ tâm đạo xây dựng lên như vậy quy mô thế lực ở hồng hoang đại địa ít nhất còn có hơn trăm nơi kẻ tâm đạo trở về hồng hoang đại địa đã là triệt để thống trị phía thế giới này chỉ vì bọn họ chính là s ư ơ n g tôn làm tổ giống như lưu giữ ở không cần một binh một binh sĩ liền có thể để vô tận sinh linh đối với bọn họ thần phục dập đầu mà đây chính là kẻ tâm đạo huy thế trừ phi vạn cổ trí cường xuất hiện bằng không bọn hắn cũng là trong thiên địa tối cừng giả ầm ầm ầm thiên phía trên tòa thần thành thiên khung băng diệt hạ xuống vô cùng cựu thiên thần lôi nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ vạn trượng thành tường dồn dập đổ nát một đạo tiên quang môn hộ từ trên trời giang xuống một bộ áo trắng thân ảnh chậm rãi hư không mang theo ngập trời thần uy đi tới thiên phía trên tòa thần thành a đây là thiên uy sao làm sao có khả năng còn có người dám ở trên trời thần thành ngang ngược thiên thần trong thành chấn động ước vạn tu sĩ trong lòng kinh hãi đều là cảm ứng được đến từ hư vô sức mạnh kinh khủng tất cả mọi người xem đại họa lâm đầu giống như vậy linh hồn rung động hai hùng khiếp vía lúc này một đạo màu đỏ thâm thần hoa phóng lên trời bùng nổ ra một lồn u g phảng phất đủ để hủy diệt đất trời vạn vật khí thế càng dường như hơn băng diệt một phương không gian kỳ thần uy giống như bông dương đại hải mê ngông c u ầ n c u ộ n trải ra mà tới một tên người mặc màu đỏ thâm d ữ t ậ n chiến giáp sốc vác nam tử từ hư vô ở trong đi tới khí thế quanh người cực kỳ khủng bố càng làm cho chư thiên hư không không ngừng đổ nát phụ họa khi hắn hiện hóa tại thiên khung thời gian hắn bên trong t r ò n g mắt sát ý ngập trời cùng áo trắng thân ảnh lăng không đối lập cựu thiên thần sơn ta chính là thiên hỏa hộ pháp xích thần thiên không biết rõ các hạ là thần thánh phương nào dám ở trên trời thần thành trước lỗ mãng xốc vác nam tử trầm giọng chất vấn quần quận lôi âm vỡ ra được chấn động đến mức hư không rung động bốn phương tám hướng tê liệt ra vô cùng vô tận vết nứt không gian pháp hành thiên địa nói tức pháp hành tức tắc đây là kẻ tầm đạo lực lượng căn bản để thế nhân vô pháp tưởng tượng phảng phất hắn vừa mở miệng cũng đủ để hủy d i ệ t phương viên vạn lý vô tận sinh linh lỗ mãng lục tín lắc đầu một cái năm ngón tay mở ra thăm dò vào hư không hợp lại khẽ trụ ẩm nổ vang rung trời phảng phất thiên địa đổ nát giống như vậy nguyên khí trong nháy mắt nghịch loạn quy tắc chi lực đang v ặ n mẹo thời gian tựa hồ cũng theo lục tín nhấp tay tại đây nháy mắt hình ảnh ngắt quãng nam tử đồng tử đột nhiên rụt lại vẻ mặt kinh hãi thân thể vô cùng thần quang nổ tung tê liệt ra từng sợi từng sợi thần quang sinh cơ điên cuồng trôi qua đây chính là trí cao cường giả tu luyện vô tận tuế nguyện tu vì tinh hoa càng ẩn chứa tắc Chỉ huyền phiến. đại đạo tói quy bí một ở sau á t n hắn dĩ nhiên đạo pháp dĩ đạo q y tắc tán loạn một à là! ra. trắng rung thanh nam ao nhan sau, Ngươi! Ngươi thần thiên hãi, sau, khủng hoảng cũng không dám tin tưởng. hãi, Xích mặc thất thấy tử mặt đầy kêu Sau sợ do dám Ẩm! m về khắc cả người hắn đã là hóa thành huyết vụ b ố n nát từng đoàn từng đoàn huyết hồn t i n h phách bị áo trắng người l ằ n g không thu đi áo trắng người chính là vừa mới xuống núi tiến vào hồng hoang đại địa lục tín hồng hoang đại địa người cũng đang tìm ta tìm lục trường sinh sao lục tín siêu hồn xích thần thiên trí nhớ mặt không hề cảm xúc đôi mắt quang mang vô tình lấp lóe kẻ tâm đạo cảnh giới là chân linh cựu truyền lục tín đăm chiêu n h c t miệng lên một vệ độ cong thú vị tầm đạo bên trong cũng không phải bền chắc như thép à. xích thần thiên nhất thế trí nhớ không chỉ có hắn tu luyện công pháp càng có rất nhiều liên quan với kẻ tầm đạo tin tức có thể nói phong phú toàn diện người này chính là chân linh đệ nhất truyền đang tìm đạo giả bên trong hay là không coi là cái gì nhưng là nhưng đủ để một người hoành tạo thiên địa bắt biến trước thế giới che lại vô số vị đế quân cựu thiên thần sơn chư thiên ma điện từ xưa đến nay đế cùng đệ nhất kiếm tông những này tựa hồ cũng là kẻ tầm đạo bên trong trí cường thế lực xích thần thiên xuất thân cựu thiên thần sơn bên trong đứng hàng thần sơn đệ cựu trọng thiên thiên hỏa hộ pháp hắn ở thần sơn địa vị chỉ chờ nhất đại tông môn nội môn đệ tử chương bốn trăm mười một bản nguyên đạo quả h i ệ n nhiên đây vẫn chỉ là một vị phổ thông kẻ tâm đạo tu vi vẹn vẹn cũng chỉ là chân linh nhất truyền khoảng cách chân linh cựu chuyển càng là một trời một vực còn chân linh c ử u chuyển ai dám chu sát xích t h ầ n thiên một tiếng quát mắng t r u y ề n ra nổ vang thiên địa b ệ n h b ệ n h b ệ n h tam đạo thần quang thân ảnh lần lượt buông xuống thiên cung bạo liệt ra che lấp thiên địa quan g huy tàn phá b ử a bãi ra khủng bố lực lượng hư không bốn nát tiên ánh sáng phấn khởi hư không như mặt gương đổ nát ra ba người buông xuống dĩ nhiên nghiền nát chư thiên hư không phảng phất một phương thiên địa cũng không thể chịu đựng bọn họ khủng bố uy thế lục tín vẻ mặt lãnh đ ạ m liếc một chút quét tới ba người manh mối thu hết vào mắt hai nam một nữ ba người thần dung anh tuấn Uy vũ đều là người mặc tạo hình tang thương phong cách cổ xưa chiến l í n giáp khắc họa t h ầ n văn đạo ngân cả người toát ra khủng bố tuyệt luân khí thế cỡ này khí thế giống như thiên thần hạ phàm y theo s í c h thần thiên trí nhớ người tới ba người chính là chân linh đệ nhị truyền long dương thiên quỳ thủy thiên thái nhất thiên thiên thần thành bốn kẻ đại thống trị cựu thiên thần sơn nhóm đầu tiên buông xuống hồng hoang đại địa kẻ tầm đạo là ngươi lục trương sinh long dương thiên đột nhưng mà mở miệng n g ự a khí ngạc nhiên cùng cực hắn làm sao cũng không nghĩ tới rất nhiều kẻ tầm đạo từ tinh không trở về cũng đang tìm kiếm hắn tung tích hắn lại dám xuất hiện ở trên trời bên trong tòa thần thành càng đem ăn xích thần trời rắng giết ngươi chính là lục trương sinh quỳ thủy thiên mỹ mắt lưu chuyển hiệu nghiệm chừng chừng nhìn c h ẳ m g chăm lục tín nàng một đôi mắt như là chất chứa vô cùng ma lực càng là có một loại n h ế p hồn đoạt phách thần quang toàn bộ hồng hoang đại địa mọi người đang tìm ngươi ngươi còn dám hiển hóa thế gian quả thực muốn chết thái nhất trời lạnh cười nói thái nhất thiên gánh vác một thanh lấp lóe tinh thần quang hoa vỏ kiếm một thân đạo bảo màu vàng nhạt theo gió phiêu lãng mái tóc đen xuân dài như thác nước dối tung khí chất cuồng đáng bất kham hắn nói chuyện thời gian dĩ nhiên là rút kiếm ra khỏi vỏ gây nên dòng gầm gào thét thanh âm kinh thiên động địa kiếm quang soi sáng khắp nơi bao phủ trời cao trong nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh vô biên vô hạn khủng bố kiếm khí lĩnh vực chết thái nhất trời lạnh lạnh phun ra một chữ phất tay tung kiếm chém xuống trên mặt tất cả đều là vẻ ngạo nghễ lục tín ở trong mắt h ắ n đã là một kẻ đã chết chém xuống một kiếm như vạn trượng tinh hà thác nước buông xuống trần thế kinh thiên động địa thần hoa dọi khắp nơi thiên địa quang huy càng là che lấp thiên địa khiến cho vạn vật thất s á c ầm ầm tuyệt thế sắc ơ từ trong hư vô vô cùng vô tận bộ phát ra thiên khung nổi lên g i a o động g ậ n sóng thế giới quy tắc đang v ặ n mèo không gian ở vỡ vụn uy thế của một kiếm có thể nói hủy thiên diệt đ ị a lục tín mặt không hề cảm xúc chậm rãi đi ra bước xuống đột nhiên nhấc lên vạn trượng biển lửa d ạ n g ngơi rực rỡ đoá đoá kim sắc thần liền tỏa ra tràn ngập ra một loại đặc biệt đạo vợ dị tướng r ồ n r ậ p hiện ra hãn càng là như nhàn nhã đi dạo bên trong đưa tay nhạt hoa hai ngón tay khẽ vuốt kinh thiên kiếm quang cái này n h y mắt hư không hình ảnh ngắt quãng không gian vặn vẹo ba động một cỗ vô hình lực lượng trải ra như nước quá không hề có một tiếng động lạng yên không một tiếng động trong lúc đó hóa giải đầy trời tuyệt thế sát phạt kiếm ý này trước mặt kéo tới phảng phất nối liền trời đất tuyệt thế kiếm quang ẩm ẩm đổ nát thái nhất thiên kiếm ý lĩnh vực tự chủ tán loạn vô cùng hủy diệt kiếm khí ở trong hư không điên cuồng b ă n g diệt đùng ngập trời nổ vang truyền ra thái nhất trời hơi trôi long văn thần kiếm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dạn nước quy bối văn đ ả o mắt hóa thành cho bụi tứ tán biến mất thái nhất thiên sắc mặt trắng bệnh bên trong tròng mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm lục tín cầm kiếm thủ trưởng máu me đầm địa đây là một loại thuần túy cảnh giới áp chế đạo ý áp chế lục tín rôi ngón bóc nhẹ h ơ i hợt pha thái nhất thiên đạo pháp đoạn hắn tu luyện một đời kiếm đạo ạch a thái nhất thiên ngửa mặt lên trời thét dài làm như sợ vỡ mật một ngụm máu tươi phun ra tung tóe dòng máu bao phủ trời cao như một cái nóng bỏng huyết hà bay tung tóe mà xuống hắn đã là bị lục tín chặt đ ứ t đạo cơ đời này đại đạo khó hơn nữa có nửa bước tiến thêm bản tọa tu đạo vô tận tuế nguyệt sao cam đại đạo dừng bước tại tay ngươi thái nhất thiên làm như rơi vào điên cuồng điên cuồng rít đạo trên mặt tất cả đều là vẻ oán độc dĩ nhiên là không còn nữa trước uy thế chuyện này long dương thiên hòa quỳ thủy thiên đều là vẻ mặt chuyển ảo tưởng bất định nhìn về phía lục tín ánh mắt toát ra sâu sắc vẻ kiên rẻ Thái nhất thiên lục à nào, ràng, tu vi bực、nào. bọn họ cực họ kỳ rõ l t r ư ờ n g sinh nhưng là có thể không chút biến sắc thái nhất thiên kiếm đạo. Phần này thủ đoạn, có thể nói quỷ thần khó lượng. Chỉ là kiếp này con kiến hôi, có thể cùng chúng ta chống lại. Lục trường sinh, thể chút hủy thái thủ thể khó Chỉ hôi, thể là là lại. Lục có sắc có có ta kiếm kiếp đạo. quỷ xem ra trên người ngươi thật đúng là có trường sinh bí mật long dương thiên âm lạnh nói nói bên trong tròng mắt lưu chuyển đỏ thám hỏa quang quanh thân một luồng bạo lệ chi khí lan t r ẳ n g ra khí thế hoành áp thiên h u n g áp bách thiên địa nguyên khí cũng vì đó nghịch loạn thiên địa pháp tắc tan vỡ Kiếp này con kiến hôi. này con lục tín lắc đầu một cái kẻ tâm đạo tâm tính nhưng là so với hắn suy nghĩ càng ngâm cuồng kẻ tâm đạo coi chính mình làm kiến hôi nhưng không biết chính mình không phải là không coi bọn họ là con kiến hôi chỉ cho là huyết tế thiên địa cựu biến thức ăn r a s u ố t sư muội lấy ra ngươi quá quả ngươi và ta hợp lực chu sát người này cướp đoạt trường sinh bí mật long dương trời lạnh âm thanh nói nói trong mắt tất cả đều là kiên quyết vẻ long dương thiên quỳ thủy thiên đầy mặt trang nghiêm túc mục vẻ trong m i ệ nháy g g đọc lên một đạo đạo lên n một tối ĩ a khó hiểu h p p q u ế t thả ra mắt ộ t biệt đại đạo vật luật. Bọn họ đống nhiên hai tay triển khai, giống như là muốn ôm ấp chư thiên thần thiên tạo trên thân hình chiếu ra vạn trượng thần quang, toát ra thần thánh linh tuệ khí tức, cả người thân thế thương túi luồng là lực lượng. linh lệ muốn chiếu quang, đầu Bọn đống nhiên giống như mượn Dần dần, người hình vạn người ảnh cũng biến vĩ đại, hùng vĩ khí thế đến đủ để khiến sinh Trong ngay đặc đại đạo địa đại, đủ để chư cả bái. hai khai, hai dọi vĩ vĩ họ hóa khí khí ma, ra ra ôm m ấp long dương thiên hai người khí tức leo đến đ ỉ n h phong lực lượng tăng vọt đến một loại thật không thể tin tầng thứ phảng phất như là một tòa không thể vượt qua trầm trọng sân phong dựng đứng ở lục tín trước mặt thái âm thái dương lĩnh vực mở long dương thiên hai người đồng thời trầm giọng lệnh uống hai tay chống mở vạn trượng thần quang dọi khắp nơi thiên địa một tôn như chư thiên đại dương nóng rực trùng sáng với thiên khung chi thượng từ từ bay lên tràn ngập ra nung nấu vạn v ậ t hỏa nguyên khí cùng lúc đó một vòng bắn nhanh thần hoa hóng ánh hạ o nguyệt treo lơ lửng giữa không trùng băng lênh ánh trăng chiếu xuống làm cho vạn vật ngưng tụ thành băng xương không gian p h ẳ n g phất đều đã đóng băng cực âm cực dương hai loại bản nguyên lực lượng dĩ nhiên ngưng tụ thành giữa hai người lẫn nhau cộng hưởng ngưng tụ thành một loại không thể giải thích huyền diệu lĩnh vực thiên địa sinh tử vạn vật khô vinh c h i đạo ý tiêu tan bất định không chỉ có là lục tín thiên thần trong thành n h ấ t vạn sinh linh đều là chịu đến thái âm thái dương lĩnh vực dư âm lực lượng dẫn dắt bị tước đoạt sinh cơ cướp đoạt nguyên khí thiên thần trong thành vô số luyện khí sĩ đều là trong nháy mắt bị ép khô tu vi hút r a sinh cơ bản nguyên từ trong cơ thể bắn ra một đạo đạo linh quang nay n g à n văn kia vô cùng vô tận thần quang hội tụ thành bờ sông hướng về thiên khung chi thượng nhật nguyệt dâng trào mà đi hòa làm một thể trang diện quần quận doa người lại là quỷ dị khó lường lục tín đứng c h ắ p tay bất động vẻ mặt đang đứng ở thái âm thái dương lĩnh vực trung tâm nhất đoạn đường quanh thân tao n ộ vô cùng vô tận âm dương thần quang tập kích phảng phất chỉnh cá nhân lực lượng đều phải bị chóc ra ra chương thượng cổ manh cổ mối. đây là một loại đại đạo áp chế là muốn lấy thoát phía thế giới này quy tắc lĩnh vực miễn cương chấn s á t lục tín đạo quả bản nguyên lĩnh vực đây cũng là kẻ tầm đạo chỗ độc đáo sao lục tín năm chiêu ánh mắt thả ở lơ lửng thiên khung đại dương hạo nguyệt bên trên này hai vị đạo quả ẩn chứa khó có thể dự đoán đạo vận cái này chính là hắn trước đây ở phía thế giới này chưa bao giờ l ã n h hội quá bản nguyên lực lượng huyền việt không thể tả càng là lấy một loại kỳ lạ phương thức gánh chịu kẻ tâm đạo suốt đời tu vi lực lượng diễn hóa r a bình sinh n g ộ ra đại nói lại là hoàn mị phong thích mà ra hắn đã nhìn ra long dương thiên chính là tu luyện thái dương tinh hoa quỳ thủy thiên chính là tu luyện thái hoa thái âm thái dương chính là xuất hiện tại thượng cổ điện tịch bên trong thiên địa trí cao bổn nguyên tri lực ở đây mới thế giới đã là biến mất ở trong dòng sông lịch sử có tới hơn mấy vạn năm kẻ tâm đạo trong đồn đái là thượng cổ thời kỳ vì là tránh né thiên địa đại biến hai nạn chuyển đến vực ngoại tinh không tu sĩ từng cũng là phương này thế giới trưởng khống giả trên người bọn họ xem ra là chất chứa rất nhiều thượng cổ thất truyền bí mật thiên địa c ử u biến huyền bí cũng nhất định có thể từ kẻ tầm đạo trên thân tìm ra manh mối hai người các ngươi đạo quả sáu mô mớn lục tín nhàn nhạt nói nói con ngón tay búng một cái nổi lên kinh thiên s ó n g lớn một chị này đại địa c h ấ n từng sợi từng sợi hỗn độn quang mang tỏa ra ra lưu chuyển mênh mông bên trong thiên địa đại dương hạo n g u y ệ t hào quang tất cả đều ảm đạm nhất thời vạn lý trời xanh quang đãng càng là vạn pháp diệt hết ầm ầm ầm ngập trời nổ vang truyền ra thiên khung như mặt gương giống như băng diệt ra vỡ ra từng cái từng cái thâm thúy hát sắc vết nước không gian lấy mắt trần có thể thấy độ tại điên cuồng làn tràn như chư thiên đại dương thái dương đạo quả quang mang diệt hết nóng rực thuần dương khi tức không còn sót lại chút gì ma vị này quá quả càng là ưu ám tối t ă m ánh trăng trong n g ẩ n triệt để phai mở hai người đều là đánh mất thần uy bị miễn cương áp chế lại đại nói tiêu tan với thiên khung chi thượng hóa thành hai vệ thần quang ầm ầm rơi xuống đất lấy ra thiên thần trong thành vô số luyện khí sĩ sinh cơ bản nguyên thái âm thái dương lĩnh lại là tại chỗ tán loạn long dương thiên hòa q u ỷ thủy thiên thân thể cương ở trong hư không sắc mặt trắng bệnh ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm bọn họ nhìn chăm chăm lục tín cho nên ngay cả một câu nói cũng thổ lộ không ra hoàn toàn bị khuất phục t ừ sâu trong linh hồn sinh ra hoảng sợ lan tràn đến cả người lục tín tay trái tay phải trưởng từng người nhẹ nắm một đoàn linh lung quang cầu nhất â m nhất dương tràn ngập ra hai loại hoàn toàn khác biệt khí tước oong long long rung động phảng phất là có linh tính giống như vậy sinh ra nhân tính giống như hoảng sợ trước đây trên vòm trời tỏa sáng thần uy thái âm thái dương đạo quả ở lục tín trong tay giống như hai cái đồ chơi giống như vậy không đủ vì là nói là thối luyện thái âm thái dương bổn nguyên chi lực không giả có thể hai người ngươi hỏa hậu nhưng là còn thiếu rất nhiều lục tín nhàn nhạt nói, nói thái âm thái dương đạo quả nơi tay trong nháy mắt lục tín đã là tìm hiểu trong đó huyền bí thái âm thái dương tinh hoa chính là thượng cổ thời kỳ chư thiên đại dương cùng chư thiên đại n g u y ệ t thất lạc trần thế tinh hoa lực lượng chỉ đứng sau thiên địa sơ khai thời khắc tạo ra hỗn độn bồn nguyên cơ hồ là đứng trên đời đạo đỉnh phong khủng bố bồn nguyên tri lực p h ạ m nhân cho dù là n h i ễ một m kia cũng là đại đạo khả kỳ đủ để tung hoành nhân giới lục tín biết được loại này trí cao thiên địa bồn nguyên từ lâu là mấy vạn năm trước liền biến mất ở đây mới thế giới có thể tìm ra đạo giả lại vẫn có thể truyền thừa tiếp cái này đủ để chứng minh kẻ tâm đạo bên trong là có nắm giữ thượng cổ trí cao lực lượng đến nhân vật cường đại lục tiên sinh g i a o hơn là ta hai người tu luyện hỏa hầu xác thực không đủ long dương thiên thả xuống cao cao tại thượng tư thái hạ thấp t i ê u ngạo đầu lâu dùng vô cùng cung kính ngự khí nói nói lục tín triển khai thủ đoạn có thể nói là thuật pháp thông thiên hắn càng là không thể nào đoán trước là đến cảnh giới cỡ nào tầm thứ nhân vật bậc này cũng không phải bọn họ có thể t r e o chọc lục t r ư ờ n g sinh trường sinh bí mật vẹn vẹn dựa vào bọn họ chân linh nhị chuyển nhân vật cũng tuyệt không thể dò xét ta tới hỏi ngươi bọn ngươi cựu thiên thần sơn nhưng là nắm giữ thượng cổ thời kỳ lớn nhất nguyên bản thái âm thái dương lục tín nhàn n h ạ t hỏi ngữ khí bình thản nhưng là lộ ra một tia không cho chống cự h uy nghiêm lục tiên sinh thực không dám d ầ u dếm thái âm thái dương chính là chúng ta thần sơn thánh địa thứ chín thứ tám thứ bảy tầng ba lập mệnh tri bản long dương thiên cung kính nói nói biểu hiện t h a n h khẩn ồ vẹn vẹn các ngươi thần sơn thánh địa ba cái chi mạch liền nắm giữ toàn thịnh viên mãn thái âm thái dương lục tín không chút biến sắc ánh mắt lấp lõe tòng long dương thiên trên người mấy người lần đầu xuất hiện manh mối đúng là gây nên hắn h ư ơ n g thú long dương thiên mấy người chỉ là tiểu bối thế nhưng kẻ tầm đạo bên trong không thiếu tuyệt thế cừng giả đặc biệt là thần kiêm thượng cổ thất truyền đại đạo thủ đoạn cái này chính là lợi cho mình thăm dò phía thế giới này huyền bí tìm tới tinh không cổ lộ một cái trọng đại manh mối lục tiên sinh chúng ta c ử u thiên thần sơn phóng tầm mắt mênh mông thượng cổ chư thiên vũ trụ cũng là đứng hàng đỉnh phong tu đạo thánh địa nắm giữ vô số thượng cổ thất truyền bí mật tiên sinh nếu là cảm thấy hứng thú tại hạ nhưng vì tiên sinh dẫn tiến thần sơn tiền bối đại năng cùng tiên sinh trung luận đại nói long dương tiên trầm rãi nói nói cực điểm lễ tiết ta nếu muốn đến biết rõ huyền bí chỉ cần tìm trưởng bối nhà ngươi liền có thể không cần ngươi đến dẫn tiến lục tín lãnh đ ạ m nói nói tiên sinh nói rất đúng long dương thiên gật đầu liên tục thiên thần hạ phàm giống như long dương thiên ba người ở lục tín trước mặt giống như tỉ mỉ nghe dạy học sinh kẻ tâm đạo đạo quả chính là bản mệnh căn cơ sở tại tính mạng bọn họ căn cơ đều bị lục tín bắt bí trong tay nào còn dám lộ ra một tia bất kính lục tiên sinh đã là công tham tạo hóa lấy ta hai người đạo quả chúng ta từ tâm phục khẩu phục còn tiên sinh dơ cao đánh khẽ vung tha ta ba người long dương tiên thành khẩn nói nói làm như tâm phục khẩu phục như hôm nay địa bắt biến kẻ tâm đạo đều là buông xuống hồng hoang đại địa nhiều mặt thế lực cũng dò xét tiên sinh trường sinh bí mật lục tiên sinh có từng nghĩ tới cùng thần sơn thánh địa liên hợp dùng cái này miễn đi bị nhiều mặt truy sát nguy hiểm lấy tiên sinh chi thủ đoạn n g ư tiên tương lai cùng thần sơn cộng đồng chi phối này mới thế giới tung hoành chư thiên không hề nói dưới long dương tiên xảo ngôn lệnh sắc cung cung kính kính nói nói lục tín cười gằn không nói trên bàn t h i t cá càng l à ở trước mặt mình làm lên thuyết khách thực sự là chữa thiên hạ đại kê thu hồi ngươi những người tiểu tâm tư lục tín hờ hưng nói nói dù cho miệng ngươi phun như liên vẫn khó thoát khỏi cái chết n i ệ m ở ngươi thái độ cung kính sáu mô có thể miễn ngươi thần hình câu diệt nội khổ bốn nói xong lục tín đưa tay thăm dò vào hư không năm ngón tay phun ra nuốt vào sát phạt huyết quang thiên khung trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh huyết s á c như tu la địa ngục giáng thế vô cùng phệ huyết kiến quang chung quanh phun trào giống như từng ạch á i gì c n g lại? Ảch a a a long dương thiên gặp một luồng hủy diệt lực lượng tê liệt thân thể máu tươi tuân ra thê lương kêu thảm thiết đầy mặt vẻ không cam lòng chương bốn trăm mười ba trí cường ý chí lục trương sinh ngươi dám giết ta lên trời xuống đất cũng chạy không thoát vừa chết cựu thiên thần sơn há lại là ngươi có thể suy đoán cường đại lưu giữ ở như thế nào ngươi có thể chống đỡ báo đáp ta thần sơn tiền bối buông xuống ngươi chết không có chỗ trôn long dương thiên điên cùng dích đ o hận ý không dứt chờ thanh e m dứt lời long dương thiên ba người dĩ nhiên bạo thành một đám m ư a máu hóa thành từng sợi từng sợi khí huyết tinh hoa phun trào hư không hướng về lục tín ở vị trí bồng bền quá khứ long dương thiên ba người huyết hồn tinh phách hóa thành từng sợi từng sợi huyết quang toàn bộ là bị lục tín thu lấy nhét vào đến trong mi tâm thần sơn đại nhân vật sao lục tín ánh mắt lấp l ó e không yên siêu hồn ba người chỉ nhớ cựu thiên thần sơn là kẻ tầm đạo một người trong đó cực kỳ thế lực to lớn có chín đại chi mạch thần sơn cựu trọng tiên h trong đó không thiếu chân linh bảy tám chuyển tuyệt thế cường giả thần sơn tri chủ trong truyền thuyết càng là chân linh cựu truyền đại viên mãn vô thượng cao thủ vô hạn áp sát với vạn cổ trí cường mà kẻ tầm đạo bên trong nhân vật cường đại từ lâu là hàng đến hồng hoang đại địa chỉ là chậm chạp không có hiện hóa thế gian không hóa ra thế gian trong này hay là liên quan đến kẻ tầm đạo trọng đại bí ẩn chân linh tam chuyển trở xuống kẻ tầm đạo đủ để quét ngang hồng hoang đại địa nô dịch rước vạn sinh linh mà tam chuyển trở lên kẻ tầm đạo hầu như không có trên thế gian đứng ra ở long dương thiên ba người trong ký ức nhưng là ghi chép thần sơn chín đại sân chủ đồng thời b u ô n g xuống hồng hoang đại địa hùng vĩ trắng cảnh trí nhớ trong hình chín đạo toàn thân tắm rửa thiên đ ị a thần quang thân ảnh với tinh không trong cánh cửa chậm rãi bước xuống tỏa ra làm cho này mới thế giới quy tắc cũng vì đó run d ẩ y vỡ vụn khí thế mạnh mẽ phảng phất là từ thượng cổ thời kỳ trong dòng sông lịch sử đi ra đến chín tên tuyệt thế cường giả c u ố n quanh lấy mênh mông hồng hoang khí tước ngoài ra chín đại sơn chủ phía sau càng là tùy tùng vô số tên kẻ tầm đạo cùng bông xuống hồng hoang đại đ ị a mà long dương thiên ba người chỉ là kẻ tầm đạo trong đại quân hơi không đủ đạo một thành viên cựu thiên thần sơn buông xuống thế giới trắng cảnh cũng là hùng vĩ như vậy như vậy từ xưa đến nay đ ế cung chư thiên ma điện đệ nhất kiếm tâu những người có thể cùng thần sơn sánh ngang kẻ tầm đạo thế lực lại là chất chứa bao nhiêu tuyệt thế cường giả nhớ tới ở đây lục tín nết miệng lên một vệ tàn khốc nụ cười kẻ tầm đạo bên trong cường giả như mây bao hàm cơ duyên đúng là so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn phong phú nhiều huyết tế thiên hạ kẻ tầm đạo thiên địa cửu biến ngay trong tầm tay lục tín đôi mắt nhất chuyển mắt lạnh quét về phía xa xa thiên thần thành trong lòng đã là có lập kế hoạch hán bạch thi tung bay đạp bước nhắc lên vạn trượng tinh quang chân đạp thiên cương tinh bờ sông ở ức vạn sinh linh kính nể ánh mắt vạn chúng chú mục ngước nhìn bên trong từng bước một tiến vào thiên thần thành tứ đại hộ p h á p chết người đến đến tột cùng là ai vậy mà như thế bá đạo khó nói thiên thần thành sắp trở trời chúng ta nên đi nơi nào thần sơn gốc gác cường đại đến vô pháp tưởng tượng người này dù cho đạo pháp thông thiên có thể dễ dàng diệt sát tứ đại hộ pháp cũng là khó có thể và toàn bộ thần sơn chống lại thiên thần trong thành vô số tên i tu sĩ theo dõi chiến cục đều là nhìn thấy lục tín hành hạ đến chết long dương thiên bốn người một màn từng cái từng cái c h ấ n nhiếp vẻ mặt sợ hãi lén lút nghị luận sôi nổi long dương thiên xích thần thiên thái nhất thiên ủy thủy thiên thiên thần thành bốn kẻ đại thống trị sống s ở s ở bị lục tín hành hạ đến chết một màn đã là khuất phục cả tòa thiên thần thành tu sĩ phải biết Thần Sơn ẩm đột nhiên thiên khung nổ vang một đạo khủng bố gợn sóng ba động bao phủ ra thiên thần thành gặp dư âm lay động hùng vĩ cao to thành trì o n g long long rung động dao động bất định phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát ra chỉ thấy thất s á c thần quang theo trời bên trong tòa thần thành điên cuồng bắn nhanh ra từng luồng từng luồng huyền diệu không lường được đạo vận tràn ngập ra vô cùng vô tận thần văn pháp tác hiện lên với thiên màn bên trong như là cực lực phản kháng cái này nháy mắt cả tòa thiên thần thành đều là bùng nổ ra một cỗ cường đại bài xích chi lực làm người lưu lại đạo ngân ý chí sao lục tín chắp tay đứng ở thiên cung m ặ t không hề cảm xúc h ắ n chậm rãi vào thành lập tức là gặp phải thiên thần trong thành một cỗ cường đại ý chí bài xích luồng ý chí này khởi nguồn đủ để khiến người linh hồn làm rung động tựa hồ là xuất từ kẻ tầm đạo bên trong đại nhân vật bàn tay ẩm ẩm ẩm nổ vang r u n g trời liên tục truyền ra trong hư không nổi lên huyền diệu khó lường thần bí pháp văn mơ hồ tạo thành một bức tối nghĩa khó hiểu tinh văn đồ đảng hóa thành một tấm lưu chuyển mênh mông khí thế cánh cửa vàng nóng lơ lửng ở trong vòng trời cánh cửa vàng nóng sừng sững bên trong thiên địa nghiêm chỉnh như một thế giới trung tâm bốn phương tám hướng nguyên khí ngưng tụ thành trường hà hội tụ đến thiên lôi cuồn cuộn địa hỏa cuồn cuộn t ử khí đông lai tường vân bay lên vô số dị tướng dồn dập hiện ra Tràn g cảnh rất là kinh người trong cánh cửa dần dần ngưng tụ thành một cái mơ hồ bóng người như thật như ảo tràn ngập run rẩy nhân tâm khí tước rồi lại nếu như người không cách nào thấy rõ diện mạo lục tín xem ra lưu lại lưu lại ý chí ở trên trời thần thành vị này thần bí kẻ tầm đạo cảnh giới đã là vượt xa long dương thiên bốn người thậm chí một trăm long dương thiên gộp lại cũng không đến đây người một kia ý chí hình chiếu cũng là có như vậy uy thế ngập trời thật làm người khác thán phục các hạ người phương nào dám giết thần sơn hộ pháp dám làm bừa thần sơn l ã n h địa chẳng lẽ là muốn cùng thần sơn khai chiến c u ộ n quận âm ba mươi ngông c u ộ n quận truyền bá ra phảng phất thượng cổ phạm âm tuyên độc lưu chuyển ra một loại khủng bố uy thế doanh động cả mảnh trời khung nôn từ trong lúc đó rất có uy hiếp đe dọa ý vị cùng lúc đó một luồng bá tuyệt thiên địa lực tràng bao phủ xuống gắt gao khóa chặt lục tín như ngàn vạn trọng sơn nhạc ép đỉnh áp bách đến khí lưu nổ tung nguyên khí băng diệt muốn nhất kích diệt sắt lục tín ồn ào lục tín bên trong t r ò n g mắt ánh sáng lạnh xuyên thấu hoành trì quất tới ẩm ẩm một tiếng thiên khung nổ tung một chỉ này thái âm thái dương đạo quả hóa thành nhật n g u y ệ t thăng thiên âm dương đạo lực lưu chuyển bên trong thiên địa vô cùng nhật n g u y ệ t quan g hoa tùy ý hạ xuống cực n h i ệ t cực hàn hủy diệt chi lực cùng sinh cơ chi lực nhiều lần biến hóa vô tận đạo lực như ngập trời hồng thủy ẩm ẩm mà ra trong nháy mắt đập vỡ tan trí cường ý c h ụ xuống lực t r à n g trực tiếp đánh về tòa kia cánh cửa và nóng ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm thiên khung chi thượng từng cái từng cái khủng bố nguyên khí phong bạo nổ bể ra đến giống như nhật n g u y ệ t băng diệt nóng bỏng nóng ánh nhật n g u y ệ t tinh hỏa hóa thành quần c u ộ n biển lửa tàn phá bừa bãi ra đầy trời đều là lóa mắt thần quang tràng cảnh cực kỳ mỹ lệ nay đạo vĩ đại cánh cửa và nóng gặp vô cùng âm dương đạo lực đánh giết càng là quang mang ảm đạm môn hộ bên trên thần văn vặn vẹo biến động quy tắc chi lực ở vỡ vụn hoàn toàn không còn nữa trước như vậy uy thế ngọc trời đồng dạng là thái âm thái dương bổn nguyên chi lực ở l ụ chương tín trong tay sử dụng tới dụng đến, n sử n thiên lòng g là vượt ư thủy xa hòa quỷ d thiên, không đạo lực b i ế t rõ c ư ờ n g đại đến mức nào, mức t r o n diễn g đó dịch m à ra â m d ư ơ n g s i n càng muôn vàn h thêm tử đạo ý, càng là thêm ra b i ế n hóa, tinh diệu cực kỳ. chương ự c c kỳ. 414, chín ư s ơ n chủ thái âm thái dương đạo quả con kiến hôi lưu giữ ở dám dỏ xét thần sơn vô thượng đạo pháp này rất có uy nghiêm hùng hồn thanh âm lần thứ hai ở trong hư không vang vọng đi ra ngựa khí tức giận ngươi là lục trương sinh thần bí ý chí tựa hồ là thấy rõ lục tín khuôn mặt ngự khí kinh nộ bất định hồng hoang đại địa cũng đang tìm ngươi tung tích ngươi nhưng dám xuất thế g i ế t ta thần sơn hộ pháp được được được thần bí ý chí liền nôn ba chữ hảo cánh cửa vàng nóng đột nhiên dùng chuyển bất định lại là bạo kinh thiên uy thế lục c h ư ơ n g sinh chết cái này một lời như thiên thần hạ chiếu thần văn pháp tắc phô thiên cái địa phóng thích mà ra thiên địa quy tắc lực lượng biến ảo chậm trởn phảng phất một thế giới cũng vì đó run dày lục tín khẽ nhữ mày chỉ cảm thấy thiên địa quy tắc cũng tại đ i ề n cuồng bài xích chính mình quanh thân vô cùng hủy diệt nguyên khí nghịch loạn cái này nháy mắt tự thân phảng phất đã là thiên địa bất dung giờ k h ắ c này thiên sắc cơ phương viên vật lý trong thiên địa sở hữu nguyên khí sở hữu bổn nguyên c h i lực thậm chí nhất thảo một mộc nhất hoa một quả bất kể là linh tính chim bay cá nhảy vẫn là không có linh tính thạch mộc hoa cỏ tất cả đều là đối với lục tín t o é s xác ý phảng phất hắn là trong thiên địa to lớn nhất dị số không nên tồn tại thế gian đây là bắt nguồn từ thiên địa quy tắc thế giới bổn nguyên mãnh liệt bài xích dễ như ăn cháo liền có thể xúc động thiên địa sắc cơ có thể thấy được ý chí cường đại sau lưng thần bí nhân vật đối với thế giới bổn nguyên lĩnh mộ đối với thiên địa lực lượng trường khống đã đến một loại vô pháp phỏng đoán mức độ đối mặt như vậy hung hiểm cục diện lục tín vẻ mặt hờ hững thờ ơ không động lòng phảng phất trước mắt tất cả nguy cơ đều là hơi không đủ đạo việc nhỏ có thể như vậy vận chuyển thiên địa bổn nguyên lực lượng đúng là thú vị lục tín đầy hứng thú dứt lời h ắ n nhẹ nắm thủ trường ngón tay giống như đánh đàn giống như vậy chậm rãi di chuyển biến hóa ra các loại huyền diệu khó lường phát hấn lục tín lòng bàn tay trong lúc đó như thiên địa sơ khai thời khắc hỗn độn quang mang đang l o ạ lên xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc thần hoa biến hóa bất định mông lung trong lúc đó m ộ t sinh m ộ t hủ hoa nở hoa tản diễn dịch vạn vật sinh sinh diệt diệt đại đạo c h â n đế nhất thời một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được thần diệu đạo ý chậm rãi lưu c h u y ể n ra nay cố đạo ý linh tuệ an lành từ bi thần thánh làm như sự hòa hợp đại nói hòa vào thiên địa chịu đến này to bằng đạo cảm hóa thiên địa vạn vật cũng phảng phất là bị cộng hưởng bốn phương tám hướng từng luồng từng luồng yếu ớt mông lung thần nghiệm đồng b ì n h với bên trong thiên địa phương viên vật lý toàn bộ sinh linh bao quát không có đản sinh linh trí hoa cỏ thành một đều là lòng sinh từ bi thiện niệm từ sâu trong linh hồn hướng về lục tín làm lễ gõ vạn vật thần phục đây là một loại đến từ thần nghiệm làm lễ là từ nơi sâu xa đại đạo cảm ứng vô thanh vô tức trong lúc đó vô cùng vô tận tuyệt thế sắc ý với trong hư vô tiêu tan ra nhất thời thiên địa an lành yên lặng như tờ trong thiên địa sở hữu táo bạo khí tức tất cả đều là hóa thành hư không sở hữu bá tuyệt thiên địa lực lượng cũng trở nên yên ắng cương giả bí ẩn thủ đoạn là bị lục tín hời hợt hóa giải sao thần bí ý chí ra tiếng than thở trong giọng nói có chút run rẩy lục trương sinh ngươi một chỉ là kiếp này còn kiến hôi làm sao có thể trưởng không thế giới quy tắc chi biến hóa như thế nào lại đối với thiên địa bổn nguyên lĩnh ngộ như vậy thấu triệt ngươi thực sự có trường sinh bí mật lục tín hờ hưng nói ngươi cũng là dò xét sáu m ỗ trường sinh bí mật ngươi như bản tôn buông xuống nơi đây còn có thể cùng sáu m ỗ so chiêu một tia hình c h i ê u ý chí bỏ chạy không nên tự dứt lấy nhục nhã ha ha ha ha thần bí ý chí lên tiếng cười lớn cực kỳ kiệt ngạo phóng đãng lục trường sinh bản chủ với phía xa trong trời sao tu luyện vô tận tuế nguyện nộ cực thiên địa chí cao đại đạo há lại là ngươi cái này hết ngồi đáy giếng có thể suy đoán hết ngồi đáy giếng lục trường sinh lắc đầu một cái cười g ầ n không nói lục trường sinh bản chủ chính là thần sơn đệ cửu sân chủ đặng hảo l i ệ thiên t lục trường sinh nhiệm tình ngươi có mấy phần thực lực bản chủ cho ngươi một cơ hội tự mình giao ra trường sinh bí mật vì ta thần sơn sử dụng tương lai cựu thiên thần sơn quét sạch hồng hoang đại địa đứng ngạo nghệ chư thiên tinh không cũng nhất định có một chỗ của ngươi thần sơn thứ mười sân chủ chính là ngươi lập bằng không bản chủ tự mình bông u xuống ngươi chết không có chỗ chỗ ôn đệ cựu sơn chủ ý chí c h ầ m rãi nói nói rất có ba đạo huy nghiêm nôn tử c u ồ n g vô biên vô hạ muốn sáu mô giao ra trường sinh bí mật làm thần sơn thứ mười sân chủ lục tín hầu như bật cười ánh mắt đột nhiên lạnh l é o đôi mắt càng thêm thâm thúy đứng lên đây là bản chủ cho ngươi một hồi cơ duyên vô cùng to lớn tạo hóa ngươi đừng muốn sai lầm ngươi người mang trường sinh bí mật ở hồng hoang đại địa hành tẩu giống như ba tuổi tiểu hài tử ngậm kim t h i ệ qua đường trong này hung hiểm lợi hại quan hệ ngươi trường sinh mấy ngàn năm từ làm biết được kẻ tầm đạo từ phía xa trong trời sao trở về hồng hoang đại địa chính là kẻ tầm đạo sở hữu trong đó tự nhiên cũng bao quát ngươi trường sinh bí mật chẳng lẽ ngươi còn muốn bằng sức một người chống lại sở hữu kẻ tầm đạo Rất r nhất phương lực quy hàng, mấy tìm thế thể tốt, tính sớm sợ chiếm mạng. phương hàng, ngươi còn phần Không không chỗ phải được được giữ lực là có quy vậy, A ngày, lục i nói nói, sinh thái tại ề quyền n muốn mạng. Sơn ung dung thong phản phất nắm trong thượng. mất cửu uy, bị phất thả tay trí sắt tư Đệ chủ cao cao cao l tín khép cười thành tiếng, ba ngàn lưới đen dối tung, hai con mắt thâm thúy, thần tình trên mặt không gợn sóng vô hỉ. Ngươi có thể biết rõ. sáu mỗi trường sinh ba ngàn năm, có từng ở người khác bên dưới. lục tín mắt lạnh quét về phía cánh cửa và n õ n g ánh mắt lãnh đạm cùng cực sáu mỗ một đời người phương nào có thể bằng cái gọi là kẻ tâm đạo ở ta lục trường sinh trong mắt cũng chỉ là hơi hơi cường tráng con kiến t hôi thôi dứt lời lục tín trong nháy mắt hoa kiếm dòng gầm gào thét thanh âm chấn động tới thông thiên triệt địa tuyệt thế kiếm khí soi sáng thế gian đã là tan tác tung hoành ra ẩm vạn lý kiếm khí từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt chặt đứt vân thiên chém đứt cánh cửa và nóng Hùng vĩ môn hộ thân ảnh, phân hóa thành môn bên trong, này mông lung đại thân ảnh, cũng đoạn, từng vĩ vi một kiếm bị là đại sáu i sởi từng sởi thần văn h p t tác, điên n tán loạn. g Chiều i k ế m này, phản phất t h i ê n không ai cả nổi, địa ai tựa hồ có thể chạm cả có cả, tuyệt tất liền ấ y thế t khô hủ, chủ chí. lạc l cửu diệt i tuyệt đệ Sáu đạo sơn ngân ý mỗ ở trên trời thần thành tiềm tu người nào như cho là mình có thiên đại bản sự muốn mơ ước trên người ta trường sinh cơ duyên có thể tự thiên thần thành tìm ta l ụ c tín hờ hưng nói nói chỉ là hắn thanh em dường như lôi âm cuồn cuộn chuyển khắp trừ thiên hư không ngươi quá mức hung hăng ngang ngược lục trương sinh ngươi quả thực là ở tự chịu diệt vong bản chủ cho ngươi một cái dương quang đại đạo ngươi không đi tương lai ngươi chỉ có thể hối hận hành động hôm nay túi lê bái khẩn cầu bản chủ cho ngươi một đường sinh cơ kẻ tâm đạo mạnh mẽ tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng đệ cửu sơn chủ hùng hồn thanh âm đ ồ n g bềnh bên trong thiên địa thật lâu không dứt mà tòa kia hùng vĩ cánh cửa và nóng kể cả đệ cửu sơn chủ lưu lại đạo ý phát tắc dĩ nhiên là bị lục tín một kiếm triệt để tiêu d i ệ t không có để lại chút nào dấu vết lục tín thu chấn áp thiên địa khủng bố uy thế một bộ bạch dĩ tung bay phong khinh vân đạo bước chậm bước vào thiên thần thành chương 415, t chín ngày thần sơn bố cục thiên thần trong thành hơn vạn luyện khí sĩ túi đầu lễ bái cung cung kính kính chờ đón lục tín vào thành cung nên lục tiên sinh như núi kêu biển gầm thanh âm truyền đến trong giọng nói thấu đ ẩ y kính nghệ đây là người yếu đuối với cường giả tôn ti thái độ lục tiên í n lãnh n vẻ mặt đạm, quét g ư ờ cầm đầu liếc một chút. đầu một liếp Ngoại i trừ t h thần thành bốn kẻ đại thống trị, trong thành người mạnh nhất, chính là vài tên tiếp cận đế quân cấp bậc tu mạnh chính bốn người cận quân là vài bậc kẻ đại đế cấp sinh ĩ lúc này, cũng này, nằm dạp ở ư ớ t h à lo sợ ta ắ t mét mặt mày đ n nhìn mình. g là ụ c tiên ta sinh, l thiên địa bát biến trước đông hải luyện khí sĩ ngô minh từng có may mắn nghe nói lục tiên sinh uy danh chúc mừng lục tiên sinh làm chủ thiên thần thành một tên i trên người mặc hắc bạch đạo b à o lao giả đứng dậy ôm quyển chắp tay cung cung kính kính nói nói lục tiên sinh tại hạ là thiên thần thành đại chấp sự long dương thiên bốn người thường ngày không màng thế sự đều là ta đến quản lý trong thành sự vụ đối với thiên thần thành tại hạ khá là hiểu biết không biết rõ tiên h sinh có gì phân phó lục tín lãnh đ ạ m liếc hắn một cái nói ta tới hỏi ngươi thiên thần trong thành có thể có kẻ tầm đạo lưu lại dấu vết nô minh nghiêm nghị nói ở trên trời thần thành bên trong phủ có một tòa thần sơn b i khố là cùng theo tứ đại hộ pháp mang tới bên trong có huyền diệu trận pháp phong cấm chúng ta thậm chí vô pháp tới gần thần sơn bí khố lục tín đầy hứng thú sau này thiên thần trong thành sự tình vẫn như cũ từ n g ư ờ i quản lý mà mang ta đi tới thần sơn bí khố nhìn qua xin nghe tiên sinh c h i mệnh liền như vậy ở ngô minh dưới sự hướng dẫn lục tín bước chậm hư không đi tới thiên thần trong thành phủ chỉ chốc lát hai người tới một tòa hùng vĩ hiệu nghiệm môn hội trước đó cánh cửa này đứng sừng sững trên bầu trời phía trên trải rộng huyền diệu thần văn pháp tắc phủ cận d ũ n g động một chút lôi đình điện quang bao phủ mây đen lôi quang như điện chớp toát ra một luồng kỳ diệu đạo vợ tiên sinh đây cũng là thần sơn b i khố long dương thiên bốn người đối với cái này vô cùng coi trọng bọn họ chức trách tựa hồ cũng là trông coi tòa này b i khố nô minh cung kính nói nói sau đó thành thật lùi tới một bên ồ long dương thiên bốn người là tọa c h ấ n thiên thần thành chính là trông coi tòa này b i khố lục tín k h ẽ nhữ mày tâm tư phun trào mơ hồ suy đoán đến một ít chuyện hắn không có nhiều lời trong nháy mắt nhất động ngập trời kiếm khi tung hành phanh một cái trong nháy mắt phá tan phong cấm đại t r ư ợ n tiêu diệt thiên khung chi thượng lôi đ ỉ n h đ ị a quang cứ thế mà nổ ra cánh cửa này ầm ầm ầm một tiếng ngập trời nổ vang qua đi vô cùng hỗn loạn lôi quang giống như du long ra huyền diệu quy tắc lực t r à n g v ạ n b ẹ o ra hình thành một cái cự đại hỗn loạn phong bạo điên cuồng xoay tròn lấy lục tín vẻ mặt lãnh đ ạ m l a n g không đạp bước tiến vào hỗn loạn phong bạo thân ảnh dần dần biến mất tư, tư. Tư. Tư. vừa vào thần sơn bi khố chính là từng trận trói hai tiếng vang truyền vào trong thai lục tín định nhãn nhìn tới nhất thời một cái mỹ lệ kỳ dị hình ảnh đập vào mắt bên trong thần sơn bi khố bên trong là một mảnh hoàn toàn độc lập phong bế không gian giống như một mảnh hư vô không có một con đường sống lưu động bên trong thiên địa tất cả đều là một đạo đạo thô như thác nước lôi đình lấp lóe rung động ầm ầm những này lôi đình quang trụ lít nha lít nhít có tới hơn mười triệu nói tràn ngập vùng không gian này ở nơi trung tâm nhất có một đoàn vô biên vô hạn lôi trì liên tục không ngừng cung cấp lôi điện tinh khí ngưng tụ thành một căn căn lôi đỉnh quang trụ cái này tựa hồ là một cái huyền diệu khó lường lôi đỉnh trận pháp chiếm cứ một đầu mối không gian l ụ c tín đôi mắt kim sắc lấp lóe một trận ánh mắt càng thêm thâm thúy đứng lên nhìn chăm chú chốc lát hắn đã là rõ ràng cái gọi là thần sơn bị khố là chuyện ra sao lại là một chỗ thiên địa cội nguồn kẻ tầm đạo thủ đoạn đúng là phi phạm chẳng lẽ là muốn hút ra thiên địa cội nguồn lực lượng đúc lại thế giới quy tắc lục tín đăm chiêu ánh mắt lấp lõe hiện nhiên nơi này không gian hư vô chính là phương viên trong vạn giảm thiên địa cội nguồn ở kẻ tâm đạo có thể chuẩn xác tìm tới thiên địa cội nguồn lại dùng đặc biệt pháp môn thủ đoạn đem phong cấm lại là bố trí huyền diệu tụ linh đại trận lấy ra thiên địa lực lượng lục tín đã là đ o á n được tương tự nơi đây thiên địa cội nguồn ở hồng hoang đại địa nên còn có rất nhiều chỗ mỗi một chỗ thiên địa cội nguồn bố trí phong cấm đại trợ đều là chiếm cứ một cái quy tắc tiết điểm vô số đại trận kêu gọi kết nối với nhau đứng lên liền có thể thẩm thấu thế giới quy tắc bên trong dần dần trưởng không đến toàn bộ hồng hoang đại địa trật tự một lần nữa chú tạo thế giới quy tắc thay đổi nguyên bản thế giới quy tắc cái này có thể nói là cải thiên hoán điệu tạo hóa thủ đoạn cũng không phải đồng dạng kẻ tầm đạo có thể bố trí đi ra h i ệ n nhiên kẻ tầm đạo tại hạ một bản rất lớn cờ có một cái rất lớn dã tâm kế hoạch hơn nữa đây vẫn chỉ là thuộc về cựu thiên thần sơn phương này thế lực bố cục còn lại kẻ tâm đạo có phải là cũng có bí ẩn bố cục kẻ tâm đạo chẳng lẽ cũng muốn mở ra thiên địa c i u biến lục tín mơ hồ suy đoán đến cái gì bí ẩn bố cục đại trận trưởng không thiên địa cội nguồn kẻ tâm đạo tựa hồ là đánh tới hồng hoang đại địa thế giới quy tắc chủ ý dù sao trở thành vạn cổ trí cường một điều kiện cũng là cần thiên địa c i u biến mở ra chỉ có chờ đến thiên địa k i u biến thời gian bước vào vạn cổ trí cường bí mật mới có thể hiện hóa thế gian a lục tín cười lạnh một tiếng đôi mắt ánh sáng lạnh xuyên thấu trong nháy mắt nhất động bắn nhanh ra một đạo hóng ánh thần quang ầm ầm ầm lục tín trong nháy mắt một vệ thần quang liền như lưu tinh truy lạc đánh g i ế t tại vị ở trung ương lôi chỉ bên trong cái này nháy mắt táo bạo lôi điện tinh khí như v ô n g dương đại hải trải mở ra đến oanh tạc hư không một đạo đạo lôi đỉnh quang trụ đều là b ă n g diện ra toàn bộ không gian hư vô rung động bất định phảng phất xa vào đến hỗn loạn một luồng không thể ngăn cản sức mạnh vô hình lấy tinh h ỏ a liệu nguyên tư thế bao phủ vỡ vụn đại trận vận hành quy tích càng đem dẫn dắt quy tắc chi lực hoàn toàn m è o mó ra tách ra cùng này phương thiên điệu cội nguồn liên lụy t o a này thần diệu đại trận nghiêm chỉnh là bị đánh nát mắt trận mất đi nguyên bản vận chuyển trật tự xuất hiện b ă n g d i ệ t xu thế một vệ thần quang bắn nhanh ra chính như nhất thời gây nên ngàn cơn sóng trong hư vô vỡ ra từng cái từng cái hát sắc vết nước không gian khủng bố hắc động lan tràn ra toàn bộ phong cấm không gian đã là phân mảnh bất cứ lúc nào đều muốn hủy diệt lúc này lôi chỉ tiêu tan tại nguyên chỗ hiện lộ ra một đoàn tỏa r a khí tức khó lường quang cầu bên trong phảng phất là ngủ say vô cùng nguyên khí làm cho người ta một loại phong phú cảm giác mạnh mẽ lục tín nết miệng lên một vệ độ cong đưa tay thăm dò vào hư không l a n g không thu lấy cái này đoàn thiên địa cội nguồn thần bí quang cầu nắm vào lục tín lòng bàn tay thời gian một trận thiên minh địa động nhất thời không gian hư vô triệt để vỡ vụn thiên địa tất cả lưu chuyển nguyên khí cũng trở về đến quang cầu bên trong giờ k h ắ c này kỳ dị lôi đình bí cảnh đã là tiêu tan phong bế không gian tách ra lục tín phóng tầm mắt nhìn tới đã là có thể nhìn thấy thiên thần trong thành vô số hùng vĩ cung điện lầu các đây chính là thiên địa bắt biến về sau mới hiện hóa thế gian đồ vật thiên địa cội nguồn sao lục tín trong tay vuốt v u ố t đoàn kia quang cầu đôi mắt càng ngày càng sâu thúy chương 416, t thiên địa cội nguồn thiên địa cội nguồn tựa hồ là mở ra thiên địa c ử u biến quan trọng đồ vật lục tín tìm hiểu chốc lát đam chiêu trước dưới cái nhìn của hắn kẻ tầm đạo chân linh tam chuyển trở lên cao thủ bung xuống đến hồng hoang đại địa về sau nhưng xưa nay không hiển hóa thế gian rất rõ ràng sự tỉnh ra kỳ lạ hoặc là bởi vì hồng hoang đại địa thế giới quy tắc một ít hạn chế hoặc là đám người kia đang âm thầm bố c ủ c ó một cái không thể cho ai biết bí mật bây giờ bắt được thiên địa cội nguồn về sau lục tín trong lòng đã là có thể kết luận chân linh tam chuyển bên trên những kẻ tầm đạo không hóa ra thế gian hơn nửa cũng là trong bóng tối tìm chung quanh thiên địa cội nguồn bố trí tương tự thiên thần trong thành quy tắc đại trận kẻ tầm đạo tuyệt đối là có thường nhân không biết rõ bí mật cùng một ít kiếm kỵ mà lại là cùng thiên địa cội nguồn có quan hệ bọn họ muốn bố trí loại này ảnh hưởng thế giới quy tắc đại trận nhất định là một cái cực kỳ mất công sức sự tình cần vô số cường giả lực lượng cho nên xuất hiện làm mình trước đây nghi mê hoặc hiện tượng kẻ tầm đạo rõ ràng là buông xuống ở hồng hoang đại địa cũng không biết rõ cử động lần này có thể hay không dẫn ra cựu thiên thần sơn tuyệt thế cường giả đứng ra đương nhiên kẻ tầm đạo trong bóng tối bố cục như đoạt thiên địa cội nguồn tự thân đương nhiên phải đem bí mật này khai quật đến cùng trừ liệp sát kẻ tầm đạo c ư ớ p đoạt huyết hồn tinh phách lục tín trong lòng lại là nhiều một cái kế hoạch siêu tập thiên địa cội nguồn đào ra thần sơn những c ử u thiên bố cục cuối cùng mục đích c ư ớ p đoạt bọn họ bản thân quản lý sở hữu thượng cổ bí mật nhớ tới ở đây lục tín không nghĩ nhiều nữa thân ảnh hóa thành mông lung quang ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó chính ở lục tín phá hủy thiên thần thành bí k ố cấp đoạt thiên địa cội nguồn thời gian hồng hoang đại địa nơi sâu xa hoang tàn vắng vẻ đoạn đường đột nhiên t u ô n ra một trận sát cơ ngập trời một luồng hoành t ả o thiên địa nổi giận ý chí xuất thế sức mạnh kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra nổ nát này phương thiên địa đại lục chìm nổi nước biển cuốn ngược phảng phất là ngày tận thế tới đây là một mảnh vô biên vô hạn vân hải tựa như là cao cao tại thượng nhìn xuống trần thế cựu thiên thần giới từng trận uy áp lưu truyền tràn đầy thần thánh uy nghiêm đại khí tượng vân hải nơi sâu xa một chỗ hoàn toàn tách biệt với thế gian không gian độc lập bên trong chín tòa sân phong phảng phất là chống đỡ lấy toàn bộ thế giới liên tiếp trời cùng đất lần lượt đứng s ư ớ n g sướng, lan ra đủ để khiến thiên địa thần phục khủng bố khí thế mỗi tòa thông thiên triệt địa phía trên ngọn núi cũng có một tòa uy nghiêm túc mục cung điện như chiếm cứ thế đạo đỉnh phong trí tôn vương đ ỉ n h lanh k h ố c dày đặc tám cái vĩ đại thân ảnh đứng ở vương đ ỉ n h phía trên cung điện tám người đều là thả ra bá tuyệt thiên địa khủng bố khí thế biểu dương ra không gì sánh kịp thực lực đáng sợ cái này tuyệt đối là tám cái trí cường nhân vật hồng hoang đại địa đông bộ một cái quy tắc tiết điểm bị người hủy lại có người cướp đi thiên địa cội nguồn chúng ta bố cục tiết lộ thứ sáu tòa phía trên ngọn núi một cái vi đại thân ảnh nổi giận nói nói s ắ t cơ dày đặc cái kế hoạch này liên quan đến lao đại bước vào vạn cổ trí cường cơ duyên tạo hóa càng là liên quan đến chúng ta cựu thiên thần sơn tương lai v ậ n thế kế hoạch mới vừa chấp hành một nửa nhưng sinh chỗ sơ xuất tòa thứ ba sân phong cương giả bí ẩn trầm giọng nói, nói. giọng nói vô cùng cố huy nghiêm đ ô n g bộ quy tắc tiết điểm là ai phụ trách trách nhiệm này có thể gánh làm lên sao hồng hoang đại địa đông bộ nhớ không lầm nói là lao thất lao b á c lao cửu ba người bọn họ phụ trách khu vực đệ tứ trên ngọn núi cường g i ả bí ẩn cũng là gia chất vấn tiếng ba người các ngươi là ai phía dưới gặp sự cố nên có vài chứ chư vị vừa mới ta cảm ứng được ta lưu lại ở nơi nào đó ý chí hình chiếu đã là bị người cho diện liền truyền tới thần nghiệm tin tức đều là vỡ vụn thứ chín ngọn núi cường giả bí ẩn ra hùng hồn thanh âm ta có thể kết luận là thiên thần thành quy làm theo tiết điểm bị người cho hủy h ừ lão cửu lão đại ra ngoài chính tại xử lý đế cung đại sự không ở thần sơn bên trong tòa trấn này chính là thời khắc mấu chốc nhất ngươi nhưng ra như thế chỗ sơ xuất là làm việc như thế nào thứ ba sơn phong cường giả bí ẩn hừ lạnh một tiếng quát lớn nói nói chư vị đây cũng không phải là ta bố cục ra chỗ sơ xuất mà chính là hồng hoang đại địa thêm ra một cái dị số lão đại bày xuống trong v ă n cờ đã là thêm một cái biến số thứ chín sơn phong cường giả chậm rãi nói nói này người mang trường sinh bí mật người lục trường sinh đã xuất hiện là hắn thủy ta lưu lại ở trên trời thần thành ý chí cũng là người này cướp đi thiên địa cội nguồn trường sinh bí mật lục trường sinh ha ha ha thú vị cái kia lục trường sinh dám xuất thế còn dám phá hư chúng ta cựu thiên thần sơn kế hoạch con kiến hôi lão đại trước khi đi đặc biệt đã thông báo lục trường sinh trên thân trường sinh bí mật không phải chuyện nhỏ việc này cần phải coi trọng một phen lão cửu ngươi chịu đến thế giới quy tắc ảnh hưởng yếu kém nhất lần này ngươi tự mình xuống núi hạn ngươi trong vòng bảy ngày bắt giết lục trường sinh đem ra trường sinh bí mật lúc này vẫn trầm mặc không nói thứ hai sơn phong cường giả bí ẩn gia tăng thương thanh âm giọng điệu rất có uy nghiêm lão cựu đây là ngươi lấy công chuộc tội thời cơ ghi nhớ kỹ sự tình nhất định phải làm sạch sẽ chữa trị tốt đông bộ quy tắc đại trận không thể lại xuất hiện chút nào chỗ sơ xuất khắc vạn vạn không cần chờ đến lục trường sinh bị đế cung hoặc là ma điện người bắt giết nếu là trường sinh bí mật rơi vào từ xưa đến nay đế cung này mấy cái phe thế lực trong tay chúng ta cựu thiên thần sơn liền rơi vào bị động thứ hai sơn chủ đại nhân ta vậy thì xuống núi lục trương sinh bất quá một thế con kiến hôi thôi thứ chín phía trên ngọn núi truyền ra hùng hồn thanh âm trong giọng nói để lộ ra một c ố cường đại vô cùng tự tin ừ n thứ hai trên ngọn núi truyền ra tang thương uy nghiêm thanh âm lão c ử u trở về không muốn chỉ h o a n quá lâu thế giới quy tắc đúc lại trước chúng ta không thể ở hồng hoang đại địa hành tẩu thời gian quá dài yên tâm đừng nói lục trường sinh này chỉ là kiếp này con kiến hôi phóng tầm mắt hồng hoang đại địa đương đại không ai cản nổi ta chi thần uy ẩm âm, âm một tiếng thứ chín trên ngọn núi bắn nhanh ra một vệ thần quang thần bí vĩ đại thân ảnh triệt để tuân ra h uy thế phút chốc lao ra mông lung vân hải hắn cả người c u ố n quanh lấy lôi đ ỉ n h thần quang xúc động khí trời thay đổi hướng về hồng hoang đại địa đông bộ bắn nhanh mà đi chương bốn trăm mười bảy nguy cấp sau ba ngày thiên thần lòng dạng vân thiên bên trên lục tín ngồi xếp bằng hư không trước người âm dương đạo quả cuốn chuyển trải ra một t r ư ờ n g đen trắng lưỡng nghi thái cực đồ cuồn cuộn âm dương đạo lực lưu chuyển chính là ở tìm hiểu một loại nào đó đại đạo v ậ n luật hắn v ơ i ba ngày trước làm chủ thiên thần thành về sau chính là ngày đêm luyện hóa thiên địa cội nguồn tìm hiểu âm dương đạo quả lực lượng càng là tinh tế thăm ngộ độc thần sơn trong bí khố gửi kẻ tầm đạo điện tịch từ đó tìm một ít manh mối ngoài ra thiên thần trong thành gửi rất nhiều kẻ tầm đạo lưu lại thiên địa kỳ chân những này kỳ chân tất cả đều là kẻ tầm đạo từ phía xa trong trời sao mang theo đến đều là thượng cổ thời kỳ đã ở đây mới thế giới tuyệt tích linh vật mỗi người có huyền diệu tác dụng đối với những thứ đồ này lục tín chỉ là hơi cưới một phen cũng không hứng thú quá lớn dù sao phẩm cấp không cao giả như là thái âm thái dương bản nguyên loại kia thượng cổ thời kỳ thiên địa trí cao bổn nguyên tri lực như vậy đúng là có thể gây nên hắn một phen hứng thú、Ấm. nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên từng trận khắp nơi rung động tiếng vang từ thiên thần ngoài thành chuyển đến lục tín chậm rãi đứng dậy khe nhũ mày trong mắt quang mang lấp lóe hắn đã là cảm nhận được có một luồng sức mạnh kinh khủng hướng lên trời thần thành cấp tốc tới gần hắn tâm thần nhất động thân ảnh dần dần mơ hồ tại nguyên chỗ hóa thành ánh sáng ảnh tiêu tan khoảnh khắc về sau một bộ áo trắng thân ảnh vung xuống đến thiên thần ngoài thành ngoài thành địa mạch tại điên cuồng rung động núi dao động địa động rung động ầm ầm phảng phất là chịu đựng một loại nào đó sức mạnh kinh khủng đập lên khắp nơi đều muốn đổ nát trong thiên địa nguyên khí ngược dòng trong không khí tràn ngập ra một loại túc s á t ý vị đ ù n g đ ù n g đ ù n g đúng n h i ê n chuyến đến như núi kêu biển gầm dày đặc trống trận đánh v a n g tiếng giống như quần c u ộ n lôi âm vang vọng cái này một phương không gian hư không v ạ n mẹo khí lưu gào thét nổ tung đầy trời trầm trọng túc s á t ý vị dần dần vô tận mây đen ép thành to lớn bóng mờ bao phủ ở trên trời trên tòa thần thành lục tín vẻ mặt lãnh đ ạ m định nhãn nhìn tới tất cả thu hết vào mắt xa xa l í t nha l í t nhít vô số thân ảnh to lớn tới gần thiên thần trước thành một nhánh kẻ tầm đạo đại quân vung xuống đến chỗ này trong đại quân có vô số đầu như đồi núi thượng cổ dị thú giao long kim sư thần tượng chủng loại vô số đều là toát ra một loại hung hãn vô cùng mãng hoang khí tước cùng này mới thế giới yêu thú nghiêm chỉnh không giống trong đại quân mỗi một con hung hãn yêu thú đều là có thể so với đế quân cấp bậc thực lực có thể nói tùy tiện từ bên trong lôi ra một con yêu thú tại thiên địa bắt biến trước đều có thể tàn phá b ử a bãi này mới thế giới không ai cả nổi trên trăm vị kẻ tầm đạo có chút ý nghĩa lục tín đầy hứng thú đôi mắt càng thêm thâm thúy đứng lên người tới bên trong có tới hơn trăm tên bước vào chân linh cựu chuyển cừng giả càng làm a n g giáp hơn vạn vẹn vẹn b ạ o xưng làm lính hầu nhân vật cũng nắm giữ có thể so với đế quân thực lực nhân vật cầm đầu đều là người mặc giữ t ậ n chiến đến giáp chiến giáp trên điêu khắc dị thú đồ đ ằ n g khảm nạm từng viên một giống như ngôi sao hiếm quý bảo thạch hình thành một loại nào đó đặc biệt trận thế có đạo vận lưu truyền hiển nhiên đều là kẻ tầm đạo đặc biệt thủ pháp l u y ệ n chế nắm giữ cứng rắn không thể phá vỡ phòng hộ năng lực mà những người không đủ chân linh cựu chuyển cảnh giới người đều là chiến nô trang phục ánh mắt dại r a cứng ắ c cả người bị gông xiềng r à n g buộc như là bị kẻ tầm đạo nô dịch hạ đẳng sinh linh g i n g lúc này một tiếng dị thú điên cuồng hét lên tiếng truyền ra cựu đầu kim sắc thần tượng nâng một chiếc tạo hình tang thương phong cách cổ xưa khí tượng hào hoa phú quý chiến xa đi tới đại quân trước trận một tên trên người mặc minh hoàng mãng bảo tuấn tú nam tử đi ra chiến xa chắp tay đứng ở hư không cùng lục t i ế n xa xa đối lập ở phía sau hắn còn kèm theo tám tên người mặc chiến giáp tầm đạo cường giả lại như là hầu hạ đồng dạng cung kính hầu hạ quảng trường các hạ như n g là lục trường sinh lục tiên sinh tuấn tú nam tử chậm rãi mở miệng ngữ khí hờ hững tựa hồ cũng không ác ý chính là lục mỗ lục tiên í n nhàn nhạt n ó nói, không biến Hắn nhìn này quân, cũng không cái đại phải i kẻ chút h sắc. cựu tầm t đã đám đạo là là ra, thần sinh ơ n Cũng không kẻ tầm đạo. b ế t rõ, cái đám à là mà y kẻ tầm đạo, là vì sao mà tới. Bất t đạo, đoán sao vì quá, cũng có ể đoán ra, hơn nửa cũng là cùng mình ra, là tại r ư ờ n sinh bí mật có quan hệ. Lục tiên sinh, g hệ. bí mật t có Lục hạ từ xưa đến nay đê đế cùng thương thiên vương tọa dưới trường thủy hầu tuấn tú nam tử chậm rãi mở miệng phụng thương thiên vương chi mệnh đến đây mời lục tiên sinh qua hướng về thương thiên vương cung cùng bàn đại sự từ xưa đến nay đế cung lục tín đầy hứng thú thương thiên vương là người phương nào lục mỗi chưa từng quen biết trước ở xích thần thiên trong ký ức hắn đã là đến biết rõ kẻ tầm đạo bên trong mấy cái đại thế lực từ xưa đến nay đế cung chính là cựu thiên thần sơn một dạng quái vật khổng lồ ở phía xa trong trời sao kẻ tầm đạo bên trong nắm giữ địa vị thống trị tuyệt đối chính là nhất phương bá chủ thế lực đồng thời từ xưa đến nay đế cung cùng cựu thiên thần sơn chính là sinh tử đối đầu trước mắt tuấn tú nam tử tự xưng là từ xưa đến nay đế cung trường thủy hầu xem tu vi cảnh giới cũng bất quá là chân linh t ă m g truyền chỉ so với long dương thiên bốn người mạnh hơn một bậc bất quá hắn khí thế mơ hồ là muốn phá tan này mới thế giới quy tắc tựa hồ còn ẩn dấu thực lực lục tiên sinh thương thiên vương chính là từ xưa đến nay đế cung tứ đại thiên vương chi nhất chân linh bắt chuyển trí cao cừng giả nghiêm chỉnh là khinh thường vạn vật lưu giữ ở trương thủy hầu trầm dai nói nói chúng ta từ xưa đến nay đế cung thành ý cùng lục tiên sinh kết minh cộng đồng chia sẻ này mới thế giới huyền bí ồ vậy ngươi đúng là nói một chút làm sao một nút minh pháp lục tín nhàn nhạt nói nói hắn đã là rõ ràng từ xưa đến nay đế cung ý đ ổ đến lại là tới một người thuyết khách trương thủy hầu trầm ngâm chốc lát nghiêm nghị nói lục tiên sinh ngươi người mang trường sinh bí mật đã là thiên hạ đều mà biết sự t ì n h bây giờ kẻ tầm đạo bên trong rất nhiều đại nhân vật đều là đem tiên sinh coi là t h ị t cá muốn giết chim mà yên tâm trong đó hung hiểm không cần tại hạ nhiều lời nữa lục tín cười lạnh một tiếng hỏi thăm vậy ngươi có thể biết rõ lục m ỗ từng với thiên thần thành nói chuyện nhiều tại hạ lược biết rõ một hai trương thủy hầu chậm dai nói nói tiên sinh công tham tạo hóa với thiên thần thành chiếu cáo thiên hạ thế muốn cùng thiên hạ kẻ tầm đạo là địch cử động lần này tại hạ vạn phần kính nghệ trương thủy hầu không nhanh không chậm nói nói chỉ là Tiên thật sinh nếu thật là muốn lấy à muốn l sức lực của m ộ tiên n g ư ờ chống h lại i t hạ đạo, kẻ tầm sinh ợ là sẽ p h ả g cùng ọ c đá đối bỡ, tuyệt k ô n thượng sách. Lấy tiên sinh g phải sách. Lấy kinh diễm c h i tài sao không cùng ta từ xưa đến nay đế c u n g cường cường liên thủ cộng đồng chia sẻ trường sinh bí mật thương thiên vương có lời làm trao đổi có thể cùng tiên sinh trao đổi bí mật ngoại truyền kẻ tầm đạo bí mật chia sẻ ra rất nhiều thượng cổ bí mật cung cấp tiên sinh tìm hiểu trương thủy hầu có đầu có l y nói nói đến lúc đó tiên sinh liền cũng coi như là ta kẻ tầm đạo một thành viên có thể ngạo thị thiên địa văn vật tương lai cũng là trở thành từ xưa đến nay đế cung thứ năm tôn thiên vương giải thích trường thủy hầu đúng mực nhìn chăm chú lục tín như là đang đợi trả lời chắc chắn lục tín cười lạnh một tiếng lạnh lùng quét trường thủy hầu liết một chút n g ư ờ i nói tiếp lục tiên sinh thương tiên vương là thành tâm cùng tiên sinh kết minh chính là bình đẳng địa vị tuyệt không nửa điểm xem thường trường thủy hầu nghiêm nghị nói nói làm thành ý thương thiên vương đặc mệnh tại hạ cáo biết rõ tiên sinh một cái tin tức trọng đại chương bốn trăm mười tám từ xưa đến nay đế ồ tin tức trọng đại lục tín đ ẩ y hứng thú đứng lên trương thủy hầu người này cũng thật là miệng phun như liên giỏi về ngôn t ử hoàn toàn thích hợp du thuyết tiên sinh người trước đây làm chủ thiên thần thành nhưng là diệt s á t thiên thần thành lòng dương thiên bốn người nhưng là m ạ t sát đệ c ử u sơn chủ lưu lại ý chí trương thủy hầu chậm rãi nói nói h i ệ n nhiên là làm mười phần du thuyết chuẩn bị lục tín đối với tin tức lộ ra ngoài cũng không có cái gì bất ngờ dù sao thiên thần bên trong ước vạn sinh linh nhìn mình diện sát bốn người cái này hoàn toàn không phải bí ẩn nói điểm chính lục tín hờ hững nói nói trong giọng nói để lộ ra một kia không kiên nhẫn trương thủy hầu đồng tử thu nhỏ lại đột nhiên cảm nhận được lục tín tâm tình biến hóa càng là có một loại không khỏi sợ hãi thực lực tu vi đến cảnh giới này đã là có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc biến hóa vi diệu vừa mới lục trường sinh ý động này nháy mắt thiên địa rõ ràng rung động một hồi càng là theo tâm hắn niệm mà đậu có thể thấy được lục trường sinh thực lực tu vi so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn hơn nữa từ hắn ngôn từ bên trong hắn dĩ nhiên không cảm giác được nửa điểm sóng lớn tâm ý chuyện này t r ư ờ n g thủy hầu vẻ mặt trở nên nghiêm nghị nói lục tiên sinh ngươi nhưng là ở trên trời thần thành phát hiện cựu thiên thần sơn cái gì trọng đại bí ẩn theo chúng ta từ xưa đến nay đế cung biết rõ cựu thiên thần sơn trong bóng tối bố cục tựa hồ là đánh tới này mới thế giới thế giới quy tắc chủ ý muốn cải thiên hoán đ ị a đón đến hắn tiếp theo nói thương thiên vương để tại hạ nói cho tiên sinh tin tức là được đệ cửu sơn chủ đã là không để ý thế giới quy tắc ảnh hưởng bản tôn đi ra thần sơn đến đây thiên thần thành bắt giết tiên sinh thế muốn đoạt tiên sinh trường sinh bí mật lục tín hờ hưng nói này lại nên làm như thế nào hắn đã dám cùng thiên hạ kẻ tầm đạo là địch còn muốn cướp đoạt sở hữu kẻ tầm đạo đại nhân vật huyết hồn tinh phách tới mở thiên đ i ệ cửu biến như thế nào e ngại đệ c ử u s â n chủ đây là sớm muộn phải đối mặt sự tình tiên sinh người hay là còn chưa quá hiểu biết kẻ tầm đạo bên trong tuyệt thế cường giả thực lực t r ư ờ n g thủy hầu nghiêm nghị nói nói đệ c ử u s â n chủ liệt thiên s â n chủ chính là chân linh bắt chuyển trí cường cao thủ người này thực lực vô hạn áp sát với vạn cổ trí cường tiên sinh dù cho công tham tạo hóa nhưng là chưa bao giờ tiếp xúc qua kẻ tầm đạo đại nhân vật cùng người này giao thủ sợ là khó đoán sống chết người cho rằng lục mỗ sẽ chết ở đệ cửu sơn chủ trong tay lục tín hờ hứng hỏi ngữ khí bình thản nhưng là cho đến trường thủy hầu một loại lớn lao áp lực cái này nháy mắt thậm chí chi này kẻ tầm đạo đại quân tất cả mọi người là vào thời khắc này h á i hùng khiếp vía có loại thai vạ đến nơi cảm thụ trước mắt nam tử mặc áo trắng này cho đến bọn họ một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi p h ả n phất hắn trong một ý nghĩ liền có thể khiến cho mọi người thân hình câu diện tiên sinh không nên nổi giận trường thủy hầu vẻ mặt khẽ biến vô hình áp lực gia tăng mãnh liệt hắn như là sắp nghẹn thở giống như vậy trầm giọng nói nói hiển nhiên lục trường sinh tu vi thâm bất khả chắc xa ở trên hạ án hừ lục tín hừ lạnh một tiếng thương thiên vương còn có lời gì ngươi mau chóng nói tới nếu muốn đạt được trường sinh bí mật vậy thì dạy hắn bản tôn đến đây thiên thần thành lục m ộ t ử làm cùng hắn lĩnh giáo một phen may là ta cũng không có mạo mội ép buộc người này bằng không hậu quả khó mà lường được trương thủy hầu lòng vẫn còn sợ hãi chậm quá một hơi trong lòng vạn phần ngạc nhiên nghi ngờ người này rõ ràng là kiếp này còn kiến hôi sao cường đại như thế hơn nữa hắn không bị thế giới quy tắc ảnh hưởng chẳng lẽ bởi vì hắn không phải người ngoại lai lục trương sinh thực lực chân linh ngũ chuyển b ê n trên lại không được chút nào thế giới quy tắc ảnh hưởng lĩnh hội tới lục tín một điểm nhỏ của tảng băng chìm thực lực khủng bố về sau trường thủy hầu nội tâm nổi lên sóng lớn sóng lớn mặt ngoài duy trì cùng kinh răng dấp chậm rãi nói tiên sinh tại hạ sẽ đem nguyên văn chuyển cho thương thiên vương nhìn tiên sinh biết được từ xưa đến nay đế cùng đối với tiên sinh cũng không ác ý chỉ muốn cùng tiên sinh kết minh tiên sinh ngươi cùng chúng ta từ xưa đến nay đế cùng chính là có cộng đồng cựu nhân cựu thiên thần sơn đây cũng là kết minh cơ sở ở trương thủy hầu t h a m dò nói tiên sinh nhân vật bậc này nói vậy cũng là theo đuổi trở thành vạn cổ trí cường cơ duyên chứ bây giờ hồng hoang đại địa cục diện đối với tiên sinh mà nói chính cần một cái cường đại minh hữu chúng ta từ xưa đến nay đế cung tứ đại thiên vương đều là chân linh bắt chuyển viên mãn đế cung c h i chủ đế tôn từ lâu là đi vào chân linh cựu chuyển chỉ nửa bước bước vào vạn cổ trí cường tiên h sinh sở hữu trường sinh bí mật chính là tiền vốn ở cùng đế cung cường cường liên hợp cái này mênh mông hồng hoang đại địa cái này vạn cổ trí cường cơ duyên cho là tiên sinh cùng đế cung cộng đồng được hưởng tiên h sinh nếu là nguyện ý chỉ cần gật đầu tại hạ ngay lập tức hồi bẩm thương thiên vương phái mười vạn đại quân cung nên hộ tống tiên sinh làm kết minh thành ý thiên vương đích thân từ ra tay diệt s á t đến đây trả thù tiền sinh đệ cửu sơn chủ lệ i tiên t vì tiền sinh giải ê u t r ư ờ n g thủy hầu nói xong lời nói này vẻ mặt tràn đầy thành khẩn nhìn lục tín lục tín cười lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn trường thủy hầu ánh mắt b ê nghễ lục m ẫ không cần mượn từ xưa đến nay đế cung bàn tay đến diệt sát đệ cửu sơn chủ vừa lại không cần cùng đế cung cùng chung trường sinh bí mật kẻ tâm đạo nắm giữ thượng cổ bí mật cũng được vạn cổ trí cường cơ duyên cũng được lục mô muốn bắt được đồ vật thì sẽ đi lấy từ xưa đến nay đế cung có ý đồ gì chính mình làm sao không biết rõ nói cho cùng bất quá là d o xét chính mình trường sinh bí mật chỉ có điều sử dụng là rụ dụ rỗ thủ đoạn cùng cựu thiên thần sơn so với cao minh hơn không ít cùng từ xưa đến nay đế cung kết minh như cùng là tranh ăn với hổ chớ đừng nói hắn chưa bao giờ tin vào người khác chỉ tin nắm trong tay của chính mình lực lượng tiên sinh nơi g ư đây cũng là để tại hạ làm khó dễ thương thiên vương khả là đã thông báo tại hạ cần phải bảo toàn tiên sinh an nguy tuyệt đối không thể để tiên sinh chịu đến chút nào nguy cơ tiên sinh chờ ở trên trời thần thành nhưng là chịu đến rất nhiều thế lực trong bóng tối dò xét trương thủy hầu đ ỗ n g nhiên ngầm đầu thần s ắ c nghiêm túc đôi mắt né qua một k i a tinh quang lực lượng điên cuồng tăng vọt lên biểu lộ vô cùng vô tận khủng bố khí thế tiên sinh qua hướng về thương thiên vương cung giải thích trường thủy hầu đ ỗ n g nhiên đạp lên hư k h ô n g nổ vang thiên địa vô biên uy thế hoàn toàn buộc phát ra càng là lay động một thế giới quy tắc k h u ấ y động ra vô số đạo thần văn phát t á c triệt để bộc u lộ ra tự thân thực lực chư vị cũng đi ra đi vì tiên sinh tiếp giá đưa tiên sinh về thường thiên vương cung t r ư ờ n g thủy hầu trầm giọng nói nói vung tay lên nhất thời từng luồng từng luồng khủng bố tuyệt luân khí thế từ trong hư vô toát ra tới thiên khung vỡ ra đến hiện lộ ra từng cái từng cái cự đại hỗn loạn thông đạo một đạo đạo vĩ đại kim văn môn hộ mạnh mẽ phá toái hư không v ô n g xuống đến thiên thần trước thành một tòa hai tòa nam tòa bát tọa mười bảy tòa chỉ một chút mười bảy tòa phảng phất chiếm lấy tinh không vĩ đại môn hộ v ô n g xuống mà đến mang theo c h ấ n áp chư thiên khí thế mạnh mẽ làm cho thiên minh địa động tất cả pháp tắc cũng vì đó hỗn loạn Chương 419, Đế Cung 18 từng tòa từng tòa chống trời môn hộ v ô n g xuống thiên thần thành kim văn môn hộ bên trong nổi lên ngập trời gọn sóng từng làn từng làn khủng bố nguyên khí tàn phá b ử a bãi mà ra thả ra làm thiên địa cũng vì đó trầm trọng lực lượng từng cái từng cái người mặc chiến giáp hung hãn thân ảnh chậm rãi từ kim văn môn hộ bước ra oanh động một phương thiên địa mười bảy tên uy vũ nam tử b u ô n g xuống đến thiên khung chi thượng từng cái từng cái bạo phát uy thế ngập trời bên trong tròng mắt thần quang lưu c h u y ể n toàn bộ là nhìn chăm chú lục tín quanh thân tràn ngập ra vô cùng vô tận sát phạt khí tước bất thình lình b u ô n g xuống mười bảy cái kẻ tầm đạo đều là cùng trường thủy hầu tương tự trang phục trên thân tràn ngập ra một loại đồng loại khí thế trên người bọn họ khoác chiến giáp có đặc biệt đồ đằng điêu văn lưu chuyển ra một loại đạo vận hình thành một loại nào đó cứng rắn không thể phá vỡ trận thế mười bảy người đều là thần thái sang láng anh tuấn uy phong lộ ra khinh người khí thế bên trong cơ thể của bọn họ phảng phất là ngủ say một loại nào đó hồng hoang cự thú làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác mạnh mẽ rất lợi hại hiển nhiên đây đều là từ xưa đến nay đế cung cao thủ mạnh mẽ thực lực tu vi hoàn toàn không thấp hơn trường thủy hầu a lục tín cười lạnh một tiếng vẻ mặt lãnh đạm ánh mắt băng l ã n h đến cực điểm hắn chỉ là vừa qua mục đích đã là nhìn thấu mười bảy người tu vi cảnh giới người tới cùng trường thủy hầu một dạng đều là chân linh đệ ngũ chuyển trên người bọn họ tựa hồ là ra chỉ một luồng siêu thoát thiên địa phát tắc càng là tránh thoát khỏi n à y mới thế giới quy tắc r à n g buộc có thể phát huy kẻ tầm đạo toàn thịnh lực lượng từ xưa đến nay đ ế cung mười tám đại vương hầu tham kiến lục tiên sinh mười tám người cơ hồ là đồng thời trầm giọng nói nói phát ra len ken như sắt thanh âm thiên sinh còn rời giá thương thiên vương cung quần quận lôi âm truyền vang ra mang theo một luồng bức bách người túi đầu sức mạnh to lớn khí lưu nổ v a n g cuồng phong gào thét lại là mười tám đại vương hầu đây chính là từ xưa đến nay đế cung đại nhân vật ta lục trường sinh tại thiên địa bắt biến t r ư ớ c có thể tung hoành thiên địa bây giờ kẻ tầm đạo b u ô n g xuống cũng không biết rằng hắn có thể sánh ngang kẻ tầm đạo cấp bậc k i a nhân vật lần này thiên thần trong thành vô số tu sĩ đều là vẻ mặt kinh hãi phát ra tiếng than thở từ xưa đến nay đế cung m ộ ư ơ i tám đại vương hầu chính là uy trấn phía xa trong trời sao lưu giữ ở đế tôn g i ớ i trướng kiêu dũng thiện chiến thần tướng đang tìm đạo giả bên trong cũng là uy danh hiền hách một phương vương hầu thống xoáy v ạ n quân với phía xa trong trời sao giết hại dị tộc chinh chiến m ạ n g hoang tinh cầu giết tên có thể nói dọa người bây giờ lục trường sinh càng là một người ngang hàng m ộ ư ơ i tám đại vương hầu trận chiến này nhưng là có thứ đáng xem thiên thần thành từng cái từng cái tu sĩ vẻ mặt căng thẳng truyền đến vô số đạo căng thẳng ánh mắt trương t h ủ y hầu người cho rằng nhiều người liền có thể ngang hàng lục m ỗ lục tín hờ hưng nói nói ba ngàn lưới đen tùy phong tung bay nôn từ bình thản nhưng là toát ra một luồng làm thiên địa rung động sát cơ ông n g o n g n g o n g bên trong thiên địa tuyệt thế sát cơ với trong hư vô bắn ra rung động ở đây mỗi người thần hồn trên khi thế càng là vượt trên mười tám đại vương hầu một bậc lục tiên sinh tại hạ thiện nói khuyên bảo đã là hết lời ngon ngọt trương thủy hầu chậm dai nói nói tiên sinh nếu là nhất định phải nhất chiến sợ l à trên mặt hội không dễ nhìn lục mô cũng muốn thử xem các ngươi từ xưa đến nay đế cung thủ đoạn lục tín nhàn nhạt nói nói đưa tay lăng không khẽ vớt một thanh m ở mịt mông lung kiếm ảnh dĩ nhiên là chậm dai ở trong hư không ngưng tụ mà ra dấu diếm kinh thiên sắc ý càng là cho tất cả mọi người một loại máu tanh tàn khốc cảm thụ đã như vậy chư vị động thủ đưa tiên sinh về thương thiên vương cung t r ư ờ n g thủy hầu vung tay lên rất có uy nghiêm nói nói ầm ầm ầm theo trường thủy hầu ra lệnh một tiếng thiên khung lại là phát ra nổ vàng tiếng vô cùng hôn loạn khí thế tàn phá bừa bãi ra nay từng tòa từng tòa to lớn kim văn môn u hộ lại một lần nữa mở ra rồi rào sinh cơ từ trong đó buộc phát ra phảng phất là ngủ say vô số sinh linh mạnh mẽ giờ khác này tất cả đều lao ra tới giống dị thú điên cuồng hét lên không ngừng ấm ba chấn động vân thiên khiến cho người đình thai nhức góc chỉ thấy lít nha lít nhít thân ảnh to lớn vô cùng vô tận từ kim văn môn hộ bên trong ầm ầm lao ra trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ vân tiên h phóng xuống vô số bóng mờ khiến cho khắp nơi cũng vì đó ưu ám mỗi một cánh cửa cũng có tới hơn vạn cái kẻ t ầ m đạo kể cả các loại cường đại hung hãn dị thú giết ra một tòa kim văn môn hộ đại diện cho một tên đế cung vương hầu đại biểu một nhánh kẻ tâm đạo đại quân hơn nữa là có trên vạn người mã lần này c h ỉ một chút hai mươi vạn kẻ tâm đạo vây nốt lục tín một người hỗn loạn vết nước không gian bên trong còn ở liên tục không ngừng tuân ra cường đại dị thú cái này phảng phất như là vực ngoại hung thu xâm lấn trang diện có thể nói kinh hãi thế t ụ nay một đạo đạo cường đại vô cùng mênh mông khí thế càng là bức bách thiên thần trong thành nước vạn sinh linh làm rung động làm hãi hùng khiếp vía thiên địa cũng dần dần biến thành lũ ám vẻ phía chân trời nhuộm thành đỏ sậm p h ệ huyết c u ồ n g bạo hỗn loạn hung tàn lãnh khô cảm xúc tiêu cực phụ diện ý niệm tràn ngập cái này một phương không gian đây cũng là bởi vì rất nhiều thiết huyết kẻ tầm đạo bung xuống do đó ảnh hưởng này phương thiên địa cái này nháy mắt càng là có loại hồi tưởng đến thượng cổ chiến trường ảo giác có chút ý nghĩa lục tín đầy hứng thú hắn dĩ nhiên là nhìn ra từ xưa đến nay đế cung mười tám vương hầu dưới trướng kẻ tầm đạo đại quân đều là trải qua núi thây biển máu t ẩ y lễ từng cái từng cái trên thân sát khí t r ù n g thiên tản gia hạo không bở bến máu tanh ý niệm những người này không thể nghi ngờ đều là cỗ máy hủy diệt thập phương thiên la đại trận nhưng vào lúc này sở hữu kẻ tầm đạo cũng tụ hội thời gian trường thủy hầu đông nhiên lệnh quát một tiếng xoay tay nhất động lấy ra một mặt bảng bạc khí huyết phun trào màu đỏ thấm đại kỳ phía trên lưu chuyển lên vô cùng vô tận thần văn pháp tắc để lộ ra d à y đặc túc sát khí thế cách khác theo nói ra ngay lập tức mặt khác này mười bảy đại đế cung vương hầu cũng là đột nhiên bùng nổ ra ngập trời thần uy trong tay dồn dập lấy ra phảng phất đủ để che lấp thiên địa đại kỳ mười tám mặt thiết huyết đại kỳ lưu chuyển vô cùng thần văn phát tắc v ạ n m ẹ o lên thế giới quy tắc sừng sững với bên trong thiên địa cải thiên hoán đ ị a giống như vậy ở ảnh hưởng này mới thiên điệu bồn nguyên dần dần ngưng ra một luồng c h ấ n áp chư thiên lực tràng ẩm ẩm ẩm ẩm t h ư không pha toái thiên đ ị a tiêu tan vô cùng tiếng nổ lớn vang vọng mà ra từng cái từng cái khủng bố tuyệt luân hỗn loạn phong bạo nổ t u n g bao phủ thiên đ ị a chịu đến thập phương thiên la đại trận ảnh hưởng trong thiên địa lưu chuyển pháp t ắ c triệt để nứt toát hơn nữa là từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến cho đến lục tín bản tôn tiên h sinh trận này làm sao trương thủy hầu trong mắt lóe ra vẻ đắc ý nói nói một bộ định liệu trước gián dấp thập phương thiên la trận chính là chỉnh một chút hai mươi vạn kẻ tầm đạo lấy bản mệnh đạo cơ duy trì làm đại trận cơ thạch đến vận chuyển lên đến hơn nữa mười tám tôn vương hầu toàn lực không trận ẩn chứa trong đó lực lượng vô pháp tưởng tượng nguồn sức mạnh này liền thiên địa quy tắc đều có thể chấn áp liền này phương thiên địa cũng bị ép khuất phục lục tín lại có thể gánh vác thập phương thiên la trận khuất phục thiên địa thú vị lục tín hờ hững nói nói nếch miệng lên một vệ độ cong chương bốn trăm hai mươi kiếm trạm thương sinh không thể không nói kẻ tâm đạo thủ đoạn xác thực không phải tầm thường xa này mới thế giới luyện khí sĩ đối với thiên địa lực lượng đem khống đã là đến tinh túy tận xương mức độ bằng trận này đã nghĩ chấn áp sáu mẫu lục tín lắc đầu một cái đôi mắt càng thêm thâm thúy đứng lên t r ư ớ c người hắn trôi này mở mị thần kiếm nghiêm chỉnh là ngưng tụ m à thành thế muốn chém tuyệt thương sinh sát cơ giấu giếm với bên trong r ụ c già g ụ c dịch c h ạ m sinh kiếm kiếm này chính là năm xưa lục tín dùng để chu sắt vạn vật sinh linh máu nhuộm vạn tộc giết chóc đại kiếm kiếm không ra thì thôi vừa ra chính là ngã xuống trăm vạn máu chạy thành sông t r ư ờ n g thủy hầu mang giáp mà đến càng là hai mươi vạn kẻ tầm đạo đại quân khủng bố trận thế còn lấy vô thượng huyền diệu thủ đoạn ngưng ra thập phương thiên la đại trận phải có gọi là để tâm lương tâm trạm sinh kiếm d i ệ u dụng chính ở chỗ trạm sinh sinh linh càng nhiều sắt ý càng mãnh liệt hai mươi vạn kẻ tâm đạo chính là trạm sinh kiếm bổ dưỡng đại phẩm lúc này đã là gây nên kiếm linh cực kỳ khát khao khát máu khát vọng ngươi đã lên s á t nghiệm vậy liền đi thôi lục tín hờ hưng nói nói trong nháy mắt nhất động làm cho trạm sinh kiếm tránh thoát khỏi giảng buộc phát tắc sau đó hắn chắp tay đứng ở hư không nhắm mắt dưỡng thần phảng phất một không hỏi trần thế ẩn sĩ cái này nháy mắt t r ô i này mở mị thần kiếm o ngong ngong rung động hóa thành thông thiên triệt địa thần kiếm quang ảnh hướng về bốn phương tám hướng chém giết mà đi trảm sinh kiếm thoát cách lục tín về sau phảng phất là mở ra một loại nào đó gông xiềng giống như vậy tôn u ra vô cùng hủy diệt c h i lực phảng phất là muốn tiêu diệt tuyệt chư thiên văn vật giết hết thiên hạ thương sinh đáng sợ kia s á t nghiệm chấn nhiếp ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn vậy thì như chấn áp ở tu la địa ngục vạn vạn năm tuyệt thế ma đầu đột nhiên mở ra phong ấn trong á i hiện nhân gian, sinh nhân thường huyết, muốn uống cạn sinh huyết. Ngập ẩm. t ờ i thiên nổi nổ vang truyền khung trung ương nhất, nổi lên một trận ra, một huyết sắc sóng nháy i ê n Trong n ra. g mắt thiên địa biến ảo thành một mảnh huyết sắc trời cung đất trong lúc đó chỉ có s á t lục khí cơ chỉ có huyết hải bồng bềnh trạm sinh kiếm nhất ra nay cỗ thế muốn tiêu diệt tuyệt thiên địa khủng bố sắc ý đã là hóa thành biển lớn màu đỏ ngòm trải mở ra đến đã từng chém xuống vô số sinh linh máu hóa thành khủng bố hủy diệt lực lượng càng là với căn nguyên bên trên phá tan thập phương thiên la đại trận lực tràng áp chế lực tràng băng diệt m ấ y mắt thập phương thiên la trận nghiêm chỉnh là mất đi trật tự đại trận vận chuyển pháp tắc đều là bị từng kiếm một miễn cưỡng chặt đ ư ớ c không hề tới lực lượng lục tín không có ra tay vẹn vẹn bỏ mặc đội kiếm tự mình giết hại chính là dễ như ăn cháo vỡ vụn cái này đến tột cùng là kinh khủng đến mức nào thủ đoạn chuyện này. lục trường sinh lại có thủ đoạn như thế trương thủy hầu vẻ mặt kinh biến tự lẩm bẩm hắn nhìn trời một bên lục tín này một bộ tiêu sái áo trắng trên mặt càng là lộ ra sâu sắc vẻ sợ hãi cho dù trước đã là dự đoán quá lục tín khủng bố thực lực thế nhưng hắn vẫn bị lục tín ra tay sau phong tư cho hoàn toàn làm kinh sợ đối mặt hai mươi vạn kẻ tâm đạo đủ để quét ngang một phương tinh vực khủng bố trận chiến lục trường sinh hờ hững chắc tay vẹn vẹn để bội kiếm xuất hiện giữa trời liền có thể vỡ vụn thập phương thiên la trượn bao phủ xuống đáng sợ như vậy kiếm khí lĩnh vực cái này e sợ đã là chân linh lục chuyển thậm chí còn chân linh thất chuyển bên trên thực lực chứ còn lại này mười bảy đại vương hầu cũng là vẻ mặt vạn phần kinh hãi trong lúc nhất thời càng sản sinh lui bước tâm ý không dám tùy tiện hướng về lục tín ra tay bọn họ tung hoành phía xa trong trời sao đi theo đế tôn t r i n h phạt tinh vực trải qua vô số lần núi thây biển máu ra sao dọa người tràng diện chưa từng thấy nhưng hôm nay tình cảnh này nhưng thật sự là làm bọn họ cũng sợ hãi này cao thâm mặt chắc áo trắng thân ảnh so với tinh không còn muốn thâm thúy khó giỏ khiến cho người nhìn mà phát khiếp còn chưa chờ m ộ ư ơ i tám đại vương hầu phản ứng lại khiến cho bọn họ càng hoảng sợ một màn lại là xuất hiện ạch a kiếm này quá mức lịch thiên càng là vô hình trùng chém giết thần n i ệ m trụ diệt thân thể chư vị hầu ra cứu lấy chúng ta chúng ta cảnh giới căn bản vô lực chống lại kiếm này a như núi kêu biển gầm tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời liên tiếp cực kỳ thê lớn mạnh phảng phất là nhân gian đại họa thiên địa thai nạn đến này hai mươi vạn kẻ tâm đạo tất cả đều là da kinh hãi kêu thảm thiết bọn họ thân thể ở trong nháy mắt tất cả đều là bạo liệt thành huyết vụ hóa thành từng sợi từng sợi huyết hồn tinh phách toàn bộ bị chạm sinh kiếm thôn phệ hầu như không còn vô cùng vô tận huyết sắc kiếm ảnh đang tan tác tung h à n h ở tàn phá bừa bãi thiên địa bên trong thiên địa chỉ có khủng bố kiếm khí ở hành hạ đến chết tất cả có sinh cơ khí tức sự vật nhất thời máu nhuộm thiên khung rết rết rết rết rết rết trảm sinh kiếm kiếm linh đã là triệt để rết bỏ mắt chỉ có một luồng khủng bố sát ý tràn ngập ở kiếm thể bên trong lại không nửa điểm linh trí lại không nửa điểm thiện n i ệ m nó rơi vào điên cuồng nhất trạng thái chỉ hiểu được giết hại chu s á t tất cả lục tín mở ra trảm sinh trên thân kiếm phong ấn vậy thì mang ý nghĩa đây là một hồi giết hại một hồi nhân gian thảm họa làm sao có khả năng trường thủy hầu thất thanh kêu sợ hãi cả người rung động sắc mặt trắng bệnh hắn lúc này mới rác thật sự là quá mức đánh giá thấp lục trường sinh người này bội kiếm cũng đủ để diệt sát hai mươi vạn kẻ tầm đạo lại như đồ tể heo chó giống như vậy giết hai mươi vạn kẻ tầm đạo không hề có chút sức chống đỡ cái này chính như thiên đạo đập lên như thiên địa đồ đao chém xuống cái gọi là kẻ tầm đạo cũng bất quá là chỉ là con kiến hôi mặc cho sâu xé lục tiên sinh dám thủy hạ lưu tỉnh vung tha dưới trướng của ta mọi người trương thủy hầu đ ố n g nhiên lớn tiếng kêu gọi vẻ mặt hoảng sợ nhìn lục tín là hoàn toàn chịu thua đặc biệt là bọn họ mười tám người còn nắm t r ả m sinh kiếm không có một điểm biện pháp nào lục tín không thu tay lại bọn họ thấy rõ không tới t r ả m sinh kiếm vận hành quy tắc càng là vô lực phá giải bao phủ này phương thiên địa kiếm khí lĩnh vực nếu là tùy ý t r ả m sinh kiếm như vậy giết hại phía dưới không ra chốc lát từ xưa đến nay đế cùng hai mươi vạn kẻ tầm đạo liền muốn hóa thành một cái biển máu tất cả đều sẽ bị chém tận giết tuyệt nếu thật là đại quân chết chỉ vậy cũng gọi là nguyên khí đại thương hán thân là thống x o á i đại quân chủ x o á i thân là trường thủy hầu ở thương thiên vương trước mặt cũng không cách nào giao cho chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết lục tín c h ầ m rãi mở mắt nhìn chơi điệu một cái biển máu thi sơn h ơ i h ơ t nói trường thủy hầu cái này chính là các ngươi cái gọi là tung hoành tinh vực kẻ tầm đạo đại quân tiên sinh trước đây là chúng ta mạo phạm dám tiên sinh chỗ tội chúng ta vậy thì trở lại thương thiên vương đến đây hướng tiên sinh bồi tội trương thủy hầu lo sợ tắt m é t mặt mày nói đạo m u ợ n bốn lục tín lắc đầu một cái hờ hững nói nói trong mắt không có một chút nào thương hại tâm ý c h ạ m sinh kiếm x u ấ t này phương thiên địa không để lại một cái sinh linh lục tín nhàn nhạt nói nói n ô n từ trong lúc đó để lộ ra một luồng quân lâm thiên địa khí thế n g ư ơ i trương thủy hầu đôi mắt sợ hãi bị lục tín chấn nhiếp tay chân luôn cuống bọn họ đã là rõ ràng trước mắt nam tử mặc áo trắng này càng là lấy một loại du hí nhân gian thái độ đem bọn họ cho rằng con kiến hôi t ò a quan vân thượng lại làm cho bội kiếm hành hạ đến chết tất cả càng là đem thiên địa sinh linh coi làm đồ chơi tùy tâm định đoạn bọn họ sinh tử lục trường sinh người này quả thực khủng bố chương bốn trăm hai mươi mốt điểm n g ư hóa long thiên địa chiếu dọi ra vạn trượng huyết quang tràn ngập ra vô cùng mùi máu tanh dày đặc huyết hải đồng bình với bên trong thiên địa có một chút làm người sợ hãi tốt sát ý vị nương theo từ xưa đến nay đế cung m ộ ư ơ i tám đại vương hầu bung xuống mà đến hai mươi vạn kẻ tầm đạo cùng với thượng cổ dị thú tất cả đều là chết vào trạm sinh dưới thân kiếm toàn bộ bị bá đạo hành hạ đến chết trong biển máu nỗi lơ lửng vô số người mặc chiến giáp thân thể vô số to lớn yêu thú trang cảnh cực kỳ máu tanh tàn khốc nghiêm chỉnh như một tu la địa ngục vô cùng thê thảm m ộ ư ơ i tám đại vương hầu khắp khuôn mặt là tuyệt vọng vẻ hoảng sợ vô lực nhìn dưới trướng đại quân bị trạm sinh kiếm hành hạ đến chết tình cảnh này sâu sắc đâm nhói trường thủy hầu mọi người tâm linh càng là đạp lên bọn họ kiêu ngạo tự tôn thẳng đến lúc này bọn họ mới biết rõ là tại cùng một cái thế nào nhân vật đang đối thoại là đắc tội một cái thế nào lưu giữ ở tiên h sinh tuy nói ngươi là thương thiên vương quý khách nhưng là ngươi càng chu sát hai mười vạn đại quân thương thiên vương cơn giận chỉ sợ ngươi cũng là không chịu được nổi t r ư ờ n g thủy hầu trầm giọng nói nói trên c h á n b ư ớ c lên gân xanh đầy mặt n ổ i giận vẻ đây chính là chỉnh một chút hai mười vạn đại quân là từ xưa đến nay đế cung tinh nhuệ a nhánh đại quân này bên trong có tới mấy ngàn tên bước vào chân linh cảnh giới kẻ tâm đạo mười mấy thế giới bí pháp tinh huyết bồi dưỡng được đến chiến đô cùng với vô số đầu cường đại chiến thú nay cỗ chiến đấu lực hoàn toàn có thể san bằng hồng hoang đại địa coi như là chân linh lục chuyển cường đại tu sĩ đối mặt như vậy một nhánh đại quân cũng là khó thoát khỏi cái chết nhưng hôm nay lại đều bị lục trường sinh chém tận giết tuyệt liền một người sống cũng không có để lại ồ、oh. đến vào lúc này ngươi còn muốn nắm thương thiên vương đến uy hiếp ta lục tín vẻ mặt lãnh đ ạ m mắt lạnh nhìn trường thủy hầu tiên h sinh tại hạ thừa nhận ngươi đạo pháp thông thiên thế nhưng từ chối chúng ta lòng tốt đắc tội từ xưa đến nay để đế cung ngươi nhất định sẽ hối hận t r ư ờ n g thủy hầu trầm giọng nói nói lục tín lắc đầu một cái ngu xuẩn mất khôn hắn đã là nhìn ra ở trường thủy hầu mọi người trong mắt từ xưa đến nay đế cung thương thiên vương cùng đế tôn chính là trí cao vô thượng lưu giữ ở ở trong lòng bọn họ là bên trong vô địch giống như tuyệt thế cừng giả nghiêm chỉnh là bọn họ khắc ở trong xương tín ngưỡng thôi được lục tín đôi mắt linh quang thiểm thước đ ỗ n g nhiên n ả y lòng tham các ngươi nếu như có thể hóa giải lục mỗ một t h ứ c đạo pháp liền có thể lưu lại nhất mệnh cái này hai mươi vạn đế cung đại quân bị t r ạ m sinh kiếm diệt s á t về sau trong thiên địa tất cả đều là huyết hồn tinh phách càng có hay không hơn nghèo bàng bạc khí huyết lưu truyển tuyệt đối là một luồng có thể cố gắng lợi dụng lực lượng đại quân bên trong mấy ngàn tên chân linh kẻ tầm đạo huyết hồn tinh phách lục tín đã sớm bị lăng không thu lấy đi nhét vào chính mình trong mi tâm chờ đến sau đó thời cơ chín mùa huyết tế thiên địa cựu biến vì là dùng cho tới còn lại vô cùng huyết hồn tinh phách có một phần bị trạm sinh kiếm thôn v ệ hầu như không còn chỉ là trạm sinh kiếm thôn v ệ huyết hồn cũng đã là no đủ như vậy còn lại huyết hồn vẫn có hơn một trăm ngàn mấy lục tín đầy hứng thú nhất miệng lên một vệ ý tứ sâu xa độ cong cho ta người có duyên điểm hóa thành đạo lục tín c h ậ m dãi nói nói nhất chỉ nhất động lăng không chỉ thiên vẽ một vòng ánh sáng nhất thời thiên khung nổ vang vỡ ra to lớn vòng tròn hình huyết sắc mặt kính càng là cứ thế mà vỡ ra không gian đánh xuyên qua thiên khung hình thành một cái câu thông mười triệu dặm không gian thông đạo đây là lục trường sinh đến tột cùng muốn làm gì mười tám đại vương hầu vẻ mặt kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung chi thượng cũng là bị lục tín thủ pháp cho kinh sợ huyết cảnh thông đạo hình thành một cái màu xanh thẳng mặt biển đó là một cái phổ biến không bờ bến đại hải mặt biển chung quanh hiện ra sóng biển giao động vô số điều cá tôm ở nước biển bên trong vui vẻ bơi lội tại n g à y ánh sáng bắn phía dưới ngư lân như điểm điểm tinh quang lấp lóe cảnh sát gan lành cảnh sát chỉ là ở trên bầu trời có một đoàn thâm thúy cự đại toàn qua lưu chuyển sinh ra một luồng dẫn dắt chi lực hấp dẫn lấy trong nước biển sinh linh một cái thủ trưởng lớn nhỏ cá chép coi lao ra đại hải tung tóe vẩy ra từng trận bọt nước gợn sóng thẳng hướng về trên không nhảy lên mà đi ầm ầm ầm trời nắng đột nhiên truyền âm trên bầu trời phong vân rung động lôi đình lấp lõe cái này nháy mắt đầu này cá chép coi quanh thân tỏa ra vạn trượng q u a n mang tắm trên không chiếu xuống thâm thúy thần quang thân thể dần dần phát sinh biến hóa to lớn cá chép coi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thân thể tại điên cuồng tăng vọt trên thân ngư lân điên cuồng bốc ra khí tức cũng là liên tiếp leo như là được thiên địa tạo hóa giống như vậy tràn ngập ra một luồng làm người ta sợ hãi khủng bố long uy chỉ chốc lát cá chép coi tránh thoát càng là tăng vọt đến một ngọn núi cao lớn nhỏ thân thể mơ hồ dần dần hình thành dao long hình dáng giống một tiếng rồng gầm vang vọng mà ra tiện đà nước biển cuốn ngược sóng to gió lớn nổi lên cá chép coi biến hóa nhảy vào trên bầu trời cái kia cự đại hiệu nghiệm toàn qua trực tiếp là vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm vung xuống đến thiên thần ngoại thành cá chép coi hóa long cái này chuyện này trương thủy hầu kinh hãi liền lùi lại hai bước đầy mặt vẻ không dám tin tưởng cái kia cá chép coi rõ ràng chỉ là một cái tầm thường phổ thông cá chép trên thân không hề linh tính có thể nói liền yêu thú cũng không tính nhưng là ở lục trường sinh tạo vật thủ đoạn phía dưới càng là tán phát ra trận trận khủng bố long uy sản sinh một loại không thể dự đoán thần diệu biến hóa loại biến hóa này cực kỳ khủng bố có một loại khiến người ta vãi cả linh hồn cảm giác h ừ n h ngươi ngươi ạ nói nói, ông, ông, ông. lúc này h n g ư ơ cá chép coi mơ hồ thân thể đột nhiên há mồm cái miệng lớn như chậu máu phát ra kinh thiên gào thét phảng phất là muốn há mồm thôn vệ thiên địa nhật nguyệt trong nháy mắt trong thiên địa này trôi nổi thâm trầm huyết hải ào ào ào phun trào như quần c u ộ n dòng nước lũ phun trào toàn bộ là hướng về cá chép coi bất ngờ mà đến tất cả đều hội tụ đến nó cái miệng lớn như chậu máu bên trong được vô cùng tinh huyết rút vào cá chép coi mơ hồ thân thể bắt đầu dần dần đầy đặn đứng lên cường đại khí tức kéo dài tăng vọt chỉ chốc lát một cái thân thể dài đến mấy ngàn trượng thân vận mười phần huyết sắc giao long nghiêm trình sinh ra huyết sắc giao long có một đôi xích hồng sắc long tỉnh con ngươi bên trong dạng lời rực rỡ thon dài lòng tu đ o n g đưa nghiêm chỉnh là trông rất sống động nó thổ tức trong lúc đó càng là tỏa ra lệnh mười tám đại vương hầu bực này chân linh ngũ chuyển nhân vật cũng vì đó sợ hai khí thế hơn trăm ngàn sinh linh mạnh mẽ tinh huyết miễn cưỡng chú tạo liền một cái giao long lục tín lăng không thu lấy cá chép thưởng lịch thiên tạo hóa thoáng qua hóa long lục tiên sinh ngươi đến tột cùng muốn làm gì đây cũng là tiên sinh ban xuống đạo pháp trương thủy hầu nơp lo sợ Hỏi. l ụ chương tín n ì n t r Thủy hầu một Hầu h liếp c bốn trăm hai mươi hai độ kiếp thần long nói xong lục tín trong nháy mắt nhất động chạm sinh kiếm hóa thành một vệ ánh sáng màu máu nhảy vào đến huyết sắc dao long trong cơ thể cá chép coi biến thành huyết long cùng chạm sinh kiếm dung hợp thời gian từng luồng từng luồng g ư ờ n g như muốn diện tuyệt thiên địa khí cơ trợ sinh ra c u ầ n c u ộ n sắc khí s ô n g thẳng lên trời ầm ầm ầm thiên khung chi thượng đ ố n g nhiên hạ xuống một đạo đạo ánh trước bảy màu càng là hạ xuống thiên kiếp thiên sắc cơ thất s ắ c thần lôi như thác nước lôi hải bùm bùm hạ xuống điên cuồng đánh g i ế t huyết sắc dao long thân thể tựa hồ là không cho phép cỡ này sinh linh sinh ra thế gian cần phải mạt sát huyết long cùng chạm sinh kiếm hòa vào nhau tựa hồ đã là gây nên n à y phương thiên địa kiến kỵ đây là vi phạm thế giới quy tắc đồ vật Vi phạm ẩm ẩm ẩm khủng bố lôi quang như quần quận lôi hải hạ xuống trong nháy mắt nhấn chìm huyết sắc dao l o n g thân hình khổng lồ hủy diệt lôi điện tê liệt long lân cccc vang vọng vang vọng ra một trận lại một trận khủng bố dư uy lục trương sinh dĩ nhiên lăng không tạo vật làm ra cỡ này tuyệt thế hung hãn đồ vật trương thủy hầu tự lẩm bẩm tâm thần sợ hãi từ xưa đến nay đế cung mười tám đại vương hầu cỡ nào kiến thức sao có thể không nhìn ra lục tín triển khai cỡ nào thủ đoạn nghị thiên là điểm hóa ra kinh khủng đến mức nào hung vật bọn họ sao có thể không hiểu bây giờ tình thế lục trương sinh càng là xem thường với đối với đoàn người mình ra tay với bên ngoài mười triệu dặm Thuốt tới một cái cá i chép á c coi sau sát hóa hóa qua, địa huyết kiêu cuồng. đó điểm để Đây điện thân thủ điểm hóa cá chép, hóa thành huyết long, dùng để diệt vượt thiên trở tĩnh chép, chính mình. nhiên long, dùng nào kiêu ngạo, cỡ nào ngâm này, lôi điện dần dần lắng nên lặng lôi lại, lôi kiếp cá cỡ cỡ Lúc là dĩ biến ê n trong. o Cá chép c b i thành huyết sắc giao long n ạ o nghệ sửng sững vân thiên bên trên trải qua thiên kiếp tẩy lễ qua đi uy thế càng hơn trước đây ngàn vạn lần trạm sinh kiếm dĩ nhiên dung nhập vào huyết sắc giao long thân thể bên trong làm cho đầu này giao long cả người cũng tiết lộ một luồng tài năng tuyệt thế ẩn chứa sát ý n g ú t trời khát máu như ma qua thôi giết bọn họ nuốt bọn họ huyết hồn tinh ngươi liền hoàn thành sau cùng thăng hoa từ đây bước vào đại nói lục tín lãnh đạm nhìn huyết sắc giao long chậm rãi nói nói nếu là không thể như vậy ngươi cũng không xứng trở thành sáu tòa nào đó dưới đ ồ v ậ n giải thích lục tín chậm rãi nhắm mắt yên ổn dưỡng thần nghiêm chỉnh một bộ không màng thế sự ẩn sĩ tư thái với thiên khung chi thượng phong khinh vân đạm ngồi xếp bằng xuống、Giống huyết sắc dao long hét dài một tiếng r a c h ấ n thiên ấm ba hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong càng l à toát ra nhân tính hóa một mặt này phun trào sắc cơ như một con ngủ say vạn năm tuyệt thế ma đầu nó gào thét hí d à i phun trào ngàn trượng l o n g khu nổ tung vân thiên tê liệt vô cùng thiên địa phát tác hóa thành một cái huyết sắc địa quang hướng về trường thủy hầu đoàn người bất ngờ mà đi lục trương sinh người quả thực coi thường người khác quá đáng quá mức miệt thị chúng ta một tên giáp vàng vương hầu dít gào nói, nói p h ả n phất là chịu đến vũ nhục lớn lao n g ư ơ i như bản tôn ra tay chúng ta cảm thấy không bằng nhưng lại là lấy một cái nho nhỏ cá chép coi đến diệt s á t chúng ta thật khi chúng ta là con kiến hôi sao mười tám đại vương hầu toàn bộ nổ tung thiên thần uy khủng bố tuyệt luân lực lượng đổ xuống mà ra không có một tia bảo lưu tất cả đều là phẫn nộ bọn họ tung hoành phía xa trong trời sao vô tận tuế nguyệt uy danh vang vọng một phương cỡ nào nhận qua như vậy khuất n h ụ nhận qua miệt thị như vậy lục trương sinh thật sự là quá mức cuồng ngạo ha ha ha dùng ta từ xưa đến nay đế c u n g đại quân máu điểm hóa cá chép coi nhưng còn dùng nó đến diệt s á t chúng ta trương thủy hầu trầm giọng nói nói trong mắt cũng là sát cơ lộ lục tiên sinh ngươi quả nhiên là ngông cuồng tự đại lục trương sinh cách làm sâu sắc đâm nhói bọn họ kiêu ngạo linh hồn đầu tiên là lấy bội kiếm diệt s á t hai mười vạn đại quân cướp đoạt vô số huyết hồn t i n h phách lại là lấy theo bọn hắn vô tận tuế nguyệt dũng manh binh tốt huyết tế một cái tầm thường cá chép coi sau cùng con dùng lấy đầu này cá chép coi đến giết bọn họ lục trương sinh tâm tính hoàn toàn là miệt thị hoàn toàn đem bọn họ coi là con kiến hôi đùa bỡn trong lòng bàn tay loại này dạo chơi nhân gian coi làm người con kiến hôi trêu đùa tư thái quả thực là thế gian ngông cuồng nhất cao ngạo tư thái không có thứ hai giống lúc này huyết s ắ c dao long dĩ nhiên ngập đầu đẻ xuống khủng bố sát ý bao phủ trường thủy hầu các loại m ộ ư ơ i tám người thổ tức trong lúc đó phun ra một đạo đạo dọa người ánh sáng màu đỏ ngòm Càn q u é trường thiên địa, diệt tất cả sự vật. Huyết quang quét ngang lướt qua, địa mạch diệt t hủy mạch quang ngang băng vàng địa, địa qua, cả sự ợ n nơi、trầm、luân. Muốn lấy quét ngang tư thế, nhất g Khắp kích thế, diệt trầm quét tư sát lấy ư thủy hầu mọi người. Chỉ là một cái cá chép coi, cũng dám làm tọa người. cái coi, diện tiền cũng bồn càn. Trường Chỉ cá chép thủy hầu là ở quát lên một tiếng lớn giơ tay nhất động một cây chạm phong trường thường mang theo kinh thiên động địa thần quang dĩ nhiên phá toái hư không mà ra hóa thành mấy d ả i trăm trượng sừng sững bên trong thiên địa trong nháy mắt đâm thủng vân thiên khuấy lên thiên địa pháp lên t địa ắ cùng vỡ v h c lúc đó mặt khác mười bảy tên vương hầu cũng là đậu thông thiên triệt để chiến kích phong mang tất lộ chiến mâu khủng bố đại phủ kim giản ngân tiên gương đồng ngọc như ý hoa cái bảo tán ba tiêu bảo phiến tử khí tì bà các loại thần uy lay động đất trời bảo khí đều là từ mười bảy đại vương hầu trong tay mang theo rực rỡ thần quang bất ngờ mà ra những này thông thiên bảo khí các hiện thần uy nhất thời trong thiên địa khí tượng hùng vĩ thần thánh trang nghiêm lãnh khốc sát phạt khí tức đều là lan tràn ra trình một chút mười tám kiện bảo khí từng người d i ệ n hóa ra đặc biệt đạo vận bạo ngập trời thần uy ở mười tám vương hầu trong tay rực rỡ hào quang toàn bộ hướng về huyết sắc giao long đánh giết mà đi ẩm ẩm ẩm thiên địa v a n g trầm khủng bố ấm ba tàn phá hư không thần da không ngừng huyết s á c dao long r a nổi giận gào thét tiếng ngàn trượng long khu tao nộ một dần dần cường đại bảo khí trọng truy đánh giết máu tươi tung tóe dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cứ thế mà bị nện ra từng cái từng cái cự đại hố máu này rơi xuống máu tươi trong nháy m ắ t hóa trường huyết hạ tràn lan vân thiên tràn ngập ra ngập trời mùi vị huyết tinh nho nhỏ nhiệt g xúc còn chưa tới phiên ngươi ở đây làm cản nhận lấy cái chết trường thủy hầu quát lên một tiếng lớn hoành tay nhất chỉ này cái dài trăm triệu thường vô biên uy thế tiết ra ngoài ầm ầm chấn dưới tài năng tuyệt thế cho đến đầu lâu giao long thế phải đem chém trạm phong trường thương kéo tới nháy mắt huyết s á c giao long đắt đỏ đầu lâu con ngươi màu đỏ ngòm hiển lộ tài năng long khu nhất động đang muốn lấy thân thể g ă n g chống đỡ này tài năng tuyệt thế nhưng là đột nhiên thân thể cứng gắc đụng phải một luồng huyền diệu lực lượng liên lụy c ả tay chỉ thấy hai thanh kim giản quét ngang hư không như đồi núi tầng tầng đánh ở l o n g khu bên trên n à y khủng bố lực sức lực đủ để lay động đất trời cứ thế mà nhấn dưới huyết sắc giao long chương 423, b ấ t tử bất diệt ẩm huyết sắc giao long thân thể văn g vọng ngàn trượng l o n g khu càng là bay ngược ra ngoài bị này hai thanh kim giản khủng bố lực sức lực lay động cùng lúc đó thiên khung chi thượng mấy cái đạo thần sen quang hoa tỏa ra chỉ thấy một tên vương hầu cao cư vân thiên cầm trong tay này đạo hoa cái bảo tán tạo ra tỏa sáng thần uy như một tôn đại nhật liệt dương lơ lửng trên không rác nóng rực nóng bỏng hóa vũ ba tiêu bảo phiến vung lên trong lúc đó cũng là bao phủ r a vô cùng cuồng phong sợ vũ toàn bộ đánh g i ế t ở huyết long trên thân hình tê liệt ra từng mảng từng mảng nhuốm máu long lân mười mấy vị chân linh ngũ chuyển đế cung vương hầu cơ hồ là đồng thời toe sắt chiêu trong tay bảo khí không có ngừng lại thừa dịp huyết sắc dao long bị thương thời gian nhất cổ tác khí triển khai pháp bảo đánh g i ế t mà xuống ngân tiên hóa thành vạn trượng tia sáng mạnh mẽ quật huyết sắc dao long bụng chiếc gương đồng kia càng là ở một tên giáp vàng vương hầu thôi thúc phía dưới diễn hóa thành một mặt tre lớp thiên điệu cự đại quan kính chiếu rõ dưới ẩn chứa phong cấm pháp t ắ c lực c h à n g gắt gao khống chế huyết sắc dao lòng táo bạo thân thể cái này nháy mắt ở mười tám tên vương hầu liên thủ rào sát phía dưới huyết sắc dao lòng tựa hồ là vô lực vô thiên bị gắt gao nhấn ở trong hư không điên cuồng dãy rủa thân thể nhưng là không có biện pháp nào tránh thoát giống huyết sắc dao lòng ra kinh thiên n ộ hống lần thứ hai bạo thần uy cuộn cuộn huyết như hải dương giống như khí hải trải một ở ra doanh đến, đ n không, g hư h ế muốn này sụp đổ tiếng ấ t trở cả n g ạ nó lượng. kiện nó nghiêm trình hình thành một luồng không thể kháng cự phong cấm trận lực là, cự Chỉ chiêm cư cái cấm khí thể h mỗi bảo trí, một vị t ấ áp tất cả. Một t cả. Ẩm. i ế n ngập trời nổ vang huyết sắc đầu lâu dao long lại là bị kim giản mạnh mẽ đánh máu tơi ư hóa thành trường hà n ổ tung khí thế vể vải hạ xuống chết trương thủy hầu cười lạnh một tiếng nghiêm chỉnh như sau cùng người thắng tư thái hắn hoành chỉ nhất động n à y cái trảng phong trường thường ầm ầm chém xuống khí thế quan tuyệt thiên hạ như một đạo kinh thiên động địa thần quang lấp loé m à qua bên trong thiên địa chỉ có thể trông thấy cái này hóng ánh quang hoa đang tỏa ra càng là làm cho thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc ẩm trăm trượng đại thương mạnh mẽ chạm ở huyết sắc đầu lâu giao long bên trên n à y bá tuyệt thiên địa phong mang cứ thế mà chém xuống long ào ào ào vô cùng vô tận huyết hạ từ huyết sắc giao long trên thân hình tung t o é tung ra trong nháy mắt nhuộm đỏ thiên k h u n g uy thế ngập trời huyết sắc giao long dĩ nhiên đoạn mất đi sức sống bản nguyên duy trì ngàn trượng long khu ở trong hư không lảo đà lảo đảo c á u kỉnh huyết sắc giao long vừa chết mười tám tên vương hầu trong lòng đều là âm thầm thở một hơi nho nhỏ nhiệt g xúc hỏa hầu chưa tới cũng dám ở chúng ta trước mặt lỗ mãng giáp vàng vương hầu cười lạnh một tiếng trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ cái này mười tám tên vương hầu đều là sĩ khí tăng vọt xếp hàng ngang xa xa cùng lục tín rằng co lục tiên sinh làm sao n g ư ơ i điểm hóa c a chép cũng chỉ đến như thế t r ư ờ n g thủy hầu nhìn phía lục tín hoành thương nói nói khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý lục tiên sinh chiếu ngươi trước đây từng nói chúng ta liền liền như vậy cáo tử t r ư ờ n g thủy hầu dương mi thổ khí nói trở về về sau tại hạ thì sẽ bẩm báo thương thiên vương thương thiên vương thân t ử đến đây lĩnh giáo tiên sinh c h i đạo pháp lục tín trên mặt giếng cổ không gợn sóng chậm rãi mở mắt lãnh đạm xem trường thủy hầu mọi người liết một chút hắn lắc đầu một cái nhàn nhật nói sáu mộ nhất ngôn cửu đ ỉ n h các n g ư ờ i nếu có thể phá chiêu thức này đạo pháp tự nhiên có thể rời đi giải thích lục tín không cần phải nhiều lời nữa chậm rãi nhắm mắt ừng trương thủy hầu vẻ mặt nghi ngờ không thôi nhất thời không hiểu lục tín trong lời nói ý tứ mười tám người nhìn nhau đều là không mỏ ra lục tín ý nghĩ cũng không dám tùy tiện hành động trương thủy hầu lục trường sinh đây là ý gì chẳng lẽ hắn muốn ép ở lại chúng ta giáp vàng vương hầu trầm giọng nói, nói chiếu ta xem ra lục trường sinh nhiều nhất cũng chính là chân linh thất chuyển thực lực tại đây cố lộng huyền hư chúng ta h à tất quá mức sợ hãi liên thủ không hẳn không có lực đánh một trận kim dương hầu nói không sai lục trường sinh nếu là thật muốn ăn nói mạnh mẽ lưu lại chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn lại là một tên cẩm y vương hầu lạnh giọng nói nói đại không cá chết rách lưới ta nhìn hắn cũng chưa chắc dám động thủ không nên gấp trương thủy hầu c a o mày chậm rãi nói, nói mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm được dâng lên lục tiên sinh đây là ý gì trương thủy hầu thăm dò hỏi nhìn chăm chú trên bầu trời ngồi xếp bằng lục tín lục tín nghiêm chỉnh thiên nhân hợp nhất ngồi ngay ngắn vân thiên bên trên không núc đ í c h phảng phất nghe không vô giữa phản thế bùi tạ c â m dĩ nhiên nhập định trương thủy hầu đạp đạp bất an đối với lục tín hắn có một loại từ nội tâm hoảng sợ hoàn toàn đoán không ra lục tín thực lực chân chính cho nên lục tín bất động hắn căn bản không dám tự ý làm b ự a nhất thời bên trong thiên địa yên tĩnh cực kỳ bầu không khí vô cùng q u dị dần dần một luồng khủng bố sát ý lần thứ hai tràn ngập này phương thiên địa thiên khùng chi thượng chiếu d ọ i da đỏ sâm vẻ trong hư vô tràn ngập không khỏi sát r ụ c ảnh hưởng ở đây mỗi người tâm thần đây là xảy ra chuyện gì trương thủy hầu vẻ mặt kinh biến lập tức cảm ứng được trong thiên điệu biến hóa vi d i ệ u bên trong tròng mắt hào quang lấp lóe ngắm nhìn bốn phía cực lực cha tìm sát cơ t u é ngọn n g ồ n này cố khí thế đây là vừa mới cái kia yêu long khí tức giáp vàng vương hầu đông nhiên biến sắc ý thức được cái gì thất thanh kêu sợ hãi làm sao lại vừa mới cái kia huyết long bị kinh hãi nguyệt thần thương chạm rõ r à n g chết trương thủy hầu đăm chiêu tự nói trên mặt hiện lên vẻ không dám tin tưởng giống mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời gian đ ố n g nhiên một tiếng kinh thiên gào thét tiếng truyền ra vang vọng phía thế giới này quân quận khí huyết cùng trong hư không phun trào toàn bộ hướng về một phương hướng hội tụ mà đi bộ kia to lớn ngàn trượng long khu đ ố n g nhiên là động không bờ bến khủng bố long uy lần thứ hai buông xuống đến đó phương tiên h đ ị a huyết s ắ c giao long đoạn chỗ vàng bạc huyết hải quay cuồng không ngừng lấy mắt trần có thể thấy độ dần dần sinh trưởng ra một cái thần vận mười phần l o n g đầu n à y một đôi vằn v ệ n tia máu xích hồng sắc long t ì n h tràn ngập sát ý ngút trời lạnh lùng nhìn chằm chằm trường thủy hầu đoàn người thổ tức trong lúc đó uy thế càng hơn dĩ vãng huyết s ắ c giao long lại một lần phục sinh nó không chỉ có một lần nữa sinh trưởng ra l o n g đầu đồng thời còn tăng vọt lực lượng khí thế ngập trời cho đến ở đây người cảm thụ so với chém giết một lần trước còn nguy hiểm hơn v ạ n phần tình cảnh này rung động thật sâu trường thủy hầu đoàn người tâm linh bất tử chi khu trường thủy hầu tự lẩm bẩm nhìn giữ t ậ n huyết sắc dao lòng sau lưng m ổ hôi lạnh ngất đ ấ m sao lại thế một cái vừa điểm hóa mà thành cá chép lại là bất tử chi khu giáp vàng vương hầu cũng là thất thanh kêu sợ hãi sản sinh dao động tín nhiệm xuất hiện tình huống như vậy hoàn toàn là thoát bọn họ nhận biết rõ phạm vi Trường chương hầu mọi n g ờ i tu u l y bốn trăm hai mươi bốn chân long uống máu phải biết vừa mới trong tay bọn họ vận dụng binh khí chính là có thể hủy diệt đất trời pháp tắc khủng bố thân khí chém xuống huyết sắc đầu lâu dao long n h y mắt cũng là chặt đứt giao long thần hồn triệt để diệt tuyệt sinh cơ mà huyết sắc giao long lần thứ hai lấy quỷ dị phương thức trọng sinh mà ra cái này chỉ có thể nói rõ sụp đổ thần hồn cùng thân thể đối với huyết sắc giao long tới nói cũng không có tác dụng nó không phải đơn giản nhục thân bất tử mà chính là ẩn chứa một loại khó lường đại đạo ở trong người đại đạo bất tử nó chính là bất tử bất diệt trương thủy hầu đoàn người đều là suy đoán đến ngọn nguồn đều là nghiền ngẫm cực sợ dồn dập lộ g a khiếp đảm vẻ bọn họ càng thêm cảm thấy hoảng sợ nhất thời dừng lại không tiến không biết nên làm sao đối phó đầu này bất tử yêu long lục tín không nói một lời khoe miệng nhưng là hiện lên một vệ ý tứ sâu xa nụ cười c h ạ m sinh kiếm liên lụy tự thân đại đạo cá chép in dấu lên tự thân ân ký hai người dung hợp lẫn nhau về sau hóa thành huyết sắc giao long chỉ cần tự thân lưu giữ trên thế gian tự nhiên bất tử bất diệt chớ nói chi là huyết sắc giao long thôn vệ vô số bảng bạc huyết hồn tính phách bản thân máu tươi bản nguyên sẽ không có vỡ vụn có tự mình thức tỉnh đặc tính mà trương thủy hầu một nhóm người liên giao long máu tươi bản nguyên đều không coi chém xuống, làm sao có o sao chém c làm xuống, thể khiến cho bị tiêu diệt chỉ có thể nói trương thủy hầu đoàn người tầng thứ vẫn là quá thấp liều có thể chạm cái này nhiệt xúc một lần liền có thể chém xuống lần thứ hai giáp vàng vương hầu lạnh giọng nói nói chư vị lược trận cho ta trấn áp này long lần này ta lấy ba thiên kim giản miễn cưỡng b ú a bạo nhiệt xúc thân thể xem nó làm sao trọng sinh giải thích giáp vàng vương hầu mánh liệt đạp lên hư không uy thế triệt để nổ tung cả người hóa thành một vệ sáng thẳng hướng vệ càng là hung hãn chủ động tấn công có người dẫn đầu vật trương thủy hầu bọn người là nhấc lên dũng khí dồn dập nổ tung ngập trời thần uy cầm trong tay thần khí hóa thành thần quang bất ngờ tùy tung giáp vàng vương hầu chính diện gắng chống đỡ huyết sắc d a o long bá thiên kim giản mở thần tư uy mánh giáp vàng vương hầu đứng ngạo nghệ vân thiên bên trên đông nhiên trợt quát một tiếng hắn xong trưởng nổ tung ngập trời khí lưu quần quân pháp l phá ự hư cùng lúc đó phảng phất là tâm thần liên kết giống như vậy cơ hồ là trong nháy mắt hưởng ứng ra tay trong tay thần khí dồn dập lấy ra đủ loại hiệu nghiệm lưu chuyển trong thiên địa huyền diệu khó lường đạo vận càng là tiếp đột nhiên mà đến nhất thời trong thiên địa vô số thần văn pháp tắc phun trào pháp tắc đan dệt trong lúc đó hình thành một loại vây g i ế t t r ậ t thế lại một lần khóa chặt huyết sắc giao long thế phải đem ấn chết ở trong hư không không cho bất kỳ vung lực lượng chỗ trống giống huyết long r a gầm nhẹ tiếng một đôi đỏ thấm long tình lạnh lùng nhìn trường thủy hầu đoàn người càng là lộ ra nhân tính hóa giống như vẻ miệt thị giống như cựu thiên thần lòng quan sát thế gian con kiến hôi nó tại bị diệt s á t quá một lần về sau trọng sinh trở về tán uy thế đã xa xa không phải trước đây có thể so sánh đối mặt lay động đất trời tiêu diệt đi thế nó không để ý chút nào huyết long đột nhiên dựng lên ngàn trượng thân thể chuyển động vân thiên khủng bố uy thế vô biên vô hạn lan chẳng ra giống như chân long trùng tiên h tràn trọc trong lúc đó sở h ư u đánh g i ế t mà đến dày đặc thần quang đều là bị vặn vẹo to lớn long vĩ một quét qua dưới tại chỗ vỡ vụn mười tám tên vương hầu lấy ra thần khí đối với nó、no、tới nói tựa hồ đã là không đến nơi đến trốn ẩm ẩm lúc này hai tiếng nổ mạnh nổ vang thiên địa chỉ thấy huyết s ắ c giao lòng với vân thiên bên trên dò ra giữ tợn lòng c h ả o trực tiếp là tê liệt đi vô cùng thần vắn p h á p tác phá thoái hư không mạnh mẽ nắm lấy hai thanh như vạn quân đồi núi bá đạo kim giản uy thế bá đạo kim giản thất nhiên tao nổ lòng c h ả o xuyên thấu ầm ầm đổ nát khí thế mất hết sinh ra một chút dạng nước đường vân đang đang thiên địa chuông lớn vang lên giống như thanh âm vang vọng mà ra bá a tan dao đập điệu vỡ vạn với trượng huyết trảo trong khủng bố tuyệt long bên khủng luân mạch, sắc lực sức lực, bố b thiên kim giản nội bộ tàn phá bừa bãi ra, tại chỗ xé nát cái này thần bộ bãi tại cái hai cái thần khí, bạo liệt bừa bạo phá chỗ khí, ra, ra xé vỡ ô không cùng kim sắc thần quăng, quăng trong tung thiên giản kim kim kim điểm điểm kim quang ở trong hư không tung bay ra. Phúc! ở ra. bay Bá v vụ n m ấ y mắt giáp vàng vương hầu ngửa mặt lên trời thét dài phun ra máu tươi trường hà đầy mặt vặn vẹo v ẻ thống khổ phảng phất là chịu đến trí mạng trọng thương liền sinh cơ bản nguyên cũng tại điên cuồng trôi đi bản m ệ n h pháp bảo bị phá nát đối với hắn mà nói đã làm mất đi nửa cái mạng huyết s á c d a o long r a gầm nhẹ tiếng ngàn trượng long khu nhất động thẳng hướng giáp vàng vương hầu sung phong mà đến nó thổ tức trong lúc đó huyết s á c hủy diệt thần quang dĩ nhiên là c ả n quét thiên địa trong nháy mắt nhấn chìm giáp vàng vương hầu thân thể nổ tung hộ thể thần quang r a b ù m b ù m thanh âm càng là bước ra trong cơ thể hắn vô cùng thần văn p h á p tác đem điên của ngoanh d i ệ t h c h a trương thùy hầu các ngươi đi mau Này y ẩm dáng chống đỡ chốc lát sau giáp vàng vương hầu thân thể nổ tung thành huyết vụ phun trào ra vô số huyền diệu thần văn trùng sáng toàn bộ là bị huyết long há mồn m u ố t vào kể cả thần hồn tinh phách đại đạo bồn nguyên một mạch thôn phệ hầu như không còn chuyện này trương thủy hầu gắt gao nhìn tình cảnh này vẻ mặt sợ hãi hoảng loạn luôn c uống lại không nửa điểm trầm ồn khí độ kim dương hầu thực lực không chút nào kém cỏi hơn đám người bọn họ nhưng là bị huyết long lấy mang tính áp đảo thực lực mặc sát cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại tuyệt vọng đều là cảm nhận được tử vong uy hiếp bùng bùng nhưng vào lúc này trương thủy hầu đoàn người lấy sắc ư ờ n g đ mặt h khí, n hoa cái trắng n dài t t ư bệnh đã là cảm nhận được bất lực cùng tuyệt vọng đầu nay ác long nghiêm chỉnh là bọn họ lay động không sự vật lục tiên sinh tại hạ chịu thua khẩn cầu tiên sinh dơ cao đánh khẽ lấy đi huyết long trương thủy hầu không để ý thể diện khẩn cầu nói nói càng là trực tiếp ở trong hư không phục sát đất q u ỷ phục trên mặt đất tất cả đều quỳ xuống cầu tiên sinh thủ hạ lưu tỉnh trương thủy hầu rít gào một tiếng khẩn cầu tiên sinh thủ hạ lưu tỉnh chúng ta nguyện tiếp thu tiên sinh bất kỳ xử trí cái này nháy mắt mười bảy tên ngông c u ầ n tự đại đế cung vương hầu xếp hàng ngang phục sát đất quỳ phục ở trong hư không ánh mắt tràn đầy khát cầu nhìn lục tín chương 425, c h a m ả m sinh hóa hình lục tín chậm rãi mở mắt vẻ mặt lãnh đạm nhìn trường thủy hầu mọi người liết một chút lục mỗi trước đây đã bị quá các ngươi cơ lại các ngươi cũng không nắm chắc được lục tín chậm rãi đứng d ậ y đôi mắt càng thêm thâm thúy đứng lên bình tĩnh t h ầ n sắc để lộ ra một luồng vô pháp t r u y ề n lời khủng bố vì thế giết bọn họ lục tín nhìn huyết sắc dao long liết một chút hờ hưng nói nói cái này một lời dĩ nhiên là tuyên án trường thủy hầu mười bảy người tử vong lục tiên sinh chúng ta từ xưa đến nay đế cung ở hồng hoang đại địa thực lực ngập trời ngươi có thể hay không để lại một đường thiện duyên ngày sau cũng tốt gặp lại trương thủy hầu đầy mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng la lên lục tín không nói đứng chắp tay chậm rãi xoay người nóng nhìn thiên cung cũng không biết rõ đang suy tư điều gì giống huyết s ắ c giao long đ ố n g nhiên phát ra chấn thiên d í t g ạ o khủng bố uy thế tràn ngập vân thiên chiếu dọi ra vô cùng vô tận ánh sáng màu đỏ ngỏm làm cho bên trong thiên địa đều là dọa người sát khí bồng b ề n chỉ thấy nó di chuyển ngàn trượng long khu hướng về phía dưới trường thủy hầu mười bảy người sung phong mà đi mang theo đầy trời khủng bố cương phong huyết s á c giao long thổ tức trong lúc đó lại là xích hồng sát hủy diệt hỏa diễm hoành tạo thiên địa muốn diệt tuyệt trường thủy hầu mọi người thân thể lục trương sinh ngươi thật sự là coi thường người khác quá đáng chúng ta mọi cách khẩn cầu thành ý mười phần chỉ cầu cùng ngươi kết minh hợp tác ngươi nhưng là muốn đem chúng ta toàn bộ tru sát. một u ố n chúng toàn đem ta b mươi ộ t tên cẩm y v n lên n g gầm hầu ó bảy tên đế cung vương hầu toàn bộ đều là bạo phát lay động đất trời uy thế cả người khí huyết lăn vô cùng pháp lực bạo thể mà ra khí tức liên tiếp tăng vọt không nhìn thế giới quy tắc giảng buộc cũng không để ý tự thân bản nguyên hỗn loạn mạnh mẽ đem lực đo tăng lên tới đỉnh cao nhất tầng thứ bọn họ càng là lựa chọn thiêu đốt bản nguyên đạo quả đến ngắn ngủi để bạn chiến đấu lực thế muốn trước khi chết cắn xuống lục tín một miếng thịt trước cung sau n g ạ m ạ n cái này chính là các ngươi từ xưa đến nay đế cung thành ý sao lục tín lắc đầu một cái cười lạnh một tiếng trong con ngươi ánh sáng lạnh xuyên thấu hắn vẫn không có ra tay Hán chảm sinh phó vương tin, kiếm, đủ để ứng mọi người. kiếm, mọi Cựu khúc đủ để lúc i n lung thương, h l ra.、Lúc、này trường thủy hầu đột nhiên t r ợ t quát một tiếng thân thể tự mình nổ tung sau lưng một đoạn xương sống lưng lại là phá thể mà ra nó xương sống lưng được tự thân vô cùng tinh huyết dót vào như một đoạn tinh xảo đặc sắc thủy tinh tản ra ngôi sao giống như hóng ánh quang hoa trong nháy mắt sông lên thiên cung hiện hóa thành một thanh khí thế ngang qua không trung ngân sắc trường thương thoáng qua trong lúc đó cái này trường thương chính là hóa thành có tới ngàn trượng c h i trường nói riêng về hình thể c à n g là có thể cùng to lớn huyết sắc giao lòng cùng sánh vai ẩm cựu khúc linh lung thương nghiền ép hư không thẳng hướng về huyết sắc giao lòng chấn sát hạ xuống thế muốn nhất kích đâm thủng ngàn trượng long khu trường thủy hầu đây là hoàn toàn lấy mệnh vật lộn với nhau phương thức phương pháp này vừa ra bất luận thắng bại kết quả hắn đều là khó thoát khỏi cái chết cái này linh lung thương bạo phát uy thế cơ hồ là che lấp thiên địa nhật nguyệt sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên là vỡ vụn vô cùng thế giới quy tắc nhanh là muốn đến đến thế gian cực hạn trương thủy hầu thân là chân linh đệ ngũ c h u y ể n tu sĩ cái này có thể nói là hắn cùng cực suốt đời tu vì tinh hoa ngưng tụ ra đến nhất thương cùng lúc đó mặt khác mười sáu tên vương hầu cũng là bùng nổ ra thủ đoạn cuối cùng thiêu đốt bản nguyên đạo quả tinh hoa đồng thời lấy thân thể máu thịt lấy ra đòn sát thủ cuối cùng cẩm y vương hầu tự bạo đỉnh đầu cái chán nổ tung từ đó bắn nhanh thần hoa hoa cái bảo tán ba tiêu bảo phiến ngân tiên phủ việt câu xoa các loại thông thiên bảo khí đều là thần uy tăng vọt so với trước uy thế cường đại hơn m ộ ư ơ i lần tất cả đều là một mạch hướng về huyết sắc giao l o n g đánh g i ế t mà đi chúng ta dù cho một thân tu vi trôi theo dòng nước cũng phải để ngươi trả giá thật lớn trường thủy hầu thê lương d í ế t đảo trên mặt tất cả đều là kiên quyết vẻ tu vi cảnh giới đến bọn họ tầng thứ này dĩ nhiên là ngạo thị thiên địa lưu giữ ở nếu không phải lục trường sinh đem bọn họ ép lên tuyệt lộ bọn họ lại sao cam lòng đem một thân tu vi đều dùng đến huyết tế bản mệnh pháp bảo liều mạng đánh nhau lục tín cười gần không nói thậm chí cũng không có quay đầu nhìn nhiều ẩm phía sau chuyến đến ngập trời nổ vang tiếng thiên khung chi thượng vô cùng quang mang tỏa ra ra mười mấy cô ba tuyệt luân hồi sức mạnh kinh khủng điên cuồng tàn phá bừa bãi đụng vào nhau đánh nhật n g u y ệ t vô quang thiên địa thất s á c n à y phương thiên địa sở hữu sự vật cũng rơi vào hết sức hỗn loạn trạng thái địa mạch điên cuồng b ă n g diệt như khắp nơi trầm luân không gian phong bạo bao phủ thôn phệ vô số hoa cỏ mộc thạch trang cảnh cực kỳ d o ạ n người bên trong thiên địa cồn g phong gào thét không nớt thần thành cũng tại điên cồn u g rung động sở hữu sự vật cũng đang động tất cả đều rơi vào hỗn loạn chỉ có lục tín chắp tay đứng ở vân thiên không hề động một chút nào liền góc ao ống tay háo đều không tung bay tình cảnh này in dấu thật sâu ở trên trời bên trong tòa thần thành xem trận chiến ngàn vạn tu sĩ sâu trong nội tâm làm cho bọn họ suốt đời khó quên a a ả c h này yêu long phục sinh qua đi lại có kinh khủng như thế uy thế bên trong thiên địa chuyến đến vô cùng có tiếng kêu t h ẳ n g thiết liên tiếp thấu đẩy thê lương ý vị bốn phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh vô số âm thanh ngập trời v a n g trầm hóa thành quần quận âm ba v a n g vọng chỉ một chút mười bảy kiện uy thế ngập trời bảo khí đều là bị huyết sắc dao long lấy long c h ả o mạnh mẽ đập nát hóa thành bột mịn tiêu tan cường thế nghiên ép đế cung mười bảy đại vương hầu hầu như đều là ở đồng thời băng diệt rất thị thân thể hóa thành huyết hải đ ồ n g b ề n ở trong hư không nguyên thần cũng là kịch liệt tiêu tan bọn họ thân thể kể cả thần hồn đều là bị huyết sắc dao long thổ tức phun trào hủy diệt huyết quang quét ngang đối mặt khủng bố hủy diệt huyết quang trường thủy hầu mọi người không hề tới lực lượng toàn cũng là tại chỗ thần hình câu diệt huyết sắc dao long há mồm cái miệng lớn như chậu máu hóa thành một trận huyết sắc phong bạo toàn qua một mạch cắn nuốt mất trường thủy hầu mọi người lưu lại mảnh vỡ pháp bảo cùng với bọn họ cường đại thân thể khí huyết lục tín chậm rãi xoay người lại vẻ mặt bình thản tựa hồ hết thể đều ở trong dự liệu hắn vây tay nhất động lăng không thu lấy từ xưa đến nay đế cung m ộ ư ơ i tám vương hầu huyết hồn tinh phách toàn bộ đều là nhét vào đến trong mi tâm nay mười tám người đều là chân linh ngũ chuyển kẻ tầm đạo bọn họ huyết hồn tinh phách cường đại khó lường tuyệt đối là huyết tế trên trời đất thừa đồ vật so với chân linh một hai chuyển kẻ tầm đạo hiệu dụng vượt qua gấp trăm lần tràm sinh cá chép coi gặp qua tiên sinh chương bốn trăm hai mươi sáu cách không đối thoại lúc này xa xa chuyển tới một non nớt thanh âm huyết xác giao long dĩ nhiên là hóa thành một tên huyết y thiếu niên liệt ở trong hư không hướng về lục tín túi đầu cốc cung c h ạ m sinh kiếm cùng cá chép coi dung hợp mà thành huyết sắc giao lòng dĩ nhiên là biến hóa cá chép coi chịu đến lục tín hạ xuống đại đạo phát tắc điểm hóa thành lòng trải qua cựu thiên lôi kiếp lại là nuốt chỉnh một chút hai mươi vạn sinh linh mạnh mẽ sinh cơ tinh huyết hơn nữa cắn nuốt mất m ộ ư ơ i tám vương hầu thân thể khí huyết đã là cường đại khó lường mức độ chỉ là tâm hàn trí vẫn còn non n u t thời kỳ thiếu niên chỉ hiểu được nghe theo với lục tín lục tín khẽ vớt cảm lãnh đạm liếc mắt nhìn huyết y thiếu niên lộ ra một tia khá là thỏa mãn ánh mắt huyết y thiếu niên khuôn mặt tuấn tú đôi mắt mơ hồ hiện ra từng tia từng tia huyết quang mặt mày trong lúc đó lộ ra một luồng làm người sợ h ã i sắc khí phía sau hắn gánh vác lấy một thanh phong cách cổ xưa v ỏ kiếm phảng phất là ngủ say một luồng đủ để hủy diệt đất trời lực lượng toát ra dọa người sắc cơ đây chính là trạm sinh kiếm chỉ có điều kiếm này cùng lúc trước sản sinh một tia biến hóa thân kiếm thêm ra từng sợi từng sợi huyết sắc long lân đường vân mơ hồ có quần quận long uy tràn ngập ra không có phụ lòng ta tương cách mười triệu g i ả m đưa ngươi điểm hóa một phen n g ư ờ i rất tốt lục tín khẽ gật đầu chậm rãi nói nói tiên sinh cho ta chính là tái tạo ân huệ huyết y thiếu niên thành khẩn nói nói hơi hơi cúi đầu ta vốn là bắc hải một cá chép coi thần trí hỗn độn chỉ hiểu được theo sóng t r ụ c lãng trước tiên cần phải sinh ban xuống lịch thiên tạo hóa bước vào đại nói hôm nay mới biết rõ ta là ta tiên sinh ta đi theo ngươi ba ngàn năm cho đến hôm nay mới ngộ đạo khai linh trí sau này tiên sinh ý hướng tới cũng là ta kiếm phong sở hướng huyết y thiếu niên lần thứ hai phát ra tiếng chỉ là thanh âm dị thường chấm thấp l ờ i nói này càng giống là trạm sinh kiếm nói tới trạm sinh cá chép coi hai người ngươi đã là một thể đồng tâm lục tín chậm rãi nói nói, bên trong tròng mắt lấp loe quang hoa hắn đã là nhìn ra đến Cá chép coi cùng chạm có sinh kiếm m đều ộ thuyết m ì n tâm thần s nghĩ, nhưng Tiên sinh, người tiên sinh chứng người, đồng không còn phân giới thể. hai thể đều đều đã u là là là ở một một tâm, ta biệt. sự y y thiếu niên nhìn g i ê chằm c h ầ m lục tín ánh mắt thành khẩn nói nói lục tín c h ầ m tư đam chiêu nói hai người n g ư ờ i một người làm kiếm một người vì l à lý đều lục tín chầm rãi nói nói thiên địa kiểu biến chưa mở liệp sắt thiên hạ kẻ tầm đạo huyết hồn tinh phách đoạt đi thiên địa cội nguồn kế hoạch còn chưa hoàn thành tương lai không thể thiếu giết hại l ụ c kiếm lý nhưng là có thể thay hắn ra tay nhưng vào lúc này đột nhiên một luồng phảng phất chấn áp chư thiên trí cường ý chí vung xuống đến thiên thần thành ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha l ụ c trương sinh ngươi thực sự là thật lớn tâm trí khẩu khí thật là lớn tiện tay điểm hóa một con cá chép dám lên tiếng đem này mới thế giới giao cho một cái nho nhỏ cá chép coi bàn tay là ngươi quá mức ngông cuồng vẫn là đem ta các loại kẻ tầm đạo coi là con kiến hôi có thể tùy ý giết hại một trận tiếng cùng tiếu truyền khắp thiên địa trong giọng nói tất cả đều là xem thường cùng p h o n g đãng chỉ thấy thiên khung vỡ vụn vạn trượng thần quang phổ chiếu khắp nơi thả ra thần thánh nghiêm túc khí thế làm cho vạn vật thương sinh cũng vì đó sinh ra lòng kính nghệ một đạo vô biên vô hạn không gian môn hộ vỡ ra vân thiên hiển hóa với thế gian lục tín định nhãn nhìn tới một tòa thâm thúy mở mịt vương đ ỉ n h cung điện thu vào trong mắt tòa này vương đ ỉ n h cung điện hai bên p â n loại phảng phất có được ngàn vạn tầng bậc thang nối thẳng cung điện trong điện phủ có một cái phảng phất ở thế đạo đỉnh phong vương tọa một cái mơ hồ mông lung vĩ đại thân ảnh bậy vệ đứng hàng vương tọa cả người tỏa ra kinh hãi thương sinh khí thế lưu chuyển ra huyền diệu khó lường đại đạo vận luật cộng hưởng vô tận thế giới phát tác cái này làm cho người ta một loại hư huyễn mờ mịt rồi lại không thể cảm giác khó lường làm càn thiên sinh trước mặt ngươi chỗ này dám c u ồ n ô n lục kiếm lý nhất thời tức giận bên trong tròng mắt huyết quang lấp lóe cả người sát khi xông thẳng lên trời tiên sinh báo đáp ta chém xuống người này lục kiếm lý mặt hướng lục tín chắp tay nói nói phía sau trôi này tuyệt thế bảo kiếm đã là dục già dục dịch không sao lục tín hờ hưng nói nói một tia ý chí hình chiếu thôi ngươi tạm thời lui ra lục kiếm lý ngậm miệng không nói một thân sát cơ nhẫn mà không phát l ặ n g im lùi với lục tín phía sau ngươi là từ xưa đến nay đế cung người là đế tôn vẫn là vị nào đế cung thiên vương lục tín nhàn nhạt nói nói tựa hồ đối với người đến thân phận hoàn toàn không toàn cái ó để ở trong lòng. c này sở ý chí hình chiếu, cùng tức hình thủy hầu khí tức giống nhau ý hệt, như trường giống là đủ ồ n cường đến trường g xuất điều qua một thế vượt t mạch, đại chỉ có điều khí h y lần, lần. này hầu lần, lần. trăm ngàn Cái để ủ đ kết luận người tới chính là từ xưa đến nay đế cung đại nhân vật từ xưa đến nay đế cung thương thiên vương trí tôn vương tọa bên trên vĩ đại thân ảnh chậm rãi mở miệng hắn phát ra tiếng phảng phất có thể lay động đất trời chấn địa mạch run lên một cái rất có hùng vị khí tượng lục tín lắc đầu một cái nói ngươi nếu đang có chuyện tìm lục mẫu bản tôn đến đây thiên thần thành là được ý chí hình chiếu a lục tín cười lạnh một tiếng trong nháy mắt nhất động nhất thời một vệ thần quang vỡ vụn bầu trời hóa thành ngập trời quang trụ thẳng hướng phía kia diện hóa mà ra trí tôn vương t o ạ n ầm ầm ầm diện hóa mà ra vĩ đại vương đ ỉ n h trong nháy mắt bị thần quang xuyên thủng ầm ầm đổ nát tất cả cảnh tượng hình ảnh cũng dần dần tiêu tan thương thiên vương phong xuống ý đổ đến trí hư ảnh nghiêm chỉnh đổ nát trâm đã lục đạo hữu bản vương cũng không phải là tìm ngươi trả thù mà chính là có đại sự thương lượng lúc này trong hư không chí cường ý chí lần thứ hai bông u xuống lại một lần diện hóa ra khí tượng hùng vị vương đ ỉ n h cung điện thương thiên vương uy nghiêm thanh âm từ bên trong cung điện truyền ra đến tự hồ sợ lục tín lần thứ hai trong nháy mắt băng diệt ý han chí hình chiếu ồ lục tín đầy hứng thú lục m ô giết ngươi đế c u n g hai trăm ngàn người diệt ngươi mười tám tôn vương hầu ngươi không tìm lục mỗi trả thù ha ha thương thiên vương phóng âm thanh cười lớn tựa hồ không để ý chút nào lục tín trước đây chu sắt trường thủy hầu đoàn người việc lục đạo h ư u đến ngươi và ta tầng thứ này cảnh giới những n à y việc nhỏ không đáng kể làm thế nào có thể để ở trong lòng t r ư ờ n g thủy hầu mọi người làm việc không thích hợp mạo phạm lục đạo h ư u bực này nhân vật chết chưa hết tội thương thiên vương chậm dai nói nói, bản vương làm thế nào có thể bởi vì mấy cái người đã chết mà cùng lục đạo h ư u băn khoăn các hạ tính cách đúng là thông suốt lục tín nhàn nhạt nói, nói không biết có chuyện gì ngươi hay nói tự nhiên là liên quan đến lục đạo hữu trưởng sinh bí mật càng là liên quan đến thiên địa kiểu biến liên quan đến trở thành vạn cổ trí cường cơ duyên tạo hóa thương thiên vương đi thẳng vào vấn đề không kiêng rẻ chút nào nói nói chương 427, t h ế giới quy tắc bí a lục tín cười lạnh một tiếng người người đều muốn trở thành vạn cổ trí cường như thế nào dễ dàng như vậy hãn cơ hồ là sớm đoán được thương thiên vương bỏ ra ý chí hư ảnh ý đồ lại là dò xét tự thân trường sinh bí mật lấy vạn cổ trí cường cơ duyên đến rụ rỗ tự thân đương nhiên vạn cổ trí cường cơ duyên không phải người nào có được chờ thiên địa c ử biến người chiếm được chỉ có một người thương thiên vương trầm d g i n ó i nói, nói thanh âm chấm thấp có thể vấn đỉnh thiên địa người thuộc về chúng ta từ xưa đến nay địa cung đế tôn đại nhân đế tôn đại nhân từ lâu là chân linh c ử u truyền đại viên mãn chỉ đợi một tia cơ hội là được liền đại đạo vĩnh hằng lục đạo hữu lấy ngươi sức lực của một người đã nghĩ ham muốn vạn cổ trí cường cơ duyên thật sự là quá mức vọng tưởng thương thiên vương ung dung thong thả nói cùng từ xưa đến nay địa cung kết minh trao đổi trường sinh bí mật trở thành thứ năm tôn thiên vương đi theo đế tôn đại nhân chờ thiên địa c ử biến ngươi cũng là có thể theo đế tôn đại nhân vĩnh hằng bất d i ệ t đứng ngạo nghệ chư thiên lục tín lắc đầu một cái ngươi nếu chỉ là đến con nên nói hay không khách nói lục mộ không muốn nói nữa thương thiên vương sở nói bất quá là kẻ buôn nước bọt lời nói dối cái gì từ xưa đến nay đế cung thứ năm tôn thiên vương cái gì vĩnh hằng bất diệt với hắn mà nói cũng không hề sức hấp dẫn lục đạo h i ế u thương thiên vương trầm giọng nói nói ngươi cần phải hiểu rõ ngươi hiện ở có đại họa s á t thân hợp lên đầu thế lực khắp nơi đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm nếu như không có từ xưa đến nay địa cung giúp đỡ ngươi vững tin mình có thể chống được thiên địa c ử u biến mở ra thời gian bản vương từ lâu thấy rõ thiên cơ thần sơn đệ c ử u sơn chủ liệt thiên đã là bản tôn với ba ngày trước đi ra cựu thiên thần sơn không mất ba ngày sắp d á n g lâm thiên thần trước thành đến bắt giết ngươi thương thiên vương c h ậ m dai nói coi như ngươi tự tin có thể đỡ liệt thiên sân chủ lại có nắm chắc đối mặt vô cùng vô tận truy sát cùng phiền p h ứ c sao ồ lục tín đầy hứng thú đứng lên theo ý kiến của ngươi lục mô ứng làm làm sao hắn đúng là muốn nghe một chút thương thiên vương còn có lời gì muốn nói lục đạo hữu bản vương liền nói thẳng thương thiên vương chính xác nói nói nói vậy ngươi cũng có thể nhìn ra một ít manh mối kẻ tâm đạo bên trong c ư ờ n g giả phàm là chân linh tam chuyển trở lên thực lực tu vi chỉ cần bản tôn buông xuống đến hồng hoang đại địa đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp thế giới quy tắc hạn chế khó có thể phát huy toàn bộ thực lực đón đến h ắ n tiếp theo nói đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không thể bản tôn buông xuống hồng hoang đại địa dựa vào một ít bí pháp cũng là có thể lẩn tránh thế giới pháp tắc hạn chế chỉ có điều muốn đánh đổi một số thứ giống như này đệ cựu dân chủ theo ta biết rõ bản thân hắn là chân linh thất c h u y ể n viên mãn thực lực lần này là mang theo một cái bí pháp xuống núi chịu đến thế giới pháp tắc ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể đây đối với lục đạo hữu ngươi tới nói là nhất đại kiếp nạn đồng thời lục đạo hữu khoảng thời gian này là ngươi sau cùng cơ lại thương thiên vương túc mục nói nói thế giới pháp tắc ảnh hưởng cũng không phải là vĩnh cửu các đại thế lực đã là ở phá giải thế giới pháp tắc bí mật không bao lâu nữa hồng hoang đại địa pháp tắc giản buộc đem đối với kẻ tầm đạo không có nổi chút tác dụng nào đến lúc đó chân linh bắt chuyển trí cường cao thủ đều có thể tùy ý bông u xuống lục đạo hưu tháng ngày sợ lạt thì sẽ không xem hiện ở thích lý như vậy a lục tín cười lạnh một tiếng người đây là ám chỉ lục m ộ chờ đến thế giới pháp tắc ràng buộc mất đi về sau lục mộ sẽ bị trở thành các n g ư ờ i kẻ tầm đạo thịt cá hắn làm sao nếm không hiểu thương thiên vương trong lời nói để lộ ra ý tứ hắn đã sớm phát hiện kẻ tầm đạo bên trong cao thủ mạnh mẽ không hóa ra thế gian cũng là bởi vì thế giới pháp tắc ràng buộc thế giới như thế này pháp tắc ràng buộc đối với bọn hắn mà nói tựa hồ là không bình thường kiên kỵ sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn hơn nữa kẻ tầm đạo thế lực khắp nơi cũng trong bóng tối nổi lên đã là sắp phá giải thế giới pháp tắc hạn chế chờ đến sở hữu kẻ tầm đạo đều có thể tùy ý hiện hóa thế gian thời gian tự thân đối mặt hung hiểm hoàn toàn có thể đoán trước đến e sợ sở hữu chân linh bảy tám chuyển trí cường cao thủ vừa gian núi cũng là muốn không tiếc bất cứ giá nào đi tới cướp đoạt tự thân trường sinh bí mật lục đạo hữu xem ra ngươi trong lòng cũng là có chỗ dự liệu thương thiên vương lộ ra ý tứ sâu xa nụ cười vì lẽ đó ngươi muốn ở cái này hỗn loạn trong thế giới sinh tồn được còn muốn bảo lưu chính mình trường sinh bí mật không thể nghi ngờ cùng từ xưa đến nay đế cung kết minh chính là lựa chọn tốt nhất từ xưa đến nay đế cung bản thân quản lý thượng cổ bí mật tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng thương thiên vương chậm dãi nói nói ngươi như đồng ý chia sẻ trường sinh bí mật chúng ta từ xưa đến nay đế cung nói không chắc còn có thể vì ngươi càng to lớn hơn khai quật ra trường sinh bí mật nhờ vào đó tìm tòi nghiên cứu thiên địa cựu biến vạn cổ trí cường cơ duyên dựa vào công lao này ngươi đủ để đứng hàng đế cung thiên vương vị trí lục tín lắc đầu cười gằn hoàn toàn không lấy vì là sự tình thấy lục tín thờ ơ không động lòng giáng dấp thương thiên vương khe nhữ mày hắn thật sự là không hiểu lục trường sinh có cái gì từ chối chính mình sức lực lục đạo hữu ngươi hay là bây giờ còn chưa có đi tới bước đi kia chờ đến rất nhiều trí cường cao thủ hiển hóa thế gian thời gian ngươi biết một lần nữa hồi tưởng ta hôm nay nói tới sự tình thương thiên vương không nhanh không chậm nói nói lục đạo hữu ngươi có thể tốn lo lắng từ xưa đến nay đế cung có cái này tính nhẫn mại còn có thời gian cho đến ngươi chỉ là trước mặt đệ cửu sơn chủ hai nạn này khó ngươi khó có thể vượt qua nói đến đây thương thiên vương nghiêm mặt nghiêm túc nói lục đạo hữu không bằng chúng ta đàm luận một ít thực tế ngươi hiện tại có thể nhìn thấy làm một vụ giao dịch làm sao giao dịch lục tín đầy hứng thú ngươi có món đồ gì có thể làm lục mỗ để ý thương thiên vương tiểu nói bản vương trong tay nắm trong tay đệ c ử u sơn chủ tử h u y ệ t m ệ n h môn đặt được nó ngươi đủ để dễ dàng vượt qua thai nạn này thậm chí vẫn có thể trọng thương chu sát đi đệ c ử u sơn chủ lệ i tiên t đương nhiên làm trao đổi ngươi muốn cáo biết rõ bản vương c ử u thiên thần sơn ở trên trời thần thành bày xuống bí mật đến tột cùng là chuyện ra sao thương thiên vương chậm dai nói nói thực không dám dầu dếm bản vương từ lâu biết rõ cựu thiên thần sơn trong bóng tối nổi lên âm mưu gì bố cục nhưng là không biết rõ tình huống cụ thể ngươi chỉ cần cung cấp bản vương tình báo này là đủ thế nào vụ giao dịch này cho ngươi mà nói có lợi mà vô hại cũng coi như là chúng ta bước đầu thành lập tín nhiệm một cái quá trình thương thiên vương chính xác nói nói trên mặt tràn đầy tự tin như vậy một vụ giao dịch hán vương tin lục trường sinh không có lý do cự tuyệt lục tín lắc đầu một cái vẫn là thờ ơ không động lòng cựu thiên thần sơn trong bóng tối bố cục chính là đúc lại thế giới phát tắc thiên địa cội nguồn cái này bố cục hắn muốn tự tay qua phá hủy qua cướp đoạt sở hữu cựu thiên thần sơn trưởng khống thiên địa cội nguồn cho mình sử dụng là không thể nào cáo biết rõ với bất luận người nào thương thiên vương tao mày không nghĩ tới cái này còn đánh động không lục tín lục đạo hữu người m à nhìn vợ ấy ẩm dứt lời thiên khung truyền ra nổ vắng tiếng một viên tinh xảo đặc sắc bảo châu màu tím hóa thành một điểm tinh quang trôi nổi ở trong hư không giống như một viên ngôi sao màu tím dọi khắp nơi dưới vạn trượng lóng ánh quang hoa đồng thời viên này bảo châu màu tím lưu chuyển ra vạn b ẹ o thế giới quy tắc huyền diệu l ự c tràng chương 428, chương chín s ơ n chủ đây là t ử cực thần châu chính là từ xưa đến nay đế cung bí chế chi bảo quá trình luyện chế vô cùng gian nan nhất định phải là ba vị thiên vương liên thủ mới có thể chế được đế cung tổng cộng cũng không có mấy viên thương thiên vương chính xác nói nói này thần châu chỉ có thể triển khai một lần thả ra một luồng thẩm thấu thế giới pháp t ắ c lực tràng có thể nghịch loạn một phương thiên địa pháp t ắ c chỉnh một chút một canh giờ sáu đạo hữu đến lúc đó đệ c ử u sơn chủ đến đây thiên thần thành ngươi chỉ cần lấy ra bảo vật này nghịch loạn âm dương chí ít có thể áp chế hắn hơn nửa thực lực tu vi thương thiên vương không nhanh không chậm nói nói đệ c ử u sơn chủ liệt thiên chân linh thất truyền viên mãn tu vi bản thân liền chịu đến pháp t ắ c hạn chế hơn nữa từ cực thần châu áp chế e sợ nhiều nhất chỉ có thể vung ra chân linh lục chuyển lực lượng đã như thế ngươi muốn đối phó hắn chẳng phải là b ấ t lo dùng ít sức thương thiên vương mặt lộ vẻ nụ cười nói nói ngươi còn muốn cho ta mượn bàn tay giết người lục tín cười gằn thương thiên vương điểm ấy tiểu tâm tư hắn làm sao không nhìn ra tới thần sơn c ử u thiên cùng từ xưa đến nay đế cung bản thân liền là sinh tử đại địch thương thiên vương đây là muốn mượn tay mình triệt để mã sát đệ cửu sơn chủ liệt thiên đồng thời cũng là muốn thăm dò tự thân tu vi sâu cạn cũng hoặc là là nói là lo lắng chính mình trường sinh bí mật rơi xuống cựu thiên thần sơn bàn tay sáu đạo hưu nói dỡn chỉ là đệ cựu sân chủ bản vương nếu muốn diệt s á t hắn bất quá là dễ như ăn cháo thương thiên vương ngạo nhưng mà nói nói cái này cũng là vì là sáu đạo hưu cân nhắc chu toàn đương nhiên sáu đạo hưu có thể tự mình kiểm nghiệm một phen tử cực thần châu bản vương có hay không ở thần châu bên trên bố trí thủ đoạn thôi được thương thiên vương chính xác nói nói sáu đạo hữu xem ra ngươi đối với từ xưa đến nay đế cung còn có mãnh liệt lòng đề phòng như vậy bản vương liền đem này châu tặng cho ngươi quyền làm gặp mặt chi lễ cùng từ xưa đến nay đế cung kết minh việc sáu đạo hữu có thể chờ cùng đệ c ử u sơn chủ nhất chiến qua đi sâu hơn suy nghĩ lo không cần hiện ở trả lời chắc chắn thương thiên vương lộ ra ý tứ sâu xa ánh mắt xem lục tín liếc một chút bản vương tin tưởng sáu đạo hữu ở tương lai chắc chắn cùng ta các loại bước lên cùng một cái đại nói dứt lời thương thiên vương trong nháy mắt nhất động lơ lửng trên bầu trời viên kia tử cực thần châu oong long long chấn động đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo tử sắc thần quang hướng về lục tín ở vị trí bồng bềnh mà đi bản vương liền trước tiên cáo tử sáu đạo hữu ngươi tốt sinh suy từ một phen tương lai mới tinh trí cường đại đạo chờ đợi ngươi thương thiên vương cao thâm mặt chắc thanh âm vang vọng thiên địa ý hắn t r í hình chiếu dần dần tiêu tan hùng vĩ vương đình cung điện cũng là biến mơ hồ bất định không cần chờ đến ngày, hiện ở, sáu m i liền cho ngươi một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Lục tín nhàn nhạt nói nói, bình tĩnh như nước, đôi mắt thâm thúy m ở mịt. Từ trên mặt hắn, xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cho dù là một chút manh mối. Ồ, sáu đạo hữu, ngươi đã làm muốn rõ ràng. Thương thiên vương thần sắc thay đổi sắc mặt, về gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục tín. gia nhập từ xưa đến nay đế cung, sáu đạo hữu, cái này đem là ngươi bình sinh sắc nhất lựa chọn. Thương thiên vương tiếu nói, Khắp k h u ô ầm ầm ầm nhưng vào lúc này thiên khung đ ố n g nhiên lôi đình nổ vang một đạo kinh thiên lôi quang từ lục tín trong cơ thể bắn nhanh ra trong nháy mắt ngang qua bầu trời tại chỗ xuyên thủng tử cực thần châu âm một tiếng viên kia tử cực thần châu đột nhiên bạo liệt hóa thành bột mịn tung bay tản ra ra vô cùng vô tận thần văn p h á p tác tử cực thần châu nghiêm chỉnh vỡ vụn người thương thiên vương đồng khổng đột nhiên rụt lại giận tí mật khuôn mặt cũng dần dần dữ t ợ phảng phất là chịu đến lớn lao nhục nhã cùng kích thích cái này chính là s á u mỗi cho các ngươi từ xưa đến nay đ ể cùng trả lời chắc chắn lục tín lãnh đạm nói nói cái này đã là triệt để không để mặt m ũ i lục trương sinh ngươi quả thực là tự chịu diệt vong thương thiên vương nổi giận cho dù là hắn bực này dưỡng khí cảnh giới cũng là cũng lại dễ kích động bản vương đã bị đủ ngươi thể diện ngươi thật làm chính mình thiên hạ vô địch thương thiên vương lạnh giọng nói nói hành động hôm nay nhất định ngươi diệt vong thiệt thòi hắn nói nhiều như vậy ngôn ngữ bất kể h i ể m khích lúc trước mọi cách lấy lòng thậm chí là hạ thấp đường đường đế cung thiên vương thân phân địa vị cùng lục trường sinh đứng ngang hàng đến đối thoại nhưng là lục trường sinh lại là không biết tốt xấu như thế cái này hoàn toàn là kích thích đến hắn sâu trong nội tâm cao nhất ngạo linh hồn có thể tu luyện tới chân linh đệ bắt chuyển đại nhân vật cái nào không phải lòng cao hơn trời không phải tung hoành một phương thiên địa tuyệt thế thần nhân lục trường sinh không mất bao lâu chờ đến thế giới pháp tắc trật tự tan vỡ thời gian bản vương chân thân buông xuống chính là ngươi sám hối hành động hôm nay thời gian bản vương sẽ đích thân rút ra luyện ngươi thần hồn cướp đoạt trường sinh bí mật sau đó bản vương sẽ không giết ngươi mà chính là để ngươi vĩnh viễn quỷ phục ở đế cung trước tận mắt chứng kiến thiên địa cựu biến mở ra từ xưa đến nay đế cung là như thế nào đi tới thế đạo đình phong thống trị này mới thế giới thương thiên vương thanh n â m trầm thấp nói nói nổi giận cùng cực theo hắn nói chuyện khủng bố sát cơ tràn ngập này phương thiên địa khi thế cực kỳ cường hãn lục tín vẻ mặt lãnh đạm không giống nhau không chờ ngươi đến đây trả thù sáu mộ thì sẽ bước lên từ xưa đến nay đế cung đưa ngươi các loại toàn bộ diệt s á t lấy các ngươi máu hồn tính phách trải ra một cái đi về thiên địa cựu biến đường máu giải thích lục tín trong nháy mắt nhất động một vệ thần quang xuyên thủng hư không bất ngờ thiên k h u n g ẩm cái này sợi thần quang không nhìn tất cả phát tắc trong nháy mắt vỡ vụn đi thương thiên vương ý chí hình chiếu đem tỏa kia hùng vĩ cung điện vườn cung bẻ gãy nghiền nát hủy diệt đi càng là đem thương thiên vương hư ảnh tại chỗ nổ nát lục trương sinh ngươi nhất định sẽ hối hận thương thiên vương tràn đầy lửa giận không cam lòng thanh âm lưu lại ở bên trong trời đất thật lâu không dứt lục tín lắc đầu một cái chắp tay bước chậm hư không dần dần trở về thiên thần thành nơi sâu xa bên cạnh huyết ý thiếu niên cung kính tùy tùng ba ngày về sau thiên thần ngoại thành lần thứ hai xúc động ra cựu thiên thần lôi rung động ầm ầm một luồng phảng phất tuyệt thế vô địch khí thế vang vọng ở bên trong trời đất đã là c h ấ n nhiếp trong thành n ư ớ c vạn sinh linh vô số tu sĩ nằm dạp trên mặt đất rung động run rẩy tất cả đều không nhấc nổi đầu lên thiên khung chi thượng vô số tòa khổng lồ đồi núi có tới thiên thiên vạn vạn bị người lấy chuyển rời thiên địa lực lượng mạnh mẽ vận chuyển đến chỗ này lan ra chấn áp vạn vật khủng bố uy thế phóng xuống cự đại bóng mở che lấp cả tòa thiên thần thành bản tọa đệ c ử u sân chủ liệt thiên lục trương sinh đến đây lanh cái chết một cái hùng hồn bá đạo thanh â m vang vọng thiên địa ngôn từ trong lúc đó cồn g bá vô biên lúc này thiên thần thành nơi sâu xa một tòa lịch sự tao nhã lầu c á t trước lục tín đang cùng sáu kiếm lý ngồi ngay ngắn thạch đỉnh đánh cờ chơi cờ đệ c ử u sơn chủ bá đạo thanh â m vang vọng mà đến lục tín bình tĩnh như nước không có một chút nào ba đậu sáu kiếm lý trong mắt huyết quang lấp lóe một thân sát cơ đột nhiên bạo r ụ c già g ụ c dịch kiếm lý đánh cờ thời gian cần tĩnh tâm lục tín nhàn nhạt nói nói hoàn toàn không để bụng người này dám quấy nhiễu tiên sinh tiên sinh chấp thuận báo đáp ta ra khỏi thành chém xuống người này sáu kiếm lý cung kính nói nói trong ánh mắt tràn đầy khát vọng chương bốn trăm hai mươi chín kiếm ý thông thiên kiếm lý theo ta ra khỏi thành lục tín kết thúc quân cờ nhàn nhạt nói nói kỳ bàn c h i thượng hắc bạch nhị sắc rõ ràng lục kiếm lý dĩ nhiên là cả bàn đều thua lục tín chậm rãi đứng dậy đôi mắt thâm thúy ngóng nhìn thiên cùng hán thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ mà lục kiếm lý cung kính sừng sững một bên cũng là dần dần theo quang ảnh mơ hồ sau cùng hai người đều là biến mất tại nguyên chỗ nháy mắt về sau lục tín cùng lục kiếm lý thân ảnh vung xuống đến thiên thần ngoại thành hai người bọn họ p h ả n phất hoàn toàn không bị uy thế khủng bố hạn chế ở trong hư không dễ dàng bước chậm hành t ẩ u lục tín thần sắc bình tĩnh ngóng nhìn thiên cung hờ hững quét mắt một vòng đệ cửu sơn chủ đệ cửu sơn chủ lệ tiên là một tên thân thể nhanh nhẹn, trung niên nam tử hắn người mặc một bộ rộng lớn tùng văn trường bảo khuôn mặt rất có uy nghiêm hai mắt lấp lánh có thần dáng vẻ phi phạm cả người cũng để lộ ra một loại uy mánh vô cùng khí thế lục trương sinh chúng ta lại gặp mặt đệ cửu sơn chủ trầm giọng nói nói d ư ơ n g mắt lạnh lẽo lục tín trước đây ta n g o ạ i ý muốn trí chi hình chiếu liền đã nói với ngươi lần thứ hai gặp vỡ chính là thân ngươi v o ngày đúng là không nghĩ tới ngươi còn dám dừng lại ở trên trời thần thành đệ cửu sơn chủ trầm d i i nói nói lộ ra cân nhắc vẻ mặt nghe nói trong mấy ngày này ngươi còn diệt s á t đến đây mời chào ngươi đế cung m ờ i tám hầu ha ha ha tự mình giao ra trường sinh bí mật bản tọa có thể miễn ngươi rút hồn luyện cốt nôi đau cho ngươi chết thoải mái đệ cửu sơn chủ đông nhiên nổ tung l â y động đất trời vì thế đầy mặt vẻ kiêu ngạo nói nói dùng một loại miệt thị ánh mắt quan sát lục tín ngươi đang tìm cái chết lục kiếm lý hai con mắt đỏ thấm như máu đông nhiên ngóng nhìn thiên khung gắt gao nhìn c h ầ m chằm đệ cửu sơn chủ cả người phun trào sắc cơ hóa thành từng sợi từng sợi huyết sắc du đãng hư không dần dần ngưng tụ thành một loại nào đó diệt tuyệt thiên địa kiếm ý lĩnh vực tiên sinh nay cuồng đồ liền giao cho ta không mất thời gian một chung trả ta định chém xuống người này thủ cấp lục kiếm lý hàn thanh nói nói nội tâm sát dục dĩ nhiên triệt để buộc phát ra đối với hắn mà nói tiên sinh chính là trí cao vô thượng lưu giữ ở là trí cao tín ngưỡng có người nói miệt thị tiên sinh này so với sỉ nhục hắn còn nghiêm trọng hơn lục tín trên mặt như giếng cổ không gợn sóng nhàn nhặt nói kiếm lý n g ư ơ i mà đi thôi l i ê n lấy người này đến ma luyện ngươi chi kiếm nói người này chi tu vi ngươi hay là còn khó có thể ngang hàng ta t h ư ở n g ngươi một đạo kiếm ý giải thích lục tín t r ầ m rãi nhắm mắt ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống trước người dần dần lơ lửng ra một chiếc tỏa r a hóng ánh quang hoa màu tím nhạt huyền cầm hắn đưa tay năm ngón tay t r ầ m rãi đánh đàn như là ở cảm n g ộ thiên địa trí cao đại đạo cả người cũng toát ra một loại linh tuệ khó lường khí chết tiếng đàn chưa tấu vang liên đã là tràn ngập ra một loại đặc biệt đạo vận tỏa ra vô cùng đại đạo nhịp điệu cộng hưởng này phương thiên địa huyền diệu phát tác đệ cửu sơn chủ đồng tử thu nhỏ lại gắt gao nhìn chằm chằm lục tín cuồng ngạo trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc lục trường sinh tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy chỉ là lục trường sinh thái độ như thế hơi bị quá mức bất cẩn quá khinh thường chính mình lại là sai khiến dưới trướng một tên nho nhỏ đạo đồng đến cùng mình đối địch thực sự là thật lớn khí phái、ừ. đệ cửu sơn chủ hư l ạ n h một tiếng trên mặt nổi giận lục trường sinh ngươi tư thái đúng là bày rất cao cũng không biết rõ ngươi có mấy phần bản lĩnh dám ở diện tiền b u ồ n tọa giả thần giả quỷ đều chết cho ta dứt lời đệ cửu sơn chủ đột nhiên quát lớn sắt cơ triệt để bắn ra hán vung tay lên vô cùng bàng bạc pháp lực trùng thể mà ra như sông dài quần c u ộ n chút xuống thiên cung chấn động này phương thiên điện thiên cung chi thượng này lên tới hàng ngàn hàng vạn tòa khổng lồ khủng bố đồi núi cũng là chuyển động theo ầm ầm ầm từng tòa từng tòa ẩn chứa vô cùng chất p h á t lực lượng đồi núi đều là như lưu tinh vẫn thạch giống như vậy ầm ầm nổ tung không gian dồn dập hướng về lục tín ở vị trí đánh g i ế t mà đi cỡ này uy thế kinh thiên động địa nghiền ép hư không nổ nát không gian dẹp yên bên trong thiên địa tất cả nguyên khí càng là không nhìn thiên địa phát tác ầm ầm tê liệt thiên địa lực t r ạ n g đòn đánh này phảng phất là muốn đem thiên địa cũng triệt để b ă n g diệt muốn khiến khắp nơi trầm luân khiến thiên k h n g vỡ vụn đối mặt đệ cựu sơn chủ hung hãn như vậy khủng bố n h thế lục tín không động dung chút nào phảng phất là đang nhắm mắt tìm hiểu đại nói tự mình đánh đàn nghiêm chỉnh như không đếm xỉa đến siêu thoát thế tục c h ó i buộc cao nhân l ẩn sĩ thiên điệu tức muốn đổ nát nhưng từ lù lù bất động đây là cỡ nào tự tin tình cảnh này xem đệ cựu sơn chủ càng thêm nổi giận nhét miệng lên một vệ tàn khốc độ cong bên trong t r ò n g mắt l ử a giận thiêu đốt ngươi dám chính tại đây đúng lúc chỉ mảnh treo trông một tiếng băng lãnh quát mắng truyền v ă n ra lục kiếm lý ra tay hắn trở tay rút kiếm ra khỏi vỏ chấn động tới một tiếng kinh thiên long ngâm huyết văn long lân kiếm ẩm ẩm bạo phát lay trời kiếm khí tràn ngập vô cùng sát khí kiếm quang với bên trong thiên địa thoáng một cái đã qua trước mắt là trùng thượng vân tiêu b ù n g nổ ra không thể ngăn cản hủy diệt lực lượng chỉ thấy long văn huyết kiếm hóa thành một con ngàn trượng long khu nổ long rít gào hư không vỡ bờ mây xanh lấy khủng bố tuyệt luân thần uy cường thế nghiền nát từng tòa từng tòa đánh rết mà đến đồi núi phanh phanh phanh, phanh, phanh. cùng lúc đó cự đại vang trầm âm thanh liên miên bất tuyệt chuyển vang mà ra âm ba nổ vang chấn động lên tới hàng ngàn hàng vạn tòa phảng phất không thể vượt qua đáng sợ đổi núi đều là bị một đạo đạo kiếm khí tê liệt tung h à n h tại chỗ tiêu diệt hai đoạn lại là rơi vào cuồng bạo kiếm khí trong lĩnh vực bị cứ thế mà sụp đổ thành m ộ t mịn tùy phong tung bay ở trong hư không thoáng qua trong lúc đó n à y một đạo đạo như lưu tinh vẫn thạch rơi dụng đổi núi với thiên khung chi thượng toàn bộ sụp đổ căn bản là đánh rết không tới lục tín sức mạnh kinh khủng cũng là bị trục một hóa giải tiêu tăng ra uy thế của một kiếm phá diệt v ậ n pháp bên trong thiên địa sở hữu đệ cựu sơn chủ bùng nổ ra đến bá đạo táo bạo lực lượng đều là không còn sót lại chút gì chiêu kiếm này có thể nói là kinh diễm thế gian ngươi lại cùng ta đến nhất chiến lục kiếm lý hàn thanh nói nói với tay thu long văn huyết kiếm tay phụ trường kiếm giữ mắt lạnh lẽo đệ cựu sơn chủ h ắ n t ừ từ đi lên đến thiên cung cùng đệ cựu sơn chủ đang đối mặt trì lục kiếm lý cả người cũng là triệt để bạo phát s ắ c r ụ c cả người quấn quanh lấy từng sợi từng sợi huyết khí tắm huyết sắc thần quang như một tôn mới từ tu la địa ngục đi ra ma thần khi thế mạnh đến đáng sợ cái này đệ cửu sơn chủ vẻ mặt kinh động nghi ngờ không thôi đánh giá lục kiếm lý có chút khó có thể tin kiếm ý dĩ nhiên thông thiên nho nhỏ đạo đồng lại có đáng sợ như vậy thực lực càng làm mãnh liệt như thế s ắ c r ụ c đệ cửu sơn chủ lẩm bẩm nói nói cảm thấy một tia nguy cơ trước mắt cái này huyết y thiếu niên rõ ràng cũng là lục trường sinh dưới trướng đeo kiếm đồng tử có thể lại có thể một kiếm đỡ hắn đạo pháp điều này cũng quá bất khả tư nghị chứ phải biết cho dù là chịu đến thế giới pháp tắc hạn chế thực lực của hắn vô pháp hoàn toàn phát huy ra đến nhưng cũng là chân thân buông xuống nơi đây nắm giữ chân linh lục chuyển đ ỉ n h phong thực lực chân linh lục chuyển đây chính là n à y mới thế giới người vô pháp ngước nhìn cảnh giới t ầ n g thứ chương bốn trăm ba mươi ban kiếm nhưng là máu này háo thiếu niên triển lộ ra đến thực lực tu vi không kém chút nào tầm thường chân linh lục chuyển kẻ tầm đạo đồng thời huyết y thiếu niên là cùng lục trường sinh giống như vậy hoàn toàn không bị này mới thế giới pháp tắc hạn chế cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường cái này chỉ có thể nói rõ huyết y thiếu niên cùng lục trường sinh một dạng chính là thiên ngoại thế giới người cũng không phải là bản thổ tu sĩ đệ cửu sơn chủ suy tư trong lúc đó càng thêm cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ càng là có chút nghiền ngẫm cực sợ cảm thụ Hán, đến tột cùng là gì lai lịch lục c h ư ơ n g sinh lại đến tột cùng là đi tới bước đi kia cảnh giới chân linh thất chuyển hay là thật linh bắt chuyển làm sao ngươi không dám nhận chiến lục kiếm lý hàn thanh nói nói thanh em băng lanh cùng cực dơ kiếm nhắm thẳng vào đệ cửu sơn chủ khí thế hùng hổ doạ người ha ha ha đệ cửu sơn chủ cười lạnh trong con ngươi hiện lên cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ hán đường đường cựu thiên thần sơn đệ cửu sơn chủ phía xa trong trời sao ước vạn sinh linh kính như thần linh lưu giữ ở bây giờ nhưng là bị chỉ là một tên chưa dứt sữa thiếu niên hoành trì chất vấn đây là lớn lao sỉ nhục cùng miệt thị a lục trương sinh xem ra trên người ngươi thật đúng là có chút nghịch thiên cơ duyên dưới trướng đeo kiếm đồng tử lại cũng uy phong như vậy đã như thế ta đối với ngươi trường sinh bí mật nhưng là càng thêm chờ mong đệ cửu sơn chủ trầm giọng nói nói chỉ là các ngươi cũng hơi bị quá mức coi thường b ả n tọa Bất quá là uy thế của một kiếm thôi, tuy quá uy là lại nhiên kinh diễm, lại cũng chỉ giới hạn kiếm của cũng diễm, giới ở đệ â chân y chuyển Bản bố. liền để các người kiến thức, cái gì là chân linh thất thực lực khủng tọa thức, thất thực là lực cái để đ các gì cửu sơn chủ quát lạnh một tiếng thổ lộ ra một đoạn cao thâm mặt chắc tối nghĩa pháp quyết trên mặt hắn toát ra trang nghiêm túc mục v ẻ cả người lưu chuyển ra thần thánh khí cơ càng l à tắm rửa đ ầ y trời thần huy quan mang chậm rãi giang hai tay ra giống như là muốn ôm ấp chư thiên thần ma mượn thiên địa tạo hóa lực lượng ẩm ẩm ẩm thiên khung v a n g vọng vô cùng thần văn pháp t ắ c lưu chuyển bồng bềnh thiên địa quy tắc nghiêm chỉnh là b ă n g diệt vỡ vụn ra triệt để rơi vào hỗn loạn một luồng cực kỳ chất phác khó lường lực lượng phảng phất từ tinh không vũ trụ bung ô xuống mà đến khiến cho khắp nơi cũng vì đó rung động lần này cả mảnh trời màn đều là gặp sức mạnh vô hình tê liệt triệt để tiêu tan ra liền như cải thiên hoán địa cải thiên hoán nhật trong c h ư ớ c mắt bầu trời nghiêm chỉnh đổi một cái gián g dấp phía chân trời biến sáng tối thâm thúy giống như bóng đêm tinh không có một điểm điểm tinh thần ánh sáng mát điểm s u y ế t mơ hồ hình thành một loại nào đó tinh văn đồ án đang thành một loại nào đó khủng bố đại đạo tư thế ẩm ẩm ẩm thiên khung đang biến hóa thư không đang rung động từng viên tre lớp nhật nguyệt giống như khủng bố ngôi sao như mưa rào tầm tã d ầ m hạ xuống trần thế thế gian đều là bị đệ cửu sơn chủ cảm hóa mà đến lơ lửng ở quanh người hắn mỗi cái vị trí thả ra vạn trượng q u a n huy liên tục lưu chuyển lên khủng bố khí thế đệ cửu sơn chủ đứng ngạo nghễ thiên cung ở hắn bốn phương tám hướng mỗi cái vị trí có lít nha lít nhít vô cùng vô tận ngôi sao vẫn thạch ở c u ố n chuyển tỏa ra tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng xem ra rất là doa người bực n à y đại khí tượng nghiêm chỉnh là tròm sao hội tụ đệ cửu sơn chủ thực sự là giống như, như chúng tinh phủ nguyệt toàn bộ cũng băng diệt đi này phương viên vạn lý không còn ngọn cỏ đệ cửu sơn chủ c h ậ m dại nói nói hai tay triển khai đồng hành lại là ngưng ra một loại nào đó huyền diệu phát ấn một tay chỉ thiên một tay chỉ đ ị a thời khắc này trong hư không bùng nổ ra cực kỳ mãnh liệt hỗn loạn ý chí trong thiên địa tất cả lưu chuyển nguyên khí phát tác đều là tại điền cuồng băng diệt bên trong này phương thiên địa phảng phất cũng đang sợ hãi là cảm nhận được băng diệt nguy cơ người này h oai càng như thế cuồn cuộn lục kiếm lý tự lẩm bẩm vẻ mặt thay đổi sắc mặt cũng là cảm nhận được khủng bố uy thế thế nhưng trong mắt hắn không có một chút nào khiếp ý ngược lại là bay lên hừng hực sắc ý như là không thể chờ đợi được nữa muốn qua trả mặt hắn liếm liếm môi trong tay long văn huyết tích xúc đầy diệt tuyệt thiên địa sức mạnh kinh khủng vô cùng sát khí tiết ra ngoài mà ra hóa thành hết lần này tới lần khác huyết quang c u ố n c h u y ể n đã là dục già dục dịch giờ khắc này lục tín chậm rãi mở mắt ra thân xác trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh đối với ở giữa thiên địa hỗn loạn hoàn toàn không đệ bụng kiếm lý người này chi đạo pháp không phải ngươi hiện tại có thể ngang hàng lục tín nhàn nhạt nói nói ta thưởng ngươi một kiếm tỉ mỉ tìm hiểu phá hắn phương pháp là điều chắc chắn yên lặng nghe cầm âm lục tín dừng nói chậm rãi đánh đàn biểu diễn ra một khúc huyền diệu êm thai cầm âm lục kiếm lý vẻ mặt cung kính chậm rãi t h u kiếm hơi hơi cúi đầu cẩn thận lắng nghe lục tín cầm âm hắn phảng phất là dĩ nhiên quên mất chính diện lâm đệ cửu sơn chủ đủ để hủy diệt đất trời khủng bố đạo pháp cũng hoặc là nói là lựa chọn không nhìn ở trong mắt hắn tiên sinh nói so với bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu cho dù là sinh tử cầm âm bồng b ề n ra rất ít vào nhân tâm phi cái này nháy mắt thiên địa hết thể đều đã nhưng mà hình ảnh nát quãng thời gian cũng phảng phất đã là vĩnh hằng cái này một khúc chi thần vận khó có thể dùng lời diễn tả được càng là trong nháy mắt khiến lòng người thần an tĩnh lại phảng phất linh hồn cũng hòa vào trong tiếng đàn bên trong như cao sơn lưu thủy giống như thuận thế mà làm lại như chiến tranh thiết huyết len keng cưng nhu âm dương c h i đạo hiện l ộ hết dần dần cầm âm biến hoa thất thường mỗi loại đạo vận lưu chuyển mà ra phảng phất một khúc bên trong là ẩn sâu vạn thiên đại nói cứu cực thiên địa chí cao đạo và lý cầm âm như bách điểu triều phượng như hổ khiếu trường lâm như mãnh long quá giang giống như bách chiến s a trường c h i cương mãnh liệt lại như thiên nữ tán hoa chi nhẹ nhàng nay khúc phảng phất chỉ ứng thiên thượng có cầm âm trước mắt là qua dĩ nhiên lưu lại rất ít hồi âm đạo vận cũng đã in dấu thật sâu vào này phương thiên địa vô hình t r u n g ảnh hưởng đến này mới thiên địa phát tác làm cho này phương thiên địa cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cầm âm kết thúc từ trong vô hình suy yếu đệ cửu sơn chủ lực lượng cướp đoạt thiên tinh tụ đỉnh đạo pháp thần thông quy tắc lục kiếm lý như si như say đ ồ n g nhiên thoảng qua thần đến như thể hồ còn đính trong mắt thần mang phóng xạ như là ngộ được thiên địa trí cao đại đạo tạ tiên sinh ban kiếm lục kiếm lý cao giọng la lên cả người hăng hái như là được tín ngưỡng gia trì dĩ nhiên không sợ tất cả hắn vung kiếm đạp bước ngạo nghễ đứng ở bầu trời một kiếm chỉ về đệ c ử u sân chủ một luồng thông thiên triệt địa sâu d i ệ u kiếm ý dĩ nhiên là bao phủ thế giới tràn ngập tại bên trong thiên địa kiếm này đáng chém người trong thiên hạ lời ấy kết thúc như long trời lở đất lơ lửng ở trên vòm trời ngàn trái ngôi sao ẩm ẩm ẩm vỡ vụn một luồng bá tuyệt thiên địa siêu thoát trần thế kiếm thế trong n g á y mắt chạm tuyệt tất cả phanh phanh phanh phanh vô cùng tiếng nổ lớn truyền vang mà ra ngôi sao rồn d ậ p nổ t u n g quan g mang ảm đạm càng làm mất đi vốn có khủng bố h uy thế đệ cựu sơn chủ mặt xám như cho tàn trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh hãi xem chừng đến lục tín đánh đàn tấu khúc n g á y mắt hắn càng là kinh động như gặp thiên nhân chương bốn trăm ba mươi mốt vĩnh hằng ngôi sao đệ cựu sơn chủ đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ kinh hãi g ắ t gao nhìn chằm chằm đầy trời tung hoành tan tác khủng bố kiếm khí cảm thấy cực kỳ mãnh liệt nguy cơ hắn làm sao cũng không nghĩ tới lục trường sinh trình diễn một khúc qua đi làm cho huyết ý thiếu niên uy thế của một kiếm càng l à như vậy cuồn cuộn trong nháy mắt chính là chém chết hắn thiên tinh tụ đỉnh đạo pháp sống sờ sờ tiêu diệt đẩy trời ngôi sao cái này thật sự là quá làm cho người rung động phải biết thiên tinh tụ đỉnh đạo pháp chính là cảm hóa tinh không tinh thần c h i lực hội tụ vô cùng tinh hà b u ô n g xuống hồng hoang đại địa chính là t r á n h thức thế giới tạo hóa tri lực một chiêu này bị một kiếm dẹp yên Đã là lây động đệ là lây nội sơn trong cửu chủ sâu t â m tuyệt đối tự tin, đối khiến cùng h hắn bắt đầu hoài nghi, có hay không có thể cầm xuống lục trường sinh. o bắt xuống trường đầu cầm có có lục c Ấm.、Cùng、lúc đó từng cái từng cái bí hiểm pháp tác tỏa liên ở trên hư không p h u n g trào lập loe hỗn loạn tinh quang chính là ở sông lên đệ cửu sơn chủ bản tôn đây là đạo pháp sản sinh phản vệ hiện tượng đệ cửu sơn chủ chính là mượn tinh không tạo hóa chi lực đưa tới vô tận tinh thần kết quả lại là bị một kiếm chặt đứt p h á p môn gây nên kịch liệt tinh không chi lực phản vệ ngược lại làm hại đệ cựu sơn chủ trầm thấp rít gào một tiếng sắc mặt đ ỏ lên quanh thân vô cùng pháp lực đang cuộn trào như là chịu đến đạo pháp phản vệ cả người cũng thừa nhận một luồng nghịch loạn pháp tắc ảnh hưởng bị liên tục làm hao mòn bổn nguyên c h i lực ngươi liền chút thực lực này sao tu h vi thường thường cũng dám trước sinh trước mặt lỗ mãng lục kiếm lý cười lạnh một tiếng dơ kiếm nhắm thẳng vào đệ cựu sơn chủ khi thế hùng hổ d o a người nay đạo kiếm ý chưa thôi diễn hoàn toàn kiếm ý dư uy không biết rõ ngươi chịu hay không chịu lên lục kiếm lý trở tay dơ kiếm lần thứ hai chấn động tới r ồ n g gầm hổ gầm trường kiếm gào thét thanh âm thân hình hắn nhất động cả người hóa thành một đạo linh quang sông lên thiên khung bùng nổ ra vô cùng vô tận khủng bố sắc khí với trên trời cao múa long văn huyết kiếm diễn hóa ra một đạo đạo huyền diệu hung hãn kiếm ý lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này nhất thời kiếm vũ trời cao vân không bên trên sở hữu bao phủ kiếm ý sắc cơ toàn bộ đều là khóa chặt đệ cựu sơn chủ bản tôn ha ha, ha nho nhỏ đạo đồng sao dám coi thường bản tọa đệ cửu sơn chủ giận d ữ cười phát ra tiếng cuồng tiếu h cả người khí thế lần thứ hai điên cuồng phát ra trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng hủy diệt đất trời lực t r ạ n g trong nháy mắt tránh thoát tinh quang xiềng xích trói buộc phá tan ngôi sao phản vệ chi lực đừng nói ngươi một kiếm chính là được ngươi ngàn vạn kiếm ngươi có thể làm sao bản tọa sao đệ cửu sơn chủ tỏa sáng c ù n g n ô n vung tay lên rộng lớn trường bảo theo gió phiêu lãng sưu sưu vang vọng cả người cũng tắm rửa lên nóng ánh tinh thần quan hoa toát ra một luồng không ai cản nổi khủng bố vì thế vĩnh hằng ngôi sao mở đệ cửu sơn chủ triển khai hai tay ôm ấp chư thiên c á i chán trên thiên linh cái lại là lơ lửng ra một viên nóng ánh linh lung bảo châu như một ngôi sao hạch giống như vậy lưu chuyển lên vô cùng vô tận huyền diệu thần văn phát tác cảm hóa trong bầu trời đêm một điểm điểm tinh quang hội tụ vô cùng tinh thần c h i lực ra trì tại thân cái này nháy mắt vĩnh hằng ngôi sao lấy ra đệ cửu sơn chủ cả người đều chiếm được một loại thăng hoa phảng phất chính đang thức tỉnh trong cơ thể một loại nào đó ngủ say vạn cổ lực lượng làm cho này mới thế giới đại đạo quy tắc cũng vì đó rút lui cả người hắn khí tức điên cuồng tăng vọt lực lượng càng lúc càng cường hãn liền thân thể cũng đang không ngừng cất cao tăng vọt trong chớp mắt liền thành một vị cao đến trăm trượng tinh quang người khổng lồ vậy thì như là một tòa tinh không người khổng lồ mở ra trên thân trầm trọng gông xiềng giống như vậy thế muốn phát tiết l ử a giận đ ạ p lên này phương thiên địa ẩm ẩm ẩm cùng lúc đó một đạo đạo hung manh sắc bén tuyệt thế kiếm khí dĩ nhiên là chém giết ở đệ cửu sơn chủ thân hình khổng lồ bên trên chấn động tới ngập trời nổ vang nhưng là ngoài dự đoán mọi người một màn phát sinh lục kiếm lý chém ra vô cùng kiếm ý diệt s á t ở đệ cửu sơn chủ hùng vĩ trên thân hình càng lại như đã đá chìm đáy biển giống như biến mất không còn t â m hơi vô tung hoàn toàn là bị hóa giải đi tới đệ cửu sơn chủ cao đến trăm trượng thân thể sừng sững bên trong thiên địa bá khí vô biên đối mặt bao phủ thiên địa khủng bố kiếm ý căn bản là chẳng sợ hãi thân thể chiếu dọi ra từng trận phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ tinh quang bình t h ư ớ n g chính là trung hòa tất cả sát phạt đại thuật đánh giết hán từ lù lù bất động hai tay phụ ở trước ngực ánh mắt b ê nghễ quan sát lục tín cùng lục kiếm lý khí chất dĩ nhiên chuyển biến lại như là đổi một người khác cái này lục kiếm lý vẻ mặt hơi có thay đổi sắc mặt gắt gao nhìn chằm chằm biến hóa hình thái về sau đệ cựu s â n chủ cái chán cũng là lướt xuống mồ hôi hột lúc này đệ cựu dân chủ khí thế đã leo đến đ ỉ n h phong tỏa ra không gì sánh kịp vĩ ác đã là khuất phục này phương thiên địa làm cho trong thiên địa tất cả lưu chuyển nguyên khí cùng phát tác đều là toàn bộ rút lui toàn thân hắn cũng tràn ngập cẩn trọng cảm giác mạnh mẽ phảng phất trong lúc phất tay liền có thể ôm lấy nhật nguyện tinh thần đặt chân trong lúc đó liền có thể thực sự mặc sơn hà sa tác đặc biệt là đệ c ử u sơn chủ đỉnh đầu lơ lửng này n h ấ t k h ỏ a tinh thần bảo châu cái gọi là vĩnh hàng ngôi sao còn ở liên tục lực cho bức cổ liên không ngừng ra chỉ thần lực ở tại thân hình khổng lồ bên trên làm cho hắn thân thể tỏa ra tinh quang, dần dần lỡ lửng ra một bức cổ lao thâm tinh thần ở ở lồ làm lỡ lao tại trì thể tỏa một thâm ra ra ra ảo đệ ồ đồng, đằng. đạo đối đ Nho nhỏ đạo đồng, ngươi không phải bản phải thủ. tỏa cửu sơn chủ âm lánh cười gầm nhẹ nói nói lan ra một trận lay động đất trời khủng bố âm ba nhất thời một luồng hạo không bờ bến khủng bố huy áp vang vọng ở bên trong trời đất như bông dương đại hải đồng dạng bao phủ ra trong nháy mắt rút lên vạn trượng địa mạch bị tiêu diệt bao phủ phương viên vạn lý sát phạt kiếm ý một mạch hướng về lục kiếm lý chân sát mà đi phốc cái này nháy mắt dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lục kiếm lý gặp hung mánh uy áp chấn n h i ế p đông nhiên phun một ngụm màu tươi thân hình hắn bị ép bị đánh bay đến vạn trượng có hơn lảo đảo một hồi mới đứng vững hư không lần thứ hai nhìn về phía đệ cựu sơn chủ sắc mặt kinh hãi bất định vai lực của một tiếng hống vạn vật thần phục đã là làm cho hắn rút lui và bước cái này mới là đệ cựu sơn chủ thực lực chân chính lục trương sinh có thể làm cho bản tọa lấy ra vĩnh hằng ngôi sao có thể kiến thức bản tọa chân thân ngươi chính là chết cũng coi như là chết tự ngạo đệ cựu sơn chủ vẻ mặt ngạo nghễ quan sát lục tín trầm giọng nói nói ngươi chi đạo đồng xa xa không phải bản tọa đối thủ tự mình ra tay đi bản tọa cũng muốn lĩnh hội một hồi ngươi cái này trưởng sinh bất tử người đến tột u cùng có cỡ nào thủ đoạn lục tín thần sắc bình tĩnh lãnh đ ạ m quét mắt một vòng đệ cựu s ơ n chủ n é t miệng lên một vệ độ cong vĩnh hằng ngôi sao đúng là thú vị lục tín đầy hứng thú kẻ tầm đạo bên trong người vật quả nhiên là có chút bất phàm thủ đoạn hắn đôi mắt khép mở trong lúc đó linh quang tiềm thức dĩ nhiên là đem đệ cửu sơn chủ cả người đạo pháp xem rõ ngọn n à n h hiện nhiên bây giờ cái này cao trăm t r ư ợ n g người khổng lồ mới là đệ cửu sơn chủ bản tôn thân thể đây là hắn thôn phệ quá vô số ngôi sao chi hạch thối luyện tinh thần chi lực tu luyện mà thành mạnh mẽ thân thể cơ hồ là cứng rắn không thể phá vỡ hoàn toàn nắm giữ bóp nát tinh thần thật không thể tin lực lượng chương 432, t h â n thể l â y trời đương nhiên trong đó mấu chốt nhất chính là đệ cửu sơn chủ lấy r a viên kia vĩnh hằng ngôi sao cái này chính là h ắ n bản nguyên ở mệnh ngôn ở cái này cũng là lệnh lục tín nhận thấy hứng thú sự vật vĩnh hằng ngôi sao tựa hồ một loại nào đó cực kỳ đặc biệt pháp môn cùng thượng cổ thời kỳ chuyển lưu ngôi sao thối luyện phương pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đồng thời vĩnh hằng ngôi sao lưu chuyển lên một loại cực kỳ đặc biệt pháp môn như là một viên lấy mãi không hết dùng mãi không cạn lực lượng cội nguồn có thể liên tục không ngừng cung cấp buồn nguyên chi lực lục tín đã là kết luận vật ấy nhất định là đệ cửu sơn chủ một thân tu vi ở chính là hắn tu đạo căn cơ làm sao lục trương sinh ngươi sợ sợ sẽ cho bản tọa quỳ xuống túi đầu xương thần đệ cửu sơn chủ lên tiếng cười gằn bản tọa nói không chắc còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh cho ngươi thêm vào đạo ngân phong ấn để ngươi trở thành thần sơn chiến ô lục tín lắc đầu một cái cũng không nói tiếng nào ngươi làm càn lục kiếm lý đột nhiên nổi giận lần thứ hai vung kiếm đã bước nổ tung vô cùng vô tận sát phạt chi khí dưới chân càng là sinh ra từng sợi từng sợi kiếm khí tung hoành m à thành huyền diệu khí t r ẳ n g phảng phất là ở tác động thiên địa chi thế biến hóa kiếm ý lĩnh vực ngươi cái này cùng đồ cho ta nhận lấy cái chết lục kiếm lý nổi giận ra tay long văn huyết kiếm giữa trời đánh xuống kiếm ý khí thế như mánh long quá giang một kiếm chặt đức vân thiên nhất thời vân thiên bên trên bàng bạc thiên địa nguyên khí dường như thủy triều lên xuống dòng sông đồng dạng bao phủ ra dồn dập thoái nhượng phía chân trời cũng c ư thế mà bị huyết kiếm chém ra một cái cự đại lỗ hổng khủng bố kiếm khí thẳng hướng đệ cửu sơn chủ đầu lâu chém rết xuống thế muốn đeo đầu mà đệ cửu sơn chủ nhưng là thờ ơ không động lòng trên mặt hiện lên vẻ khinh thường hừ lấy trứng trọi đá đệ cửu sơn chủ h ừ lạnh một tiếng ánh mắt miệt thị quét mắt một vòng lục cầm lý sau đó mạnh mẽ nhất trưởng vứt ra Do lớn l bàn tay giữa trời chụp xuống, phản tay trời trụt phất giữa ầm ầm ầm một trường này che khuất bầu trời nổ tung một phương hư không phai mở vô cùng kiếm khí càng l à ở trong hư không tại chỗ cắt đứt huyết sắc ngập trời kiếm quang lấy thế tồi khô lạp hủ sụp đổ kiếm ý lĩnh vực chỉ là nhất trưởng liền lăng không đập nát kiếm ý lĩnh vực tay không tê liệt thế giới quy tắc cỡ này uy thế làm cho lục kiếm lý thẹn thùng đứng lên cái kêu bách chiến bách thắng lòng tự tin cũng là có một tin xúc động dao động sao lại lục kiếm lý tự lẩm bẩm gắt gao nắm chặt long văn huyết kiếm đối mặt trước mắt cái này tinh không người khổng lồ h ắ n tựa hồ là không thể làm gì con kiến hôi đồ vật bản t ọ a trước hết giấm chết người lại đi lấy lục trường sinh tánh mạng đệ cửu sơn chủ nhàn nhạt nói nói ngữ khí quần ngạo cùng cực lại như là đang trần thuật một cái s ắ p phát sinh hơi không đủ đạo việc nhỏ ẩm đệ cửu sơn chủ cao trăm trượng vĩ đại thân thể đống nhiên động hắn bước ra trầm trọng tốc độ đạp lên hư không băng diệt thiên địa thẳng hướng lục kiếm lý dẫm đạp hạ xuống cái này nháy mắt thiên địa phảng phất đều đã là chấn động thiên địa nguyên khí đột nhiên co rút lại mà lục kiếm lý ở vị trí càng là gặp một luồng hung h á n ngập trời thần uy chân áp cả người thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ càng là vô pháp nhúc nhích mảy may đệ cửu sơn chủ càng là muốn lấy n ụ c thân chi lực cứ thế mà nghiền nát lục kiếm lý đem miễn cưỡng đạp lên mà chết ngươi là đang tìm cái chết lục kiếm lý bông nhiên trầm thấp g i ế t gạo phảng phất là sâu trong nội tâm kiêu ngạo tôn nghiêm chịu đến đạp lên trong mắt huyết quang đột nhiên bắn mạnh cả người khí thế tăng v ọ n vô biên vô hạn sát cơ ngập trời cũng là b ộ c phát ra giống lục kiếm lý bông nhiên phát ra dao long n ộ hồng tiếng cả người đột nhiên dị biến thân thể tỏa ra huyết hồng con mang hóa thành một con thần vận uy manh huyết sắc dao long ngâng ngàn trượng long khu g i í t gào trùng thiên chính diện gắng chống đỡ đệ c ử u sơn chủ to lớn thân thể lục kiếm lý lần thứ hai biến thành huyết sắc d a o long thân thể huyết long trạng thái phía dưới h ắ n thân thể lực lượng leo đến một loại đ ỉ n h phong hoàn toàn đủ để cùng đệ c ử u sơn chủ chống lại ầm ầm ầm huyết sắc d a o long phóng lên trời do r a giữ t ậ n khủng bố long t r ả o cứ thế mà trói lại đệ c ử u sơn chủ thân thể lực sức lực buộc phát ra chấn động thiên địa hai cai quái vật khổng lồ chính diện va chạm gây nên cự đại vang trầm tiếng bao phủ ra vô cùng hôn loạn phong bạo giống huyết s á c giao long tức giận dích đạo ngàn trượng long khu di chuyển trong lúc đó tích chữ hủy thiên diệt địa đáng sợ thần lực ầm một tiếng đẩy lui đệ cựu sân chủ đem bức lui đến trăm trượng có hơn thân hình khổng lồ dâm ở khắp nơi phanh, phanh phanh phanh vang vọng một cái vài trăm trượng cao tinh không người khổng lồ một cái dài đến ngàn trượng huyết long hai cái tuyệt thế to lớn đồ vật lăng không g i à n g co tràng diện kinh hãi thế nhân、ừ. ngươi càng là một cái dao long biến cái là một dao hóa. đệ cửu sơn, da sơn chủ trong mắt quang mang lấp lóe nhìn chăm chăm huyết sắc d a o long đột nhiên lộ ra vẻ chấn động làm sao có khả năng ngươi gốc dễ thể cũng chỉ là một cái tầm thường cá chép cái này quả thực đ ộ c nịch thiên địa thuận được sinh cơ chi đạo chẳng lẽ ngươi cũng nhận được lục trường sinh một phần trường sinh bí mật bằng không có thể nào thông linh biến hóa càng là đọc nịch thiên địa đại đạo hóa thành giao long đệ cửu sơn chủ ánh mắt kinh hãi suy đoán cái gì huyết sắc giao long phảng phất là nghe không vô đệ cửu sơn chủ lời nói long tình bên trong tất cả đều là dọa người thần hồn khủng bố huyết sắc tràn ngập sát ý ngút trời nghiêm chỉnh như một con chỉ hiệu được giết hại tuyệt thế hung vật giống huyết long lần thứ hai gầm nhẹ dích à o vặn vẹo ngàn trượng long khu bao phủ côn loạn phong bạo hướng về đệ cựu sơn chủ hung bạo t r ù g mà đi giữ t ậ n long t r ả o dĩ nhiên dò ra cứ thế mà vỡ ra vô cùng tình quang bình t r ư ớ n g thế phải đem xé thành mảnh nhỏ